Chân châu trai ở trong buồn dưỡng đâu, ta đây liền cho các ngươi khai khai, cho các ngươi mở rộng tầm mắt. Ngụy Ninh Lan đem chính mình dùng lâm cẩm nhất đưa cho nàng chân châu trai khai chân châu sau, làm một chuỗi mặt dây chân châu vòng cổ mang ở trên cổ. Khi nói chuyện nàng làm bên người nha đầu cho nàng lấy xuống dưới, sau đó chuyển cho này đó phú thái thái trong tay làm các nàng hảo hảo xem xem. Không chỉ có như thế, Ngụy Ninh Lan lại sai người đem lâm cẩm nhất đưa cho nàng chân châu trai mang tới, làm cho này đó nữ nhân mặt phá vỡ chân châu trai. Chờ nhìn đến những cái đó trăm năm khó gặp phấn phấn nộn nộn siêu cấp vô địch đại chân châu khi, này đó quý phu nhân tức khắc đại kinh thất xác. Thiên A, này đó chân châu thật là đủ đại, ngươi đây là từ nơi nào mua lại đây? Ngạch, ngụy phu nhân, ngày thường ta không khác sự cầu ngươi, hôm nay tính ta cầu ngươi một hồi, ngươi làm ta mua một cái chân châu trai đi, đều là ngày thường muốn tốt tỉ muội, ngươi khai cái ta có thể ra khởi giới bán cho ta, được không? Ngụy phu nhân, ta cũng muốn... Nếu không ngươi cũng cho ta mua một cái đi. Này đó các nữ nhân vừa thấy đến này thượng đẳng Trân Châu liền vui mừng mà không rời mắt được, đi không nổi, một cái kính mà năn nghỉ Ngụy Ninh Lan bán các nàng một cái chai. Mặc dù Ngụy Ninh Lan nói đến cái này phân thượng, này đó các nữ nhân như cũ không có tin tưởng này đó hà chai là lầm cẩm nhất đưa lại đây, ngược lại cảm thấy là Ngụy Ninh Lan không biết từ cái nào qua đường phú thương trong tay mua, vì chính mình hảo tỷ muội sinh ý mới không thể không nói như vậy, thế nàng cái kia em gái nuôi cổ động. Ngụy Ninh Lan không thể tưởng được chính mình vô luận nói như thế nào, này đó các nữ nhân đều không tin, tưởng tượng đến về sau dương ra sinh ý còn trông cậy vào này đó nữ nhân chống, nàng đành phải qua đi lôi kéo lâm cẩm nhất tay, lộ ra nàng trên cổ tay chân châu lắc tay. Hiện giờ mặc kệ ta nói như thế nào, các ngươi đều không tin, không ngại các ngươi nhìn xem ta này hảo mội mội trên cổ tay lắc tay, này đó chân châu cùng ta trong tay lại có cái gì hai dạng. Cho nên nói á này đó chân châu trai đều là nàng tặng cho ta. Nhà nàng ở tại hướng dương thôn, cửa có một cái phân hà, những cái đó chân châu trai nguyên bản chính là dưỡng ở kia hà trong hồ, không chỉ có như thế, trước đó vài ngày quan phủ còn nhúng tay qua đi thủ mấy ngày đâu. Nghe xong ngụy ninh lan giải thích, trong đó có một vị phu nhân đột nhiên nhớ tới cái gì. Người nói hướng dương thôn, ai đối, nhà ta phu quân trước đó vài ngày được tin tức, nói là có một hộ nông gia không biết như thế nào đột nhiên liền có rất nhiều chân châu trai, chẳng lẽ chính là ngươi vị này muội tử thấy nhưng tính có người thông suốt, Ngụy Ninh Lan liên tục gật đầu, đúng là đâu, này đó Trân Châu trai đều là các nàng nuôi trong nhà, các ngươi nhìn xem này, đó trai khai ra tới Trân Châu liền biết này Trân Châu được không? Chính là, nhà ta phu quân nghe nói tin tức riêng đi hướng Dương thôn một lần, nơi đó thôn dân cũng nói vô cùng kỳ diệu, nhưng nhà ta tướng công làm người đi hà chỉ vớt, sắp thật một cái trai cũng chưa vớt được, hơn nữa bên cạnh cũng không có quan binh gác, ta liền nghĩ có phải hay không việc này là giả. Lâm cẩm nhất nghe nói hơi hơi mỉm cười ra mặt giải thích nói, việc này không giả, bởi vì nóng lòng khai cửa hàng, cho nên ta đã sớm mà làm người đem hà chai vớt ra tới, sau đó đem chân châu nghiền mà thành chân châu phấn, trong đó có một nửa ta quyên cho quan phủ, hy vọng có thể sử dụng ở chu nguyên nhất yêu cầu địa phương. Lời này vừa nói ra, nguyên bản khinh thường lâm cẩm nhất các nữ nhân tức khắc để sát vào nàng. Ngươi nói có thật không? Chính là nhà ngươi vì cái gì sẽ đột nhiên có như vậy nhiều chân châu chai a? này chân châu trai còn có thể chính mình nuôi dưỡng sao? Ta phía trước vẫn luôn cho rằng mấy thứ này chỉ có thể từ sông nước đi tìm, người nơi nào có thể dưỡng này quý giá đồ vật, không thành tưởng thật là có người làm được. Nhà các ngươi thật lợi hại, vận khí thật tốt. Ai, vị này muội muội, có một chút ta không phải rất rõ ràng. Ngươi nói các ngươi đã có nhiều như vậy chân châu trai, làm gì không bán cấp châu đáo thương làm cho bọn họ làm thành chân châu vật phẩm trang sức, hoặc là bán cho y y quán, như vậy tuyệt đối tránh nhiều. Làm gì thế nào cũng phải khai cái gì Mỹ dung cửa hàng, bạch bạch lãng phí này đó chân châu A. Đúng vậy, ta cũng tưởng như vậy hỏi tới, còn có còn có, bình thường chân châu phấn trào giá rất cao, người khai Mỹ dung cửa hàng dùng chân châu phấn có thể hay không cũng sẽ để rất cao giới. Có người nhắc tới khởi hướng Dương Thôn Hà trong hồ đột nhiên nhiều chân châu trai chuyện này, hơn nữa ngụy Ninh La nói, đại gia hỏa lập tức liền đối lâm cẩm nhất dưỡng chân châu trai sự tin tưởng không nghi ngờ, sôi nổi vây quanh nàng vấn đề đề. Lâm Cẩm Nhất cũng không nóng nảy, nhất nhất giải đáp. Hà trong hồ đống nhiên nhiều rất nhiều chân châu trai, kia chẳng qua là cùng người hợp tác, từ sông biển vớt chân châu trai quăng vào nhà mình ao, mục đích chính là nhìn xem có thể hay không dưỡng lên. Mà này đó trân châu trai khai ra tới chân châu nàng sở dĩ dùng để làm thành chân châu phấn khai cửa hàng hoàn toàn là bởi vì toàn bộ Chu Nguyên không có làm cả đời này ý nhân ra, trân châu phấn chỗ tốt không ít, nó không chỉ có có thể chữa bệnh, hơn nữa dùng chính xác phương pháp đắp ở trên mặt Còn có thể đủ mỹ bạch luận ra, bảo trì ra thịt tinh tế ánh sáng. Chân châu dùng để làm vật phẩm trang sức chỉ biết gia tăng người mặt ngoài ngăn nắp lượng lệ trình độ, mà dùng ở trên mặt chính là chân chính làm nữ nhân đang giá hưởng thụ thứ tốt, cho nên dùng trân châu làm mỹ dung, so làm châu đáo càng thêm có giá trị. Đến lúc đó mỹ dung cửa hàng khai trương, tự nhiên sẽ có ưu đãi có lợi phần ăn chờ xinh đẹp nữ nhân vào tay, tuyệt đối vật siêu sở giá trị. Nghe Lâm Cẩm Nhất giải thích nghi hoặc, các nữ nhân sôi nổi tâm động. Lập tức quấn lấy Lâm Cẩm Nhất nói nói rốt cuộc là cái cái gì giới vị, các nàng hiện tại liền tưởng định ra tới. chương 201 làm một vụ lớn. Ở tưởng ra đái hồi lâu, kết giao thanh sơn chấn rất nhiều phú hảo phu nhân cùng với các gia thiên kim, sau đó lại cùng ngụy Ninh Lan hàn huyên một lát, mắt thấy thời điểm không còn sớm, Lâm Cẩm Nhất liền cùng ngụy Ninh Lan cao tử. ngụy Ninh Lan tự nhiên là không bỏ được Lâm Cẩm Nhất, ở cửa nước mắt mơ hồ mà nhìn Nam Cung Minh cùng Lâm Cẩm Nhất đi xa. Khoảng cách Nam Cung Minh kế hoạch muốn đi Bắc Quan thời gian còn có 3 ngày, Lâm Cẩm Nhất tính tính, nàng 2 ngày này ra tăng đem cửa hàng bố trí ra tới, lại mang Dương gia người hảo hảo quen thuộc quen thuộc hoàn cảnh, không sai biệt lắm trước khi đi kia 1 ngày vừa vặn có thể khai trương. Ân, vẫn là đến ra tăng bận việc mới là. Mấy ngày nay bận rộn cùng với tàu xe mệt nhọc làm Lâm Cẩm Nhất có chút mệt mỏi, ngồi ở trong xe ngựa sóc này hai hạ, liền nhịn không được bắt đầu mơ màng sắp ngủ. Nam Cung Minh tự nhiên là đau lòng chính mình nữ nhân thật cẩn thận mà đem nàng thân mình phóng đảo, sau đó đem nàng đầu gác ở chính mình trên đùi. Nhìn lâm cẩm nhất trắng non kiểu mỹ mặt nghiêng, nam cung minh nhịn không được rối tay sờ sờ. Trước kia cũng không biết nói, nàng nguyên lai like như vậy mỹ, như vậy tỏa sáng rực rỡ. May mắn nàng ở người khác trong mắt đã là nhân thế, mới đoạn tuyệt không ít nam nhân không nên có tâm tư. Chỉ là không có phu thê chi thật, hắn vẫn là có chút sợ, sợ nàng tùy thời sẽ ném xuống chính mình xa chạy cao bay. Nàng như vậy có bản lĩnh mà một người muốn trốn đi chính mình còn thật sự không hảo tìm nam cung minh thâm tình mà nhìn chăm chú trong lúc ngủ mơ lâm cẩm nhất bằng vào trực quan cảm giác nhịn không được thật sâu mà thở dài một hơi lâm cẩm nhất cũng không có phát giác nam cung minh mẫn cảm tiểu tâm tư trở lại dương ra liền nhanh chóng bắt đầu làm chính mình nghỉ ngơi mấy ngày nay còn có rất nhiều sự muốn nội nàng nhất định phải bảo đảm chính mình có sung túc giấc ngủ nguyên bản cảm thấy chính mình chỉ cần vội hảo cửa hàng sự là được nhưng không nghĩ tới ngày thứ hai tỉnh lại hướng dương thôn lại nhiều rất nhiều người Những người này cũng không phải lại đây náo sự, mà là đi vào hướng dương thôn xây nhà. Xây nhà hướng dương thôn có rất nhiều mà, hà chỉ lấy nam mà đều tương đối tiện nghi. Lâm Cẩm nhất nguyên tưởng rằng những người này là nhìn chúng hướng dương thôn mà tiện nghi mới đến dọn lại đây. Nhưng không nghĩ tới ra cửa vừa thấy, những người này đều đem phòng ở cái ở dương ra tân phòng bên cạnh, liếc mắt một cái vọng qua đi, chừng mười mấy hộ nhân ra song song tu sửa tân phòng ốc, hơn nữa xem này phòng ốc cách cục, cùng dương ra tân phòng không sai biệt lắm một cái dạng. Lâm cẩm nhất không rõ nguyên do, xem những người này ra đều là nhà có tiền, nhưng vì cái gì muốn đem tân phòng tu đến nơi này tới? Hướng dương thôn không khí nhưng cùng thanh sơn chấn giống nhau mới mẹ a. Trải qua dương ra người vừa hỏi, nhưng tính minh bạch những người này ở hướng dương thôn tu sửa tân phòng nguyên nhân? Nguyên lai like à những người này đều là nghe nói dương ra muốn ở thanh sơn chấn khai Mỹ dung cửa hàng, căn cứ muốn kết giao nhân ra như vậy, cho nên mới đem tân phòng kiến đến nơi đây, ngày thường quê nhà chi rằng có cái gì nhu cầu? Còn có thể tăng thêm quê nhà chi gian cảm tình đâu Lâm Cẩm nhất cười cười không nói lời nào Này đại khái chính là nghèo ở chợ đông không người hỏi Giàu nơi núi thẳm có khách tìm đi Chỉ cần người một giàu có Bên người bằng hữu tự nhiên cũng liền nhiều Hướng dương thôn nhiều nhân tu kiến phòng ốc Một chuyện tự nhiên cũng khiến cho thôn dân oanh động Bọn họ như thế nào cũng không thể tưởng được này Nghèo hẻo lánh xa thành phố túi trong thôn cư nhiên tới nhiều Như vậy có tiền hương thân phu hảo Ngay bọn hắn chuyển đến bên này lý do hoàn toàn là tưởng cùng Dương Gia Nhị Phòng có liên quan. Đúng rồi, nghe nói Dương Gia Nhị Phòng đem hà trong hồ Trân Châu trai khai ra tới làm thành Trân Châu phấn chuẩn bị khai cửa hàng. Nói cái gì đem Trân Châu phấn đắp ở trên mặt có thể làm người làn da biến bạch. Trong thôn các nữ nhân lại bắt đầu vào đầu bức thai mà muốn đi cùng Dương Gia người cầu hòa, không vì cái gì khác, chính là muốn cho bọn họ có thể xem ở đều là một cái thôn phân thượng có thể chiếu cố hạ các nàng, làm các nàng cũng có thể đi làm mỹ dung, liền tính không thể làm mỹ dung. Làm các nàng ở trong tiệm giúp đỡ, tránh điểm nhi tiền trợ cấp trợ cấp gia dụng cũng là có thể. Mà khi các nàng dẫn theo chính mình mua thịt heo, trong nhà dưỡng gà tiến đến bái phòng dương gia người khi, dương gia người chính là tránh mà không thấy. Từ người trong thôn liên hợp lại nhằm vào bọn họ dương gia nhị phòng cả gia đình khi, bọn họ liền quyết định không bao giờ sẽ cùng này đó thôn dân chịu thua, hoặc là có bất luận cái gì giao thoa. Những người này dục vọng là vô cùng vô tận, người càng là đối bọn họ hảo, cho bọn hắn chỗ tốt, bọn họ liền càng sẽ được một tức lại muốn tiến một thước. Nguyên bản cho rằng sự tình qua hồi lâu, dương gia người sẽ không lại chú ý trước một thời gian sự, mà bọn họ hiện giờ lòng mang thành ý mà tới cửa, dương gia người nhiều ít sẽ cho bọn họ một cái mặt mũi, cho bọn hắn cái hòa nhã, nhưng không nghĩ tới, dương gia người như cũ không để ý tới bọn họ. Mắt thấy mới tới hương thân phú hào tới dương gia la cả, nhưng bọn họ này thật thật tại tại chỗ hơn phân nửa đời quê nhà hương thân lại chỉ có thể vọng môn than thở. Toán dương gia nhị phòng người thấy lợi quên nghĩa, không nhận bọn họ này đó nghèo đồng hương sao. Không, này đó hương thân phú hảo không dọn lại đây phía trước, nhân gia liền không để ý tới bọn họ, nói đến cùng vẫn là bọn họ rét lạnh dương gia người tâm A. Dương gia người trong xương cốt cũng không phải cỡ nào máu lạnh người, lúc trước trong nhà làm đầu phụ trúc khi còn không quên mang lên bọn họ, trong thôn phân láo hổ khi, cũng sẽ đối trong thôn mỗi hộ nhân gia chiếu cố mọi mặt chú đáo, hà trong ao có hà trai khi. Dương gia người cũng nói qua sẽ cho bọn họ một ít chỗ tốt. Trái lại ngấm lại, là bọn họ lòng tham không đây à, nếu không phải bọn họ toàn thể tìm đường chết, giết lạnh Dương gia người tâm, hiện giờ nhân gia cũng sẽ không liền nói đều không cùng bọn họ nói một câu. Trong thôn người hiện tại bắt đầu biết vậy chẳng làm, thấy vào không được Dương gia môn, chỉ có thể một đám ngồi ở thôn đầu đại cây hoài hạ, mắt trông mong mà nhìn Dương gia đại môn, cùng với những cái đó ra ra vào vào tiến đến bái phòng khách nhân. Cách đó không xa, Khổng thị cùng với Dương Diệu Tông tụ ở bên nhau, bất mãn mà nhìn hiện giờ Dương ra nhị phòng cản rỡ bộ dáng. Đại cháu trai, ta xem chúng ta vẫn là liên thủ đi, chúng ta bị nhà bọn họ làm hại không có thể diện thanh danh, lại không xu dinh túi, liền độ nhật đều khó, không bằng làm một vụ lớn, nếu là có thể vượt qua lần này cửa ải khó khăn, chúng ta liền rời đến nơi khác căng ra, thế nào? Khổng thị giật nhẹ Dương Diệu Tông, lặng lẽ ở nàng bên thai nói. Dương Diệu Tông đối này bất mãn, dùng sức vô vô chính mình tay áo. Phảng phất thực chán ghét khổng thị đụng chạm. Người cái chết lao thái bà, cút cho ta một bên nhi đi, ai là ngươi đại cháu trai, ta là Dương Gia Bảo nương nhặt về tới, không phải Dương Gia Bảo đại ca, cũng không phải ngươi đại cháu trai, ngươi ly ta xa một chút, còn có ngươi đến đem nhà các ngươi ăn chúng ta uống chúng ta bạc kết toán rõ ràng, bằng không ta liền đi quan phủ cáo ngươi. Bởi vì khổng thị trong lúc vô tình để lộ, Dương Diệu tông rốt cuộc biết năm đó Dương Mâu chỉ đau Dương Gia Bảo không đau hắn nguyên nhân, hóa ra hắn là nhặt được. Hưởng hắn còn luôn là cùng Dương ra bảo tranh sủng, luôn là cùng hắn đua đòi, hiện giờ xem ra, lúc trước chính là một hồi chê cười. Khổng thị không nghĩ tới Dương Diệu Tông còn ghi hận thượng nàng, nội tâm mắng một tiếng, nếu không phải chính mình quá không tốt, lại không cái địa phương đi, đến nỗi ở nhà hắn ăn uống sao. Chính mình lại không phải chưa cho hắn chỗ tốt. Nghĩ đến kế hoạch của chính mình, Khổng thị kiên nhẫn mà khuyên bảo Dương Diệu Tông, đại cháu trai à, ngươi hiện giờ cùng ta nháo, lại có thể nháo ra cái cái gì kết quả tới. Ta lại không gì tiền bạc, liền tính là đem ta bẩm báo quan phủ, nhiều lắm là lại đem ta quan mấy ngày, ngươi lại có thể được đến cái gì chỗ tốt. Hiện giờ ngươi đã, đã biết ngươi không phải tỷ tỷ của ta thân sinh, kia dương ra bảo tìm ngươi phải về ngươi trụ phòng ở cùng mà kia cũng là theo lý thường hẳn là, đến lúc đó, ngươi liền chân chính biến thành một cái nghèo rất mồng tới người. Ngươi còn không bằng cùng ta liên hợp lại, chúng ta làm như vậy. Bảo đảm có thể làm nhị phòng ra cho chúng ta nhiều hơn tiền bạc. Chương 202 Niếp Niếp bị người ôm đi. Khổng thị để sắt vào Dương Diệu Tông vẻ mặt đa mưu túc trí mà ở bên thai hắn nói nhỏ vài câu. Dương Diệu Tông muốn dĩ không muốn nghe này lao yêu bà nói chuyện, mà khi Khổng thị đem kế hoạch của chính mình nói ra khi, hắn liền nhịn không được động tâm. Nay thật là cái ý kiến hay, nhưng chính là có chút nguy hiểm. Vạn nhất bọn họ nếu như bị nhị phòng người phát hiện, hoặc là báo quan, bọn họ nửa đời sau đã có thể xong rồi. Khổng thị thấy Dương Diệu Tông do dự, biết hắn có muốn làm tâm tư. Vì thế lại cổ động lên, đại cháu trai, làm không làm việc này, ngươi nhưng thật ra lấy cái chủ ý à, nếu là làm, chúng ta trước tiên đến nói tốt, sự thành lúc sau bạc ta bảy ngươi tam, bởi vì cái này biện pháp là ta nghĩ ra được. Dương Diệu Tông còn có chút do dự muốn hay không làm, khổng thị liền dẫn đầu phân phối đi lên, Dương Diệu Tông đương nhiên không hài lòng. Ngươi bảy ta tam, không làm. Dựa vào cái gì ngươi bảy ta tam, tuy rằng chủ ý là ngươi nghĩ ra được, nhưng ngươi kéo ta nhập bọn Làm ta làm chuyện xấu kéo ta xuống nước liền cho ta như vậy một đinh điểm tiền. Ngươi một phen lão xương cốt nếu như bị quan phủ người phát hiện hạ đại lao, kiếp như thế nào tính cũng không lỗ, dù sao ngươi cũng sống lâu như vậy, ta chính trực trung niên, còn có nửa đời người muốn sống, dùng ta nửa đời sau cùng ngươi mấy năm sống đầu so, ai càng mệt. Dương Diệu Tông nói có lý có theo, khi khổng thị thẳng phát điên, ngươi tên hốn đản này ngoạn ý nhi, ngươi cư nhiên dám chú ta. Sự còn không có bắt đầu làm. Ngươi liền nghĩ sự việc đã bại lộ ngồi sổm nhà tù. Ngươi như thế nào không nghĩ nếu là sự một khi hoàn thành, lại không có bị người phát hiện, chúng ta được bạc lúc sau, ta có thể hưởng bao lâu phúc, mà ngươi lại có thể phong cảnh nhiều ít năm đâu. Dương Diệu Tông hơi chút tưởng tượng, cảm thấy cũng là đạo lý này, nhưng hắn xua xua tay kiên định ý nghĩ của chính mình. Nếu muốn kéo ta cùng nhau làm cũng có thể, ta sáu người bốn, nhà các ngươi ở nhà của chúng ta ăn không uống không lâu như vậy, chúng ta nhiều kia một thành tựu cho là ngươi trả chúng ta ra. Ngươi nếu không đồng ý, ta đây liền không làm, đến lúc đó còn sẽ đem ngươi tiểu tâm tư nói cho nhị phòng hướng bọn họ muốn chút chỗ tốt. Dương Diệu tông vẻ mặt tiêu căng, phản phất đã chiếm cứ quyền chủ động. Khổng thị như thế nào cũng không nghĩ tới chính mình tưởng kéo này lao tiểu tử xuống nước, lại ngược lại bị hắn bày một đạo, nhìn hắn tiểu nhân đắc chí bộ dáng, khổng thị hận đến nghiến răng nghiến lợi, ngay sau đó không cam lòng gật đầu đáp ứng. Hành, theo ý ngươi, ngươi sao chúng ta bốn được rồi đi. Bất quá việc này nguy hiểm cực đại. Chúng ta vẫn là phải đi về hảo hảo tưởng một cái vạn toàn chi sách mới được. Việc này chúng ta đến trong phòng tế nói. Dương Diệu Tông cùng Khổng Thị lại lần nữa gom lại một hối, hướng dương thôn các thôn dân nhìn chỉ liên tiếp mà lắc đầu. Tuy rằng bọn họ ở dương gia nhị phòng bên kia không chiếm được cái gì chỗ tốt, nhưng cũng không đại biểu bọn họ sẽ cùng loại này thanh danh hốn độn người thông đồng làm bậy đãi ở bên nhau. Bọn họ chỉ là đã từng cách làm chọc giận dương gia nhị phòng mà thôi, lại không có làm người nào thần cộng phẫn làm đại chúng tránh còn không kịp sự tình, mà này Dương gia đại phòng cùng khổng thị cả gia đình chính là từng có án đế người theo chân bọn họ đai ở một khối, nhà mình hài tử gả cưới đều sẽ bị người khác nói ra nói vào, cho nên đối với kia hai nhà sự bọn họ chỉ nhìn cũng không để sát vào cùng bọn họ nói nhàn thoại. Hướng Dương thôn liền như vậy náo nhiệt lên, Dương gia ngược lại lại trở nên bận rộn. Lâm Cẩm nhất ở Thanh Sơn chấn làm bất đồng thợ một gia tăng định chế gia cụ cũng đã đến hóa, đại đem cửa hàng hơi thêm bố trí liền mang theo Dương gia người đi cửa hàng làm cho bọn họ tiến đến thích ứng thích ứng nói thật Mỹ dung cửa hàng khai lên trong nhà hai cái chị em dâu vẫn là tương đối khẩn trương các nàng cả đời chỉ ở nông thôn cùng nông gia người đánh quá giao tế lập tức làm các nàng tiếp xúc thanh sơn chấn thiên kim các thái thái các nàng nhiều ít vẫn là có chút không thích ứng nguyên bản Lâm Cẩm nhất chỉ là mang Dương gia người thích ứng nơi sân, lại nói nói ngày thường kinh doanh sinh ý khi khả năng xuất hiện đột phát trạng huống không nghĩ tới đang nói trò chuyện cửa hàng liền có người thăm Tới người tự nhiên là những cái đó phía trước ở tưởng ra cùng ngụy Ninh Lan Đại ở bên nhau mà kết bạn Thanh Sơn chân các quý phụ. Những người này không biết như thế nào nghe nói Lâm Cẩm Nhất Mỹ dung cửa hàng lập tức liền phải khai trường, cho nên liền lại đây nhìn xem, trước tiên hỏi thăm hỏi thăm Mỹ dung rốt cuộc là như thế nào cái Mỹ dung pháp. Tới người còn rất nhiều, Lâm Cẩm Nhất bản thân đương nhiên ứng phó không tới, vì thế dương già hai chị em dâu cũng đi lên cứu chàng đem Lâm Cẩm Nhất dạy cho các nàng thủ pháp đại khái cùng các nàng nói nói. Nghe những người này thẳng ngây người. Giới thiệu hoàn mỹ dung thủ pháp, hai chị em dâu bất chi bất giác mà liền bắt đầu lại cho các nàng nói lên trí vật giá lên mặt du chỗ tốt, thậm chí còn đem trong đó mỗi từng bình vại vại mở ra, nghe trong đó hương thơm mùi thơm ngào ngạt tư vị, này đó các phu nhân không cấm say mê trong đó. Không đến một chén trà nhỏ công phu, này đó các phu nhân ở nghe được hai chị em dâu giới thiệu mặt du công hiệu, cùng với tự mình thử dùng, lập tức liền thích nơi này. Có người đương trường liền tưởng hoa bạc đem này đó chai lọ vại bình mua trở về, còn có người tưởng đương trường thể nghiệm thể nghiệm một chút mỹ dung cảm giác. Lâm Cẩm Nhất có chút dở khóc dở cười, này còn chưa khai trường, liền có nhiều người như vậy cổ động, cái kia nói muốn đem trong tiệm ăn cơm ngoạn ý nhi đều mua trở về, không phải tạp nàng bại sao. Khách khí mà cùng các nàng nói minh làm các nàng lại quá hai ngày tới trong tiệm tham gia khai trương điện lễ, tiện đi này đó thượng đế nhóm, Lâm Cẩm Nhất nhưng tính nhẹ nhàng thở ra. Hai cái chị em dâu cũng là hung hăng mà lau một phen mồ hôi trên chán. Nay cùng quý các thái thái nói chuyện thật đúng là đến cẩn thận khéo đưa lời A, tuy rằng tiếng lòng nhi banh gắt gao, chính là kích thích A. Hơn nữa này đó các phu nhân còn khá tốt nói chuyện, rất đáng yêu, hai cái chị em dâu mạc danh mà thích công tác này. Ở trên lầu cùng hai cái chị em dâu nhiều truyền thụ mấy cái kinh doanh sinh ý rượu chiều, lại chạy đến dưới lầu cùng đại ca nhị ca công đạo hảo cần thiết đến xem trọng trong tiệm đồ vật, trong tiệm đồ vật đều thực đăng giá. Mỹ dung cửa hàng khai trương giai đoạn trước nói người hẳn là sẽ rất nhiều, người một nhà trước cố hảo Mỹ dung cửa hàng là được, chờ đến Mỹ dung cửa hàng không vội, bọn họ có thể chiêu những người này trên đỉnh vị trí, sau đó thử lại khai thác con đường, gia tăng một cái đủ. Liệu cửa hàng, Mỹ dung cửa hàng bên cạnh nàng đã làm người xuống tay khởi cửa hàng, chờ thêm đoạn thời gian cửa hàng kiến hảo, bọn họ liền có thể tuyển nhận tiểu công, đem đủ liệu massage thủ pháp dạy cho bọn họ, sau đó lại sang một bút tân thu vào. Nếu là không có gì bất ngờ xảy ra, bọn họ vận chuyển cũng bình thường nói, này hai môn kỹ thuật cũng đủ bọn họ nuôi sống cả đời, đợi cho bọn họ phiên nhị, không nghĩ khai cửa hàng, còn có thể đem cửa hàng chuyển lượng, để cho người khác tới chuyển thừa. Đem muốn nói công đạo đều cùng đại ca nhị ca vợ chồng hai nói, Lâm Cẩm Nhất quay đầu liền đi tìm Hồ Thị. Hôm nay Dương Gia tất cả mọi người lại đây, Lưu Thị cùng Bạch Thị ở trên lầu quen thuộc hoàn cảnh, đại ca nhị ca ở dưới lầu chuyển động, Hồ Thị cùng Dương Gia bảo liền nhìn nghiếp nghiếp. Từ đi vào thành sơn chấn nghiếp nghiếp liền cùng vui vẻ mà còn ngựa hoang giống nhau, lôi kéo hồ thị cùng dương ra bảo nơi nơi đi chơi, giờ phút này không biết ở nơi nào đâu. Ở hướng dương thôn một đoạn này thời gian, hồ thị cũng may lâm cẩm nhất trong lòng bách chuyển thiên hồi, lâm cẩm nhất rất muốn lại nhiều bồi bồi nàng, nàng sợ quá hai ngày đi rồi, liền rốt cuộc nhìn không tới nàng, lúc này hồ thị không ở nàng trước mặt, nàng cảm giác trong lòng vắng vẻ đặc biệt khó chịu. Không hảo không hảo, nghiếp nghiếp, nghiếp nghiếp. Đang lúc Lâm Cẩm nhất cảm thấy nội tâm bất an là lúc, Mã Quả phụ đột nhiên chạy tiến vào, thở hổn hển mà thúc giục nàng. "Mau, mau." Niếp Niếp bị người ôm đi. "Chương 203 tảng chỗ nào rồi?" Mã Quả phụ nói tức khắc làm Dương gia người toàn bộ chạy tới. "Ngươi nói cái gì? Niếp Niếp bị người ôm đi." "Rốt cuộc là ai? Nàng không phải cùng Nương ở bên nhau sao?" "Tra cùng Nương đâu? Ngươi lại là như thế nào biết Niếp Niếp bị ôm đi?" "Nói chuyện chính là Lưu thị." Vừa nghe thấy Niếp Niếp sự nàng liền lập tức chạy như điên xuống dưới, cùng loạn hỏi Mã Quả Phụ. Niếp Niếp tuyệt đối là Lưu thị điểm mấu chốt, bằng không nàng tuyệt đối sẽ không như vậy hỏng mất. Dương Huy chạy nhanh trấn an Lưu thị, "Đừng có gấp, nghe một chút nàng là nói như thế nào. Không được chúng ta liền báo quan, ta tin tưởng Niếp Niếp nhất định sẽ không có việc gì." Mã tỷ tỷ, ngươi nói nhanh lên, Niếp Niếp rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, đại tẩu đều mau cấp điên lên rồi." Bạch Thị cũng thực sốt ruột, thúc dục Mã Quả Phụ chạy nhanh nói các ngươi cha mẹ ta không biết ở nơi nào mới vừa rồi ta quanh thân hàng xóm nói cho ta bọn họ nhìn đến ta đại tẩu ôm niếp niếp chạy ta đuổi theo đi nhìn thoáng qua phát hiện nàng trên lưng quả thực khiêng cái hài tử có phải hay không niếp niếp ta không thấy rõ nhưng xem thân hình xác thật giống bất quá bởi vì nàng chạy quá nhanh ta không đuổi theo nàng cho nên riêng chạy tới cùng các ngươi nói một tiếng mã quả phụ tới thời điểm thực xuất ruột nói mấy câu nói đó thời điểm cũng là xuyên không được nhưng dương gia người đều nghe minh bạch Lưu Thị nghe xong trước mắt tối sầm, thẳng tóc mà ngã xuống, dương ra người nháy mắt loạn thành một đoàn. Lâm Cẩm nhất trong lòng cũng thực sốt ruột, nghe mã quả phụ nói như vậy, nàng cái kia đại tẩu sắc thật có động cơ đem niếp niếp ôm đi, mục đích chính là trả thù nàng kia hai ngày đem trương tam bán vào xuân hương lâu. Nàng như thế nào liền đã quên, giải quyết cái kia trương tam, như thế nào liền không đem hắn kia chỉ mẫu con bò cạp cũng cùng nhau giải quyết đâu, này nhưng khen ngược làm nàng chui chỗ trống, không biết như thế nào ở sau lưng đại đâu. Nam Cung Minh cùng đến đỏ bị nàng phái đi đem phía trước vứt chân châu trai nghiền ma mà thành chân châu phấn mang về tới hảo gửi đến nhà kho. Lâm Cẩm Nhất đang nghĩ ngợi tới đi ra ngoài tìm Nam Cung Minh giúp đỡ, nhìn xem có thể hay không làm hắn vận dụng một ít thế lực đem Niếp Niếp đi tìm tới. Đã có thể vào lúc này, Hồ thị cùng Dương gia bảo khóc lóc chạy trở về. Đến không được đến không được, ta đem Niếp Niếp cấp đánh mất, mới vừa rồi ta mang nàng đi bên đường xem náo nhiệt, ta liền cho nàng mua cái đường hồ lâu công phu đã không thấy tâm hơi, lại ta, lại ta à. Hồ Thị khóc một ngông ngồi dưới đất gào khóc, Dương Gia Bảo cũng đấm ngực rừng chân mà tự trách, việc này toàn lại ta, nơi đó người nhiều, ta nên mang theo nàng đến ăn tĩnh điểm địa phương, ai ngờ thế nhưng cùng nàng buông lỏng tay ra, sau lại chúng ta hai cái ở trên phố tìm ban ngày đều không có tìm được nghiếp Niếp, ta hôn đàn a. Dương Gia Bảo nói liền một cái tắt phiến đến chính mình trên mặt. Lâm Cẩm Nhất chạy nhanh ngăn cản, cha mẹ, các người trước đừng tự trách, mã nương tử nhìn đến nàng đại tẩu đem nghiếp Niếp ôm đi, chúng ta đi trước tìm nữ nhân kia. Chỉ cần tìm được nàng, hẳn là là có thể tìm được niếp niếp rơi xuống. Nhìn thấy Mã nương tử, Hồ thị lập tức bò lên, cái gì? Thật là có người cố ý ôm đi niếp niếp. Nàng vì cái gì muốn làm như vậy a? Cầm Nhi, mau, chúng ta đi trước nhìn xem, niếp niếp sự thật là một khắc cũng chậm trễ không được. Lâm Cẩm Nhất chưa kịp giải thích, chỉ gật gật đầu làm Mã nương tử dẫn đường, Dương Huy quống lưu thị, sau đó Dương gia cả gia đình liền đi theo đi trường tam tức phụ trong nhà. Nữ nhân này ở nhà sao? Nếu là không ở, chúng ta đến chỗ nào đi tìm A? Còn chưa tới kia nữ nhân trong nhà, hồ thị liền lo lắng lên. Lâm cẩm nhất chân an, nương, nếu là nàng không ở nhà, chúng ta vừa lúc có thể lôi kéo láng giềng quê nhà đến quan phủ làm tào đại nhân đi chọc nã nữ nhân kia. Nàng không ở nhà, có láng giềng quê nhà chỉ chứng, liền có cũng đủ gây án động cơ, tin tưởng tào đại nhân nhất định sẽ thẩm vấn rõ ràng, giúp chúng ta tìm được nghiêm nghiếp. Hồ thị tâm hơi chút an xuống dưới. Nàng tin tưởng vững chắc những người này chỉ là nghe nói nhà bọn họ có tiền, tưởng đem niếp niếp mang đi hảo lại hảo hảo mà xảo trá bọn họ một bút, cho nên niếp niếp giờ phút này hẳn là không có chuyện mới đúng. Rốt cuộc các nàng ra cùng nữ nhân kia lại không có gì oán thủ. Đi vào nữ nhân kia trong nhà, thấy môn là hờ khép, dương gia đoàn người mở ra đi vào, lại nghe thấy trong phòng có động tĩnh. Có người vén dèm ra tới, chờ nhìn đến dương gia người khi, tức khắc nổi giận đùng đùng địa đạo, các người đều là ai à. Như thế nào không dên một tiếng mà liền tiến ta ra môn? Các ngươi cái này tiêu tư sấm dân Trạch tin hay không ta báo quan bắt các ngươi à? Nói chuyện không phải người khác, đúng là trương tam tức phụ trần đại mỹ. Trần đại mỹ, ngươi đừng trang, niếp niếp đâu? Ngươi đem nàng ôm đi nơi nào? Mau đem nàng còn cấp dương ra, bằng không chúng ta liền phải đi quan phủ cáo ngươi. Mã quả phụ cũng là toàn tâm toàn ý mà thế niếp niếp suy nghĩ, nàng vị này đại tẩu ngày thường khinh nàng lục nàng cũng liền thôi, hiện giờ cư nhiên theo dõi nàng đã từng dưỡng hài tử. Chân thật quá càng rỡ. Nhiếp nhiếp. Nhiếp nhiếp là ai? Này dương ra người lại là ai? Không phải ta nói, ngươi cái tiểu quả phụ sinh cái mấy ngày bệnh có phải hay không tròn váng, như thế nào tận nói mê sảng, ta nghe không hiểu, chạy nhanh lanh lẹ mà rời đi nhà ta, ta nhưng không rảnh chiêu đái các ngươi. Thấy Trần Đại Mỹ không khách khí mà đối bọn họ hạ lệnh đuổi khách, Hồ Thị lại cấp lại tức, chỉ vào nàng hỏi, ngươi mới đừng giả ngu, trên đường có người nhìn đến ngươi ôm đi nhà ta nghiếp niếp. Ngươi dám nói ngươi không biết việc này. Ngươi nếu dám chỉ thiên thể nói nhà ta niếp niếp không ở ngươi nơi này. Trần Đại Mỹ nghe nói tức khắc cười to, tiện đà cùng Hồ Thị mới vừa lên. Ta liền không biết việc này, ta còn dám thề, nhà của chúng ta tuyệt đối không có người khác, nếu là có, ta liền không chết tử thế được, hảo, không khác. Sự, chạy nhanh đi thôi, đừng chậm trễ. ta nấu cơm. Trần Đại Mỹ không kiên nhẫn mà vây vây tay, tưởng đem dương ra người đều banh đi ra ngoài. Hồ Thị đương nhiên không tin. Ngươi nếu không sợ, làm chúng ta đi vào nhìn một cái, lại có cái gì? Mã quả phụ đều nói là nàng ôm đi niêm niếp, niếp, láng giềng láng giềng cũng có người nhìn đến, lời này tuyệt đối không phải tin đồn vô căn cứ, cho nên tại đây thời điểm mấu chốt, hồ thị vẫn là phát động dương ra người vào nhà tìm lên. Ai? Ai? Ai? Các ngươi làm gì? Tư sấm dân trạch có phải hay không? Tin hay không ta đi quan phủ cáo các ngươi, cho các ngươi ngồi tù đến sông cạn đá mòn. Nhìn thấy dương gia người đồng tâm hiệp lực mà ở nàng sân nhà ở tìm kiếm, Trần Đại Mỹ nóng nảy, nhịn không được nói tàn nhẫn lời nói hủ dọa bọn họ. Dương gia người cấp tìm nhiếp nhiếp, mới không để bụng nàng tàn nhẫn lời nói, nhưng trong ngoài tìm một vòng, một bóng người cũng chưa nhìn thấy. Thế nào? Không ai đi. Này dân Trạch các ngươi cũng xông, có phải hay không nên cùng ta đến quan phủ chỗ đó đi bị án đặc biệt ta? Trần Đại Mỹ tâm tình vô cùng hảo, thảnh thơi thảnh thơi. Dương gia nhân khí không đánh vừa ra tới, đồng thời hỏi nàng Độc phụ, hài tử ngươi tàng đến chỗ nào vậy? Cái gì tàng, ta căn bản là không có tàng quá ai được không? Các ngươi không cần ngậm máu phun người, nga tư sấm dân chạch không được, còn muốn vu oan hãm hại. Các ngươi rốt cuộc là người nào à? hợp nhau hỏa khi dễ ta một người đàn bà có phải hay không? Trần Đại Mỹ chết không thừa nhận, Mã Quả phụ tức khắc vọt đi lên. Ngươi nhưng đừng giả ngu, người khác đều thấy ngươi ôm đi niêm niếp, niếp, ngươi đến tột cùng đem nàng tàng đến nơi nào? Chê cười. Ta hôm nay một ngày đều ở nhà. Nào có đi ra ngoài quá, họ mã, ngươi gần nhất là trường bản lĩnh, dám mang theo những người này ở nhà ta hồi nháo, ta nói cho ngươi, trương tam không ở nhà, ta một người ngươi cũng không thể trêu vào, thức thời, chạy nhanh mang theo ngươi này đó không liên quan người cho ta đi ra ngoài, bằng không ta khiến cho ngươi nếm thử sự lợi hại của ta. chương 204 lượng minh thân phận. Trần Đại Mỹ không chỉ có chết không thừa nhận, còn uy hiếp đe dọa mã quả phụ cùng dương ra liền căn người. Dương ra nhân khí cả người phát run. Nhưng lại sợ không chuẩn này Trần Đại Mỹ là thật sự không có gặp qua niếp nghiếp, vẫn là cố ý theo chân bọn họ làm trái lại. Theo đạo lý tới nói, bọn họ cùng nữ nhân này không oán không thù, nữ nhân này không có khả năng sẽ cố ý ôm đi niếp nghiếp. Nếu nói thật có như vậy một tầng quan hệ, chỉ sợ cũng là cùng tiền bạc thoát không được quan hệ. Lúc trước mã quả phụ mua niếp nghiếp, nữ nhân này cùng mã quả phụ dính như vậy một chút quan hệ, nghĩ đến cũng là cảm kích. Nữ nhân này nhật tử quá đến không tốt, quay đầu phát hiện bọn họ dương ra nhật tử biến hảo. Có lẽ sẽ xui rục mã quả phụ đem niếp niếp phải về tới, mã quả phụ nếu là không đồng ý, nữ nhân này lại ở sau lưng cấp về sau đó lấy này tới áp chế bọn họ dừng ra, cũng là rất có khả năng. Nhưng nếu nàng nếu là muốn tiền bạc, vì sao không thừa nhận là chính mình ôm đi niếp niếp Nàng không nói, như thế nào mở miệng hướng bọn họ xảo trá làm tiền. Lâm cẩm nhất từ đầu tới đuôi đều ở quan sát đến cái này Trần Đại Mỹ, nàng tướng công trương tâm là chính mình một tay kế hoạch bán cho Xuân Hương trong lâu chu mụ mụ đương nô lệ. Nữ nhân này nếu là biết tình hình thực tế, lại đối Trương Tam có như vậy một đinh điểm để ý, tất nhiên sẽ đối nàng cùng với Dương gia người tràn ngập căm hận. Nhưng nàng từ đầu đến cuối đều không có đối bọn họ lộ ra chút thù hận cảm tình, càng nhiều ngược lại là hoảng loạn khẩn trương cùng đối bọn họ không kiên nhẫn. Nay thuyết minh nữ nhân này hoặc là chính là đối Trương Tam sự không biết tình, hoặc là chính là phiền chán thấu Trương Tam, cảm thấy Trương Tam rời đi nàng đối chính mình cũng là một chuyện tốt. Nếu cái này phỏng đoán thành lập, Nữ nhân này liền không phải ở trả thù dương ra người, nếu không phải, kia nàng vì cái gì muốn mang đi niếp niếp còn đem niếp niếp giấu đi. Nếu là tưởng từ dương ra nhân thân thượng được đến một ít tiền bạc, kia cũng không đạo lý một cái kính mà ở niếp niếp sự thượng phủi sạch chính mình đi. Vị này nương tử, không ít người đều nhìn đến ngươi bối quá niếp niếp, chuyện này tuyệt đối không có khả năng tin đồn vô căn cứ. Ngươi nếu chỉ là đơn thuần mà muốn bạc, chỉ cần ngươi đem niếp niếp đai an toàn lại đây, muốn nhiều ít bạc ngươi nói đó là... Lâm Cẩm Nhất tung ra mùi muốn cho Trần Đại Mỹ lộ ra dấu vết, dương ra người cũng liên tục gật đầu tán đồng ra bạc đem niếp niếp đổi về tới. Trần Đại Mỹ ngay vậy, không cấm nuốt một chút nước miếng, có thể tưởng tượng tưởng lúc sau, lại liên tục lắc đầu, ta thật sự không nhìn thấy. Không có khả năng, tuyệt đối có vấn đề, nữ nhân này sao có thể kinh trụ lớn như vậy dụ hoặc. Bác tuy nàng khai đều chết không thừa nhận. Lâm Cẩm Nhất có chút hoài nghi, Trần Đại đẹp như không phải thật sự không coi ôm đi quá nghiếp nghiếp, đó là trong lòng có quỷ. Nàng sau lưng nhất định còn có đồng lõa, mà nhóm người này người nhất định có một cái chu đáo chặt chẽ kế hoạch, cái này kế hoạch được đến chỗ tốt xa xa so nàng hứa cấp nữ nhân này điều kiện càng tốt nhiều. Trân Đại Mỹ phủ định làm Dương ra người có chút luôn uống, chẳng lẽ thật là người khác nhìn lầm rồi. Nữ nhân này liền bạc đều không cần, có lẽ căn bản là không phải ôm đi nghiếp nghiếp nữ nhân đâu. Liên ở Dương ra người sốt ruột nôn nóng là lúc, Lâm Cẩm nhất quay đầu cùng Dương Huy Dương Minh nói, Đại ca, nhị ca không bằng chúng ta trước báo quan đi. Niếp niếp sự không phải là nhỏ, đã có người nhìn đến niếp niếp bị người mang đi, kia này liền không phải một kiện giống như án tử, bên đường bắt đi hài tử, hướng lớn nói, đây là ở khiêu khích Chu Nguyên luật pháp, họa loạn địa phương chỉ ăn, ý đồ khiến cho dân chúng cùng hoảng, nếu là người này cùng với sau lưng đội bị trảo, tất nhiên là muốn chém đầu. Lâm Cẩm Nhất mới vừa lên tiếng, Dương Huy Dương Minh chạy nhanh gật đầu, hành, chúng ta này liền đi báo quan. Ân, trên đường chú ý an toàn. Lâm Cẩm Nhất nói xong ánh mắt liền sắc bén mà nhìn về phía Trần Đại Mỹ, Trần Đại Mỹ kia vô cùng khiếp sợ cùng hoảng loạn ánh mắt trùng hợp bị Lâm Cẩm Nhất bắt giữ đến. Vị này nương tử vì sao như thế hoảng loạn, không phải nói ngươi đối việc này không biết tình sao. Như thế nào còn có thể bị do đến. Dương ra người cùng mã quả phụ đều đồng thời nhìn chầm chằm Trần Đại Mỹ, tựa hồ tưởng từ nàng trên mặt tìm ra cái gì tên tuổi. Trần Đại Mỹ hoảng loạn Trung Ho khan hai tiếng, sau đó chạy nhanh điều chỉnh chính mình thần sắc, cố ý không để bụng mà nói. Ta là không biết tình, ta chẳng qua là nghĩ đến thanh sơn chân có loại này ác nhân, liền cảm thấy dọa người mà thôi. Hảo hảo, ta không cùng các ngươi nhiều lời, ta phải làm cơm, họ mã ngươi chạy nhanh mang theo những người này rời đi ta nơi này. Sợ chính mình trang không đi xuống, Trần Đại Mỹ chạy nhanh thúc giục các nàng rời đi. Lâm Cẩm Nhất cũng không muốn cùng nữ nhân này tốn nhiều miệng lưỡi, chỉ còn chờ Nam Cung Minh lại đây làm hắn tìm người nhìn chầm chầm nữ nhân này, nhìn xem có thể hay không làm nàng lộ ra cái gì giấu vết tới. Nhắc Tào Tháo Tào Tháo liền đến, còn không có ra Trần Đại Mỹ sơn Nam Cung Minh nghe được tiếng gió liền tìm lại đây. Nghe nói niếp niếp ném, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Có thể hay không là Dương gia đại phòng người cùng Khổng Thị làm? Nam Cung Minh một lại đây liền nhịn không được đem trong lòng nghi ngờ nói ra. Nhắc tới đến này hai nhà người, Lâm Cẩm Nhất cùng Hồ Thị nhịn không được nhìn nhau, ẩn ẩn cảm thấy có cái này khả năng. Thanh Sơn Trấn Cơ Hồ không như thế nào phát sinh quá ném hài tử sự, mà niếp niếp việc này một phát sinh. Nếu không phải niếp niếp mã quả phụ nói chính mình cùng láng giềng láng giềng nhóm đều thấy là Trần Đại Mỹ ôm đi, không chừng bọn họ liền nghĩ đến kia hai nhà nhân thân lên rồi. Kia hai nhà người máu lạnh vô tình, lại ích kỷ, duy lợi là đồ, lòng tham không đấy, trải qua quá lần trước vu cáo một án, dương ra người cảm thấy, bọn họ xác thật có khả năng sẽ làm ra loại chuyện này tới đạt tới hướng bọn họ tác muốn chỗ tốt mục đích. xác thật có cái này khả năng, nếu không phải mã nương tử cùng chúng ta nói gặp qua nàng tẩu tử ôm đi niếp niếp. Nói không chừng chúng ta liền nghĩ đến kia hai nhà nhân thân thượng. Lời này nghe được Nam Cung Minh như lọt vào trong sương ngủ, như thế nào còn lại nhắc lên người khác. Chẳng lẽ là kia hai nhà người lại kết minh tân đồng lõa? Thấy Nam Cung Minh có nghi hoặc, lâm cẩm nhất liền nhanh chóng đem chân tướng nói với hắn một lần. Ngay vậy, Nam Cung Minh ngẩn đầu nhìn về phía cái kia ở trong sân do dự bất an trần đại Mỹ. Đúng rồi, nữ nhân này vừa thấy đi lên liền có vấn đề lớn, nói nàng không tham dự chuyện này, thật sự rất khó làm người tin phục. Đi thôi, đi trước quan phủ chỗ đó nhìn xem, Tào Đại Nhân nghe được tin tức hẳn là sẽ lập tức phái người tìm kiếm, nói không chừng chúng ta có thể từ chỗ đó được đến tin tức tốt. Nam Cung Minh mang theo lâm cẩm nhất chân an dương ra người. Việc này tự nhiên là nói cho Trần Đại Mỹ nghe, vừa ra tới, Nam Cung Minh lập tức đưa tới ám vệ làm hắn thời khắc chú ý Trần Đại Mỹ hướng đi. Có thể thấy được Nam Cung Minh lần này cũng là thật tức giận. Những cái đó không an phận tiểu nhân ngay cả bọn họ ở chỗ này cuối cùng mấy ngày nhật tử đều trộn lẫn không được sống yên ổn, càng không cần phải nói về sau. Vì vĩnh tuyệt hậu hoạn, nam cung minh quyết định lượng mình thân phận quang minh chính đại mà diệt trừ này đó cá nhân cha. Cho nên triệu hoán ám vệ sự cũng cũng không có tránh đi hồ thị các nàng, mà hồ thị cập bạch thị nhìn đến này bỗng nhiên xuất hiện bóng người khi, hai người đều là hoảng sợ. Cẩm. Cẩm nhi, đây là ai a như thế nào đột nhiên liền từ trên xà nhà nhảy xuống. Bạch Thị đỡ nửa hôn mê Lưu Thị lắc bắp hỏi, đây là ta ám mệ, ta làm hắn nhìn nữ nhân này, nếu là có động tĩnh gì cũng có thể kịp thời hướng ta hội báo, niêm niêm sự các ngươi cũng không cần sốt ruột, ta nhất định đem người an toàn mảnh đất đến các ngươi trước mặt. Nam Cung Minh ngắn gọn mà giải thích hai câu, mà chính là hai câu này làm nửa hôn mê Lưu Thị kinh đương trường liền thanh tỉnh, Bạch Thị cơ hồ cũng là vẻ mặt khiếp sợ. chương hai trăm linh năm ngoan ngoãn đưa về tới, tam đệ đây là choáng váng còn làm sao vậy? Như thế nào sẽ nói ra như vậy lời mở đầu không đáp sau ngữ nói? Cái gì ám vệ? Cái gì hội báo tình huống? Còn có, này từ xà nhà nhảy xuống người là thật hay giả? Là các nàng lỗ thai xảy ra vấn đề vẫn là đôi mắt xảy ra vấn đề. Vì cái gì các nàng sẽ cảm thấy chính mình nghe hiểu lại giống như không nghe hiểu? Hô thị nhưng thật ra không có lưu thị cùng bạch thị hai người như vậy ngạc nhiên, ngược lại là cảm thấy chính mình đã từng phỏng đoán rốt cuộc được đến chứng thực. Người nam nhân này quả thực không bình thường. Hắn cư nhiên còn có ám vệ, lại căn cứ gì vãng tạo đại nhân đối thái độ của hắn tới xem, người này là cái đại nhân vật khả năng tính cư cao. Hồ thị thật dài mà thở dài nhẹ nhõm một hơi, nếu là người nam nhân này có thể ra mặt cứu nghiếp nghiếp, đó là không còn gì tốt hơn. Thấy hồ thị không giống các nàng giống nhau giật mình, lưu thị cùng bạch thị liền nhịn không được nắm chặt hồ thị tay. Nương, này rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Hắn không phải tam đệ sao? Hắn như thế nào đống nhiên chi gian liền có ám vệ? Hô thị nhìn thoáng qua Nam Cung Minh kia trương che kín khe ránh ra mặt, nhịn không được than một tiếng, hắn không phải các ngươi tam đệ, việc này ta cũng là phía trước mới phát hiện. A, không phải tam đệ. Vậy ngươi rốt cuộc là ai? Chúng ta tam đệ chỗ nào vậy? Bạch thị khiếp sợ rất nhiều có chút lo lắng nghĩ mà sợ, một cái giả tam đệ cư nhiên ở các nàng mí mắt phía dưới đãi lâu như vậy các nàng cũng chưa phát hiện, may mắn người này không xấu, bằng không các nàng chỉ sợ khó thoát ma trường. Nam Cung Minh không có trả lời Bạch thị vấn đề. Hắn nghỉ quá hai ngày liền phải rời đi thanh sân chấn, về sau khả năng không còn có gặp mặt cơ hội, không bằng thừa dịp hiện tại nói rõ ràng, làm các nàng không cần lại lo lắng đề phòng. Hắn quay lưng lại, lấy ra nước thuốc tích ở da mặt thượng, chỉ chốc lát sau, da mặt đã bị hắn xé xuống dưới. Rửa sạch quá một phen qua đi, hắn xoay người thoải mái hào phóng mà làm các nàng xem. A, nguyên lai là ngươi. Bạch thị nhìn thấy nam cung minh chân thật khuôn mặt, lập tức sừng sốt, theo sau trên mặt lan tràn khởi một mảnh vui mừng. Đây chẳng phải là khổng thị trạng cáo nương ngày ấy khi công đường đi lên cái kia đại quan sao. Khi đó nhìn ngay cả tạo đại nhân cũng kiêng kỵ ba phần, không nghĩ tới này đại quan thế nhưng là vẫn luôn giấu ở các nàng mí mắt phía dưới tam đệ. Tam đệ thế nhưng là cái đại quan. a Phi Phi, người này không phải các nàng tam đệ. Hẳn là nương tam đệ thân phận ở các nàng gia thể nghiệm dân tình đại quý nhân. Bạch thị vì Nam Cung Minh là cái đại quan sự mà trở nên có chút mừng rỡ như điên. Nay liên tỏ vẻ cái này tam đệ sẽ hướng về các nàng, không tiếc hết thể đại giới đem niếp niếp cấp tìm trở về. Nhìn đến Nam Cung Minh gương mặt thật, Lưu Thị cũng hơi chút an hạ tâm, có đại quan nhúng tay niếp niếp sự, tin tưởng niếp niếp tất nhiên sẽ bình bình an an trở về. Nam Cung Minh đơn giản giải thích hạ chính mình vì sao sẽ ở dương gia nương dương tuấn thân phận đãi lâu như vậy, còn giải thích chờ thêm 2 ngày hắn đi rồi, sẽ làm dương tuấn trở về cấp dương gia nhị lao tận hiếu. Nghe nói Nam Cung Minh phải rời khỏi, giống như sẽ không lại trở về Lưu Thị cùng Bạch Thị tức khắc khó hiểu. Lúc trước Cẩm Nhi cũng nói muốn cùng trước mắt cái này cái gọi là Tam Đệ đi bên ngoài Du Sơn Ngoạn Thủy đi, chẳng lẽ Du Sơn Ngoạn Thủy là giả, xa chạy cao bay mới là thật. Bác quan chiến sự căng thẳng, hắn được tin tức muốn đi chi viện, cho nên không thể không đi, ta giúp các ngươi khai cửa hàng, chỉ là muốn giúp các ngươi mưu một phần sinh kế, chỉ mong về sau các ngươi có thể bình an trôi chạy, hảo hảo kinh doanh hảo tự mình tiểu nhật tử, ngàn vạn đường bạc đái chính mình. Lời này lâm cẩm nhất giúp đỡ nam cung minh nói ra. Lưu thị cùng bạch thị nghe nói lập tức dôi tay ôm lấy nàng, lúc trước nghe ngươi nói muốn đi ra ngoài du sơn ngoạn thủy, một bộ đi rồi liền không trở lại khẩu khí, chúng ta còn tưởng rằng ngươi theo chúng ta nói giỡn, không thành tưởng thế nhưng là thật sự phải rời khỏi chúng ta. Chính là nói đâu, cái này tam đệ, a không phải, vị đại nhân này là có chính sự trong người, không thể không tiến đến bắc quan, tam đệ mọi người chính là gả đến chúng ta dương ra tới, như thế nào cũng muốn đi theo đi à. Chúng ta đương lâu như vậy chị em dâu, ta thật sự luyến tiếc người. Vừa nghe đến lâm cẩm nhất cũng muốn đi, Bạch Thị liền nhịn không được đổ rào rào mà rơi xuống nước mắt. Nàng là ta thê, tự nhiên là muốn đi theo ta đi. Biết này dương ra người người một đám đều luyến tiếc lâm cẩm nhất, thậm chí mỗi người đều nghĩ muốn cho cẩm nhi vẫn luôn lưu tại dương gia làm nhà bọn họ con dâu. Hảo chị em dâu, Nam Cung Minh bá đạo mà bắt đầu tuyên thể lâm cẩm nhất ở chính mình trong lòng vị trí. Lưu Thị cùng Bạch Thị không muốn nghe Nam Cung Minh nói. Hắn nói cùng hắn đi liền cùng hắn đi sao? Cẩm nhi chính là gả tới rồi dương ra, chỉ cần cẩm nhi không nghĩ đi, các nàng hai cái chị em dâu chính là liều chết cũng muốn đem lâm cẩm nhất cấp lưu lại. Lâm cẩm nhất biết lưu thị cùng bạch thị yêu quý chính mình, liền cười hồi ôm các nàng hai cái, lấy chồng theo chồng, lấy chó theo chó, ta nếu gả cho người nam nhân này, ta đây liền cùng hắn lạc, ta không phải đi hưởng phúc Nga, đợi cho bác quan bình định lúc sau, nói không chừng ta còn sẽ trở về đâu? Thật sự còn sẽ trở về sao? chúng ta đây ở nhà chờ ngươi chỉ cần ngươi tới cái này ra vẫn là ngươi định đoạt ngươi muốn cho chúng ta khai mỹ dung cửa hàng chúng ta liền khai mỹ dung cửa hàng ngươi muốn cho chúng ta khai đủ liệu cửa hàng chúng ta liền khai đủ liệu cửa hàng lưu thị thoải mái mà cùng nàng treo gẹo lâm cẩm nhắc cười vô vô nàng bà vai hảo liền tính là cho ta khai các ngươi cũng hảo hảo làm tranh thủ nhiều tránh điểm bạc chờ đến hắn đối ta không tốt thời điểm ta liền trở về vừa không sầu ăn cũng không lo xuyên thật tốt chị em dâu chi gian nói xong lời nói phát ra một trận sang sảng tiếng cười nam cung minh ánh mắt nhu hòa mà nhìn lâm cẩm nhất hơi mang ý cười nói ta sẽ không đối với ngươi không tốt ngươi nếu tưởng trở về tùy thời liền có thể trở về ta có thể xem ra tới dương gia người đều đối với ngươi thực không tồi các nàng cũng đều đem ngươi trở thành chân chính thân nhân nam cung minh săn sóc làm lâm cẩm nhất trong lòng cảm giác đặc biệt tấm áp nơi này thật là nàng đãi quá hạnh phúc nhất một cái cảng nàng có một đám chân chính người nhà Mã quả phụ ở các nàng bên cạnh trong lúc vô tình nghe được nam cung minh bí mật, không cấm chấn động, người nam nhân này thân phận lại là cái so tào đại nhân còn muốn cao mấy cấp đại quan. Nếu như là như thế này, kia nàng trong lòng cái kia bí mật cũng có thể nói cho bọn họ. Dương Huy Dương Minh đi một chuyến huyện nha, đợi cho hướng tào đại nhân báo nghiếp nghiếp bị người ôm đi sự kiện khi, tào đại nhân lập tức quyết định mang lên quan binh toàn lực tìm kiếm những nghiếp. Nam cung minh trở lại huyện nha, thấy sở hữu quan binh đều tập kết ở bên nhau sau liền phân phó Tào Đại Nhân đi tìm xem Dương gia đại phòng người cùng khổng thị một nhà, hắn trực giác chuyện này theo chân bọn họ hai nhà người thoát không được quan hệ. Tào Đại Nhân vẫn luôn đem Nam Cung Minh nói trở thành thánh chỉ, hắn một khi đã nói, Tào Đại Nhân lập tức liền có phương hướng. Dương Minh Dương Huy nhìn thấy Nam Cung Minh chỉ cảm thấy quần áo rất quen thuộc, nhưng nhìn đến hắn mặt khi lại cảm thấy thực xa lạ. Mà lúc này Nam Cung Minh phía sau đi theo Dương ra người, Dương Huy Dương Minh liền càng thêm buồn bực, người này rốt cuộc là ai? Càng vì kỳ quái chính là. Nguyên bản vẫn luôn vô cùng lo lắng, sốt ruột thượng hỏa Lưu Thị cùng Hồ Thị ở cái này nhân thân sau thế nhưng đặc biệt tan tâm, phản phất chắc chắn nghiếp nghiếp liền nhất định sẽ bị người tìm trở về giống nhau. Lưu Thị cùng Bạch Thị nhìn thấy hai người, không đợi hai người dò hỏi, liền đem Nam Cung Minh là tam đệ sự nói. Việc này tự nhiên làm hai huynh đệ chấn động. Nam Cung Minh cũng không để ý chính mình thân phận bị dương ra người tiết lộ tản, tương phản, hắn sẽ cảm thấy đây là một chuyện tốt, nghiếp nghiếp bị người bắt đi. Nếu bắt đi niếp niếp người biết được thân phận của hắn, nhất định sẽ nhiều có kiên kỵ, nói không chừng sẽ ngoan ngoan đem người đưa về tới. Rốt cuộc chọc một cái bình dân bá tánh so chọc tới một cái có quyền thế người tới nói, người sau càng nghiêm trọng nhiều. chương 206 Thiên Hương Chùa Đi vào huyện nha không bao lâu, Nam Cung Minh bên người ám vệ liền vội vàng hiện thân ra tới, còn đem một trường tờ giấy đưa cho Nam Cung Minh. Chủ tử, đây là thuộc hạ ở cửa hàng cửa phát hiện. Nam Cung Minh tiếp nhận trang giấy mở ra vừa thấy. Quả nhiên như chính mình sở liệu không giả, này tờ giấy mặt trên nội dung đó là uy hiếp dương ra người không được báo quan, nếu không liền muốn giết chết niếp niếp. Các ngươi cũng đến xem đi, nhìn xem này đám người đến tột cùng tự phụ cản rỡ đến kiểu gì nông nỗi. Nam Cung Minh đem tờ giấy đưa cho lâm cầm nhất, dương ra người cũng nháy mắt xuống tới. Cầm nhi, này mặt trên viết chính là cái gì a? Có phải hay không cùng niếp niếp có quan hệ? Là ai bắt đi niếp niếp? Dương ra người đều không thế nào biết chữ. Kia tờ giấy viết đồ vật ở bọn họ trong mắt liền cùng thiên thư giống nhau, mà bọn họ lại vội vã tìm nghiệp nghiệp, chỉ phải ba ba mà trông cậy vào Lâm cầm nhất. Nay mặt trên không có nói bắt đi nghiệp nghiệp chính là ai, chỉ là nói nếu muốn nghiệp nghiệp trở về, cần thiết cho bọn hắn một phần không ít mà chuẩn bị 10 vạn lượng bạc, sau đó đặt ở Thiên Hương trong chùa, còn không được chúng ta báo quan, bằng không nghiếp nghiệp mệnh liền hưu rồi. Nghe vậy, dương gia người đều gấp đến độ thẳng chóp đùi, này đó ai ngàn đau xúc sinh, rốt cuộc là ai à, 10 vạn lượng bạc Nhà chúng ta sao có thể có nhiều như vậy tiền bạc, này không phải muốn chúng ta mệnh a? Hô thị khí đấm ngực dừng chân, lưu thị bị kích thích mà thiếu chút nữa lại hôn mê bất tỉnh, dương ra còn lại người cũng tức khắc đều là chân tay luống cúng mà không biết nên như thế nào hành sự. Người nói những người này có hay không có thể là kia trong miếu hỏa thượng làm. Thanh sơn chấn người cơ hồ đều biết ngày đó hương chùa chính là một tòa vứt đi chùa miếu, kia chùa miếu nguyên lai đảo cũng hương khói không dứt, danh tiếng cực hảo. Sau lại bị phơi ra tới những cái đó người xuất gia đều là đỉnh áo cả sa rượu thịt đồ đệ, cố ý trang điểm thành người xuất gia bộ dáng lừa gạt khách hành hương tiền bạc. Từ ngày đó Hương chùa bị kê biên tài sản lúc sau, kia trong miếu hòa thượng một đám đều không biết tung tích, bọn họ đem địa điểm định ở kia, nghĩ đến hẳn là đối. Nơi đó địa hình đặc biệt hiểu biết, mặc dù chúng ta đem quan binh dẫn qua đi, bọn họ cũng có khả năng từ giữa chạy thoát. Lời nói là Bạch thị nói, kỳ thật nàng nói cũng không phải không có lý. Hôm nay hương chùa vốn dĩ chính là một cái tàng ô nạp cấu địa phương. Nghe nói năm đó quan phủ kê biên tài sản thiên hương chùa khi, sớm mà phái người đem chùa miếu vây khốn, bọn họ lúc ấy tin tưởng bên trong sở hữu hòa thượng đều bị quan binh vây ở chùa miếu bên trong, chính là chờ đến đi vào bắt người thời điểm, bên trong hòa thượng thế nhưng một đám không cánh mà bay, hư không tiêu thất. Quan phủ vẫn luôn đều cho rằng thiên hương chùa có mật đạo, nhưng phải không biết bao nhiêu người, lục soát khắp toàn bộ thiên hương chùa, đều không có tìm được mật đạo. Nay cũng coi như một cọc kỳ án, việc này một khi truyền ra, không ít ba tánh tiến đến thiên hương chùa đi tìm mật đạo, bất quá đều là bất lực trở về. Không đề cập tới khởi thiên hương chùa, Bạch Thị còn không thể tưởng được chuyện này, nhưng một khi nhắc tới, Bạch Thị liền cảm thấy việc này rất có khả năng chính là thiên hương chùa nhân sống cùng. Dương ra người nghĩ tới nghĩ lui cũng sinh nghi. Lâm Cẩm Nhất tuy rằng không biết thiên hương chùa sự tình, nhưng là trực giác tới nói, nàng cảm thấy việc này cùng thiên hương chùa người không quan hệ. Dương gia vốn chính là một cái danh điều chưa biết bình thường thương hộ, lúc này mới vừa mới vừa quật khởi, liền cửa hàng đều không co khai lên, rất nhiều người thậm chí đều không rõ ràng lắm. Dương gia làm buồn bán là muốn làm gì, những người đó lại há có thể mạo lớn như vậy nguy hiểm tới uy hiếp đe dọa bọn họ. Lại nói, bọn họ như thế nào liền biết bọn họ có 10 vạn lượng bạc, lại như thế nào biết nghiếp nghiếp là dương gia người, còn có thể chuẩn xác không có lầm mà đem tờ giấy đặt ở bọn họ sắp mở cửa cửa hàng cửa. cho nên nói việc này vô cùng có khả năng là thân cận người việc làm. Lâm Cẩm Nhất nhìn tờ giấy thượng chữ viết, đồng nhiên phát hiện cái gì, sau đó đem tờ giấy triển lãm cấp dương ra người xem. nay tờ giấy là cực bình thường thư giấy, này tờ giấy thượng mực nước đều là thấp kém mực dầu, tinh tế nghe lên, không có mặc hương, ngược lại có một cổ có mùi thối mùi múc, hơn nữa ta cảm thấy này chữ viết cũng tương đối quen thuộc. Lâm Cẩm Nhất tuy rằng không có trực tiếp địa phương nói ra chính mình suy đoán người là ai, Nhưng Dương ra người lại từ nàng nói ra này mấy cái đặc thù thượng tập thể nghĩ tới một người. Người kia đó là Dương Diệu Tông con thứ ba Dương Tiểu Bảo. Kia hải tử đánh tiểu liền ở chấn trên đọc sách, mà chấn trên tiêu dùng rất đại, hắn một tháng đơn mua giấy và bút mực phải hòa không ít bạc. Tuy nói khi đó Dương ra đại phòng có tiền, nhưng có tiền cũng không chịu nổi một tháng mấy lượng bạc tiêu dùng a huống hồ Dương ra lại không ngừng dưỡng hắn một cái, cho nên vì tiết kiệm tiêu dùng. Dương gia đại phòng thường xuyên mượn nhị phòng gia tiền bạc cấp Dương tiểu bảo mua giấy và bút mực, bởi vì mua không nổi sang quý văn phòng tứ bảo, bọn họ chỉ có thể lựa chọn mua thấp kém. Mà lúc này tờ giấy là thấp kém, bút mực cũng là thấp kém, ngay cả chữ viết cũng làm Dương gia người cảm thấy ẩn ẩn có chút quen thuộc, liền lên rất khó không cho người hoài nghi, nghiếp nghiếp sự cùng Dương gia đại phòng không quan hệ. Đại phòng gia nhân này thật là ai ngàn đau xúc sinh, vì tiền bạc, bực này táng tận thiên lương sự đều làm được, ta đây liền theo chân bọn họ liều mạng. Hồ thị khí cả người phát run, lập tức đơn thương độc mã mà muốn đi thiên hương chùa tìm đám kia người lý luận. Lâm cẩm nhất chạy nhanh ngăn lại hồ thị, nương, trăm triệu không thể xúc động, nghiếp nghiếp còn ở bọn họ trong tay, bọn họ ở nhà môn đái một đoạn thời gian cũng chưa học ngoan, lần này lại làm trầm trọng thêm, trong xương cốt khẳng định ôm cùng chúng ta chăm sông đổ về một biển quyết tâm, đến lúc đó chúng ta không chỉ có cứu không ra Niếp Niếp, ngươi cũng sẽ đáp đi vào. Không bằng chúng ta trước hết nghĩ một cái vạn toàn chi sách, không chỉ có có thể cứu Ra nghiêm nghiêm, còn có thể đem bọn họ một lưới bắt hết. Dương gia hai huynh đệ cùng Dương gia bảo đồng dạng khuyên Hồ Thị, Hồ Thị nghĩ nghĩ chỉ phải đem hy vọng ký thác ở Lâm Cẩm Nhất cùng Nam Cung Minh trên người. Chủ tử, thuộc Hạ nhìn đến nữ nhân kia hướng Thiên Hương trụ phương hướng đi, xem ra là muốn cùng đồng lõa công đạo sự tình. thuộc Hạ ở nửa đường đem nàng ngăn cản xuống dưới. Đúng lúc này, Nam Cung Minh lại một cái ám vệ xuất hiện, đúng là Nam Cung Minh phải đi nhìn chằm chằm Trần Đại Mị cái kia ám vệ. Làm hảo. Nam Cung Minh không chút nào che giấu sung sướng mà khen một câu, ám vệ lập tức cung kính mà ẩn lui. Nữ nhân kia quả thực cùng dương ra người đi đến cùng nhau, xem ra bọn họ giấu kín địa phương chính là thiên hương chùa, kế tiếp chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Lâm Cẩm nhất ngẩng đầu dò hỏi Nam Cung Minh. Nam Cung Minh nhưng thật ra cảm thấy có chút buồn cười, nương tử cảm thấy hẳn là làm sao bây giờ? Ta cảm thấy hẳn là dẫn người đánh bọn họ một cái trở tay không kịp, bất quá làm chủ người lại không phải ta, nơi này người cũng không nghe ta nói. Lại nói ngươi là nơi này chủ tướng, như thế nào làm còn phải ngươi tới bắt chủ ý. Nam cung minh ngâng lên lâm cẩm nhất cầm xả môi cười, sau đó nói, không quan hệ, ta nghe ngươi là được. Tao đại nhân, mang lên mọi người, binh phân tam cục vây quanh thiên hương chùa. Nam cung minh mới vừa hạ cái này mệnh lệnh, dương ra người liền kích động lên, chỉ có cùng lại đây mã quả phụ có chút khẩn trương bất an. Lâm cẩm nhất tự nhiên là chú ý tới nàng khác thường, không cấm nghi hoặc. Mã nương tử, ngươi làm sao vậy? Mã quả phụ nghĩ nghĩ, nhìn không được hồi hỏi Lâm cầm nhất, các ngươi liền không có nghĩ đến Trần Đại Mỹ vì cái gì muốn cùng những người đó ở bên nhau sao. Nghĩ đến đều là vì tiền bạc đi, bất quá Trần Đại Mỹ nữ nhân này có thể nhúng tay tiến vào, ta xác thật không nghĩ tới. Lâm Cẩm nhất ăn ngay nói thật, nhưng trong lòng như cũ có nghi hoặc, Trần Đại Mỹ nguyên bản có cơ hội độc chiếm tiền bạc, vì cái gì muốn lựa chọn cùng dương gia người hợp tác đâu. Chương 207 Dầu Hỏa Sự tình không đơn giản như vậy, Trần Đại Mỹ người kia cũng căn bản không dễ trọc. Lúc trước các ngươi hỏi nàng có hay không gặp qua niếp niếp, nàng căn bản không dám đáp có, bởi vì nàng một khi thừa nhận, mặc dù các ngươi cho nàng bạc, mặc dù đem niếp niếp tiếp trở về, nàng cũng như cũ muốn gánh vác luật pháp. Nay cũng đúng là nàng thông minh chỗ, một bên tới cái chết không thừa nhận, một bên mượn những người đó tay cầm đến tiền bạc, như vậy mới có thể chân chính thoát khỏi chu nguyên luật pháp chế tải. Mã quả phụ một hơi nói rất nhiều, lâm cẩm nhất lập tức phát giác cái này mã nương tử không bình thường a. Nàng tuy rằng quá không được như mong muốn. Nhưng xem thực thông thấu, chính yếu chính là, đối chung nguyên luật pháp cũng cực kỳ quen thuộc. Ngươi lại như thế nào xác định nàng có thể thoát khỏi chu nguyên luật pháp chế tài đâu? Dương gia đại phòng những người đó mỗi người ích kỷ, cùng Trần Đại Mỹ tham lam không phân cao thấp, như vậy nhiều người cùng Trần Đại Mỹ ở bên nhau, ngươi như thế nào xác định Trần Đại Mỹ liền nhất định sẽ không có hại? Nghe mã nương tử dựa những hàng chữ, đều là lộ ra đối Trần Đại Mỹ xem trọng, này không khỏi làm lầm cẩm nhất ngạc nhiên. Là nàng quá hiểu biết Trần Đại Mỹ vẫn là xem thường dương gia những người đó. Tuy rằng ta đối dương gia người cũng không hiểu biết, nhưng ta dám khẳng định dương gia mọi người thêm lên đều không phải Trần Đại Mỹ một người đối thủ. Nếu là nàng muốn chạy trốn, tuyệt đối là có thể trốn rớt. Không vì cái gì khác, liền vì Trần Đại Mỹ đối với thiên hương chùa địa hình đặc biệt hiểu biết. Lâm Cẩm Nhất bắt lấy một cái điểm mấu chốt, người nói, nàng đối thiên hương chùa địa hình đặc biệt hiểu biết. Ngày đó hương chùa mật đạo. Mới vừa rồi liền nghe Bạch Thị nói lên hôm khác hương chùa sự, bất quá này cũng không có khiến cho nàng lòng hiếu kỳ, ngược lại là mã nương tử này nhắc tới, nhưng thật ra làm nàng tới hương thú. Năm đó thiên hương chùa bị quan binh bao quanh vây quanh, bên trong người đều có thể không cánh mà bay, này thuyết minh bên trong sắc thật có ám đạo, trần đại đẹp như là đối thiên hương chùa cực kỳ hiểu biết, kia nàng nhất định đã từng là thiên hương chùa người, cho nên mới biết thiên hương chùa ám đạo nơi. Nếu giả thiết quan binh không lắm cùng lại đây... Nàng cũng có thể bỏ xuống dương ra người một người mang theo tiền bạc chạy trốn. Đối. Người đoán không sai, nàng xác thật biết thiên hương chùa mật đạo, kỳ thật ta cùng ta chết đi cho phu, cùng với Trần Đại Mỹ cùng nàng tướng công chương tam đều có một cái phong ấn đã nhiều năm bí mật, đó chính là chúng ta đều đã từng giả trang hôn khắc hương trong chùa hòa thượng. Mã nương tử bất đắc dĩ đem chôn giấu dưới đáy lòng bí mật nói ra. Việc này vừa ra, lập tức khiến cho ở đây người giật mình không thôi. Bởi vì cái kia thiên hương chùa chẳng qua là một cái nho nhỏ miếu thờ, nhiều nhất bất qua cất chứa 50 người, cái này miếu thờ cùng bình thường miếu thờ cũng không bất luận cái gì khác nhau. Năm đó sự tình chuyển ra tới sau, không ít người từng vào chùa miếu, sở biến sở hữu vật kiện, đều không có tìm được mở ra mật đạo chốt mở, cũng cũng không phát hiện bất luận cái gì khả nghi xuất khẩu. Lúc ấy thanh sơn chấn người còn thịnh truyền thiên hương chùa căn bản là không có mật đạo, chẳng qua là dựa vào lửa gạt khách hành hương tiền bạc thu mua con phủ quan phủ riêng bịa đặt ra như vậy một cái cớ phóng những cái đó hòa thượng rời đi không nghĩ tới hôm nay đột nhiên ngảy ra một người nói thiên hương chùa sát sát thật thật có mật đạo vị này nương tử người nói chính là thật sự tao đại nhân nhìn mã quả phụ đôi mắt lấp lánh tỏa sáng lúc ấy trở thành sơn chấn sát thật phát sinh quá như vậy một sự kiện chẳng qua hắn lúc ấy cũng không có ở chỗ này tiền nhiệm hắn tiếp nhận thanh sơn chấn huyện lệnh khi việc này đã trở thành một kiện án treo bởi vì không có nháo ra quá mạng người Chuyện này hắn liền gác lại không có nói quá, hiện giờ lần thứ hai bị người nhắc tới, còn tìm tới rồi giấu vết để lại, tàu đại nhân chỉ cảm thấy việc này ở hắn nhậm thượng là có thể phá khai rồi, này đối hắn quan đồ vẫn là rất có trợ rút. xác thật là thật sự, không chỉ có như thế, ngày đó hương chùa còn có một cái đại bí mật. Mã quả phụ nói xong câu đó nhìn ở đây người mỗi người nhìn chằm chằm nàng, muốn nói lại thôi. Còn có cái gì đại bí mật? Ngươi nói a Nếu là ngươi có thể đem thiên hương chùa bí mật toàn bộ nói ra? Liên tính ngươi đã từng giả trang hôn khác hương chùa hòa thượng, hiện giờ bản đại nhân cũng có thể làm ngươi ưu khuyết điểm tương đề, phán ngươi vô tội, thế nào? Tào đại nhân rõ ràng có chút nóng nảy, thiên hương chùa sự nếu có thể điều tra rõ, không chỉ có có thể làm hắn quan đồ càng thêm thuận lợi, lần này giải cứu niếp niếp, cũng là một cái trọng đại đột phá khẩu A. Kỳ thật ta thật cũng không phải sợ bị hạch tội, chỉ là cảm thấy việc này rất trọng đại, nói ra nếu là dẫn ra thai họa liền không ổn. Thấy mã quả phụ vẫn là có chút lo lắng. Nam Cung Minh liền lên tiếng, không quan hệ, ngươi nói đi, hiện giờ Chu Nguyên cùng Kim Chiêu khai chiến, lại đại thai hỏa cũng không có hai nước đánh giặc sự đại đi. Nghe xong Nam Cung Minh nói, Mã Nương Tử vẫn là lắc đầu, theo ý ta tới, chuyện này so hai nước khai chiến sự còn muốn đại, chỉ sợ còn có thể ra tốc hai nước mâu thuẫn. Nam Cung Minh cùng Tào Đại Nhân không tin, Thiên Hương Chùa đến tuột cùng có cái gì bí mật, có thể có lớn như vậy uy lực. Mã Nương Tử, ngươi nói nhanh lên, ngươi không nói chỉ sợ thật chờ không kịp. Vạn nhất dương gia người biết chúng ta mang theo quan binh qua đi, đối niếp niếp hạ sát thủ, kia chính là thật sự nguy hiểm. Nghe nói lâm Cẩm nhất nói, mã nương tử rốt cuộc hạ quyết tâm. Cái kia đại bí mật chính là, thiên hương chùa dưới nền đất có dầu hỏa. Lúc ấy chúng ta cũng là trong lúc vô tình mới phát hiện, mọi người đều biết vật ấy hiếm lạ, đầu cơ trục lợi liền có thể đại phát nhất bút, chính là chúng ta mấy cái đồng loa ở đầu cơ trục lợi khi bị biết hàng người truy vấn, bức xác, vì không bại lộ chúng ta thân phận. Nhưng cái đó đồng lóa đều bị trương tam ngoại ý muốn kết quả. Dầu hỏa có thể bán tiền, cũng có thể đưa tới hỏa sát thân, càng có thể bại lộ chúng ta đã từng thân phận, tả hữu đều bất quá là vừa chết, cho nên chúng ta chỉ có thể mai danh ẩn tích mà sinh hoạt. Trần Đại Mỹ cũng là biết thiên hương chùa có dầu hỏa, ta lo lắng nàng được đến tiền bạc, vì thoát thân, không tiếp tiêu nơi đó, như vậy, không ít người liền sẽ bởi vì nàng hành động mà bỏ mạng, mà nàng tắc mang theo tiền bạc thành công chạy thoát. Mã Nương Tử nói thành công mà kinh tới rồi Nam Cung Minh, càng dọa tới rồi lâm Cẩm nhất. Thiên hương chùa ngầm cư nhiên có dầu hỏa. Kia chính là thiên nhiên dầu mỏ A, vạn nhất thiêu cháy, kia nhưng đến không được. Hơn nữa, kia cũng là một đại khoáng sản tài nguyên A, nếu là bị kim chiêu người biết, chiếm lĩnh cái này tiểu địa phương là tất nhiên cử chỉ. Dầu hỏa ở trên chiến trường nhưng phát huy lớn hơn nữa tác dụng. Nam Cung Minh khiếp sợ còn lại là khiếp sợ chính mình sống lại một đời, thế nhưng còn không biết thanh sơn chấn cái này địa phương có dầu hỏa Nếu là biết, cùng Kim Chiêu chiến tranh gì đến nỗi chờ tới bây giờ còn đánh khó phân thắng bại à? Này quả thực là thiên trợ Chu Nguyên Cũng. Đúng rồi, này đám người cư nhiên phía trước liền đầu cơ trục lợi quá dầu hỏa, còn từng lọt vào quá đuổi giết, kia xem ra đuổi giết những người này chung tất nhiên có Kim Chiêu tiềm tàng ở Chu Nguyên Chó Săn. Định là bọn họ hướng Kim Chiêu tiết lộ thanh sơn chấn có dầu hỏa tin tức, cho nên bọn họ mới không tiếc hết thẻ mà muốn tấn công lại đây. Chính là đời trước bọn họ rõ ràng không có tìm được dầu hỏa Thuyết minh này dầu hỏa tàng địa phương thật đúng là rất ấn ấp. Mã Nương Tử, kia dầu hỏa ở địa phương nào, người mau mau dẫn đường, nếu phát hiện dầu hỏa, người đó là công lớn một kiện. Nam Cung Minh rất là kích động, không thể tưởng được này một đời kinh hỉ xa xa so trong tưởng tượng nhiều đến nhiều a. đây đều là lâm cẩm nhất công lao. Nếu không phải nàng ở giữa khởi đến mấu chốt tác dụng, hắn còn phải không đến như vậy hữu dụng tin tức đâu. Chương 208 trang đến không gian. Lúc này Mã Nương Tử cũng hạ quyết tầm gật gật đầu. Nếu dầu hỏa có thể giúp được Chu Nguyên, cứu ra Niệm Niệm, nàng nói cái gì cũng muốn giúp một tay. Kỳ thật Thiên Hương chùa Mật Đạo liền bên ngoài tường, đừng nhìn Thiên Sơn chùa tường rất dày rất dài, kỳ thật kia trung gian có một đoạn tường thể là trống không, Thiên Sơn chùa còn có một cái hình cung trì, kia ao bên cạnh đều là dùng gạch xanh xây, nơi đó có một cái gạch xanh là mật đạo chốt mở, chỉ cần ấn xuống chốt mở, hình cung trì liền có một cái thông đạo, chui vào thông đạo, một đường hướng về phía trước, liền có thể đi vào kia tiệt trống không tường thể bên trong. Lại vẫn luôn hướng. Trong đi, liền có thể từ một cái khác trong sơn động ra tới. Cái này mật đạo là chúng ta trong lúc vô tình phát hiện, vừa mới bắt đầu này mật đạo chỉ có nhập khẩu, không có xuất khẩu, là chúng ta vì tiện lợi, cho nên dùng công cụ ở bên trong đảo một cái đi thông ngoại giới mật đạo, tại đây trong quá trình, không cẩn thận đảo tới rồi dầu hỏa. Nam Cung Minh âm thầm ngạc nhiên, này một cái nho nhỏ thiên hương chùa thế nhưng rất có càng khôn, nơi đó đầu mật đạo đến tuột cùng là ai làm. Bất quá hắn hiện tại quan trọng nhất không phải dối dám thiên hương chùa mật đạo, mà là hỏi thăm dầu hỏa cụ thể vị trí. Kia dầu hỏa liền ở mật đạo trong miệng ương, chúng ta đã đem dầu hỏa suối nguồn lấp kín, sẽ không lại chảy ra. Hiện giờ cứu niếp niếp cấp bách, ta đây liền mang các ngươi từ mật đạo đi vào. Mã quả phụ chưa từng có kích động như vậy quá, tại đây phía trước, nàng vẫn luôn cảm thấy chính mình là không thể gặp quang lao thử. Trượng phu đi rồi lúc sau, nàng lại một người lẻ loi hữu quạng, gặp trương tam trần đại mị khinh cùng xem thường. May mà nhận nuôi Niếp Niếp, nàng sinh hoạt mới có như vậy một kia hy vọng. Tuy rằng cuối cùng nàng không thể nuôi nấng Niếp Niếp lớn lên, nhưng chỉ cần nhìn Niếp Niếp, nàng liền cảm thấy mỹ mãn. Hiện giờ biết Niếp Niếp bị trảo, còn có Trần Đại Mỹ cũng tham dự trong đó, nàng vốn định liều chết đánh cuộc, không nghĩ tới thế nhưng có bực này quanh con ngoại ý muốn chi hỉ. Nếu quan phủ người nhúng tay tiến vào, lại có nam cung minh hứa hẹn, nàng không những có thể khôi phục tự do chi thân. Đồng thời cũng có thể không cần rối giám điệu đạo hạ dầu hỏa quanh năm suốt tháng mà phong ấn với dưới nền đất. Mã quả phụ ở phía trước dẫn đường, Nam Cung Minh cùng tào Đại Nhân mang theo dương ra người cùng một chúng quan binh theo ở phía sau, thanh thế đảo có vẻ có chút lớn mạnh. Lâm Cẩm Nhất cảm thấy có chút quá mức rêu rào, nếu đại phong những người đó nghe được tiếng gió, trước tiên đối niếp niếp xuống tay, vậy làm cho bọn họ hối tiếc không kịp. Đem cái này ý tưởng cùng Nam Cung Minh nói, Nam Cung Minh hơi suy nghĩ một chút, sau đó nói, Không bằng chúng ta trước đi theo mã nương tử tiến đến, sau đó làm những người này theo kịp. Lâm Cẩm Nhất đúng là ý tứ này, vì thế liên tục gật đầu. Cùng hồ thị bọn họ nói một tiếng, Lâm Cẩm Nhất cùng Nam Cung Minh mang theo mã nương tử nhanh trong hướng thiên hương chùa phương hướng bước vào. Thiên hương chùa ở vào tây giao phương vị, địa thế tựa vào núi mà Kiến, bước đầu nhìn qua, pha hiện đại khí. Vị trí này ở vào thiên hương chùa cửa chính không xa, cần phải từ ám đạo xuất khẩu đi vào, liền xa chút, đại khái còn muốn vòng thứ mấy mười giảm. Mã quả phụ nói lời này ý tứ là tưởng do hỏi hai người, trực tiếp từ cửa chính đi vào, vẫn là từ mật đạo khẩu đi vào. Nam cung minh nghĩ nghĩ triệu tới ám vệ hỏi một chút nghiếp nghiếp tình huống, nếu nghiếp nghiếp tình huống khẩn cấp, thả không thể tùy ý vọng động, kia liền vẫn là tiến mật đạo an toàn một ít. Nếu dương ra người thả lỏng cảnh giác, bọn họ có thể trực tiếp từ cửa chính đi vào đánh bọn họ một cái trở tay không kịp. Trải qua ám vệ một phen tìm hiểu. Nam cung minh lúc này mới xác định dương ra đại phòng những người đó cùng khổng thị đã là chim sợ cảnh cong, sợ nhị phòng người mang theo quan binh chạy tới, cho nên gắt gao mà đem Niếp Niếp chuột vào trong lòng bàn tay, đáng thương Niếp Niếp ở bọn họ trong tay giấy rủa còn ăn vài cái cái tát, lúc này đã bị bọn họ lăn lộn mà hôn mê qua đi. Mã nương tử cùng lâm cẩm nhất nghe thế tin tức đều cực kỳ sinh khí, Niếp Niếp chẳng qua là một đứa bé 5 tuổi a, bọn họ làm trí thân, là như thế nào hạ được như vậy tay. Ngày đó hương chùa chỉ có một chiếc một sau hai cái sân, dương ra đại phòng mấy cái chủ sự người đều ở bên trong, thậm chí còn có khổng lao thái thái nhi tử con dâu, vài người phân bố ở hai cái sân nội đứng gác, thậm chí còn có hai người ở gian ngoài đứng gác, chỉ đợi tìm tòi nghe được tin tức, liền lập tức đoàn kết một lòng từ hậu viện rút lui. Đi, chúng ta vẫn là từ mật đạo khẩu đi vào. Nam Cung Minh lên tiếng, mã nương tử đành phải mang theo hai người bọn họ lột ra lùn cây từ một khác điều bí ẩn tiểu đạo đi vào. Không biết đi rồi bao lâu, mã nương tử rốt cuộc dẫn hai người đi vào trên núi một chỗ lùn động, này lùn cửa động phía trước có một cây đại thụ chống đỡ, chung quanh còn có một bụi cỏ dại, từ nơi xa xem, người bình thường rất khó phát hiện nơi này có cái mật động. Mới vừa tiến vào trong động, Lâm Cẩm Nhất chỉ cảm thấy toàn bộ trong động kín không kẽ hở, nặng nghề nín thở, có thể thấy được bên trong mật đạo Trạch mà dài lâu. Nam Cung Minh tìm ra mồi lửa, thổi ra ngọn lửa, sau đó dẫn hai người chậm rãi về phía trước. Mật động nội khâu giáo đi ở trong đó ba người đều cảm giác trên vách động thổ thạch bột phấn ở đi xuống rớt đung nhiên lâm cẩm nhất dưới chân không biết giẫm tới rồi cái gì chỉ cảm thấy dưới chân một mảnh lầy lội một chân giẫm đi xuống trầm nàng cơ hồ không nổ ra được chân nam cung minh nhẹ bén mà phát giác đến lâm cẩm nhất giống nhau cảm giác lấy mũi lửa chiếu qua đi đừng đừng đừng đừng chiếu ta hoài nghi ta giẫm đến dầu hỏa hố đi ngươi một chiếu vạn nhất có hỏa tinh tử rất đến mặt trên chúng ta ba cái đều phải chơi xong may mắn mã nương tử phía trước nói phía dưới có dầu hỏa, lâm cẩm nhất mới cẩn thận địa đạo một câu. nàng nếu không nói, hôm nay vào thạch động là đừng tưởng trở ra. Nghe vậy, nam cung minh đem mùi lửa thu hồi tới, ở đen như mực trong sơn động sờ soạng lâm cẩm nhất ống quần, đem nàng chân hướng lên trên tún. Sử nửa ngày lực, lâm cẩm nhất một chân rút ra tới, nhưng một khắc chân lại ham đi vào, lặp lại vài lần, lâm cẩm nhất đều có chút hỏng mất. Minh, nếu không ngươi đi theo mã nương tử đi trước cứu nhiet nhiet, ta chính mình thử ra tới. Không được, ta tuyệt không có thể đem ngươi một người ném ở chỗ này. Nam cung minh khẩu khí kiên định, thế nhưng ở trong động muốn đem nàng chặn ngang bế lên. Lâm cẩm nhất không có phòng bị, thiếu chút nữa té ngã, này mật đạo phía dưới dầu hỏa phản phất là phiến đầm lầy, nếu là đào khai, trong đó dầu mỏ tài nguyên định không thể dùng hoàng kim đánh giá. Trong giây lát, lâm cẩm nhất phản phất nghĩ tới cái gì, nàng thử dùng thủy hệ dị năng đem dưới lòng bàn chân dị năng lấy ra đến không gian. Nay thử một lần, thật sự nổi lên hiệu quả nàng toàn bộ thân mình phảng phất là cái vận chuyển dầu hỏa vật chứa, không cần động thủ, chỉ cần đem mở ra dị năng, dưới lòng bàn chân dầu mỏ liền sẽ bay nhanh mà chứa đựng tiến không gian. Mà này dị năng tính dễ nổ cũng rất cường, thực mau nàng liền cảm thấy này dưới lòng bàn chân giống tuyết, nên không phải là mật đạo phía dưới dầu mỏ bị nàng hút không đi. Dùng thân thức hướng trong không gian một nhìn, bên trong xác thật tích góp không ít dầu mỏ, nhưng nếu dùng bình thường thùng gỗ đánh giá, cũng không sai biệt lắm chỉ có mười mấy thùng dầu mỏ nay cũng coi như là một bút không ít tài nguyên, đợi cho Niếp Niếp cứu trở về, Nam Cung Minh nếu là phái người khai quật nơi này dầu mỏ, nàng liền xem tình huống đem trong không gian dầu mỏ cấp đảo trở về. "Hảo hảo, có thể, chúng ta vẫn là cứu Niếp Niếp quan trọng." Cảm giác được dưới lòng bàn chân khoan khoái, Lâm Cẩm nhất chạy nhanh thúc dục Nam Cung Minh đi cứu Niếp Niếp, lại như vậy chỉ hoán đi xuống, chỉ sợ bọn quan binh đều đi thiên hương chùa kinh động những người đó. Chương 209 Đấu võ mồm. Nam Cung Minh gật gật đầu vì sợ lâm cẩm nhất lại lần nữa lâm vào cái gì bấy dập cùng hố nam cung minh đem nàng bối ở trên người trong thạch động vẫn là một mảnh đen nhánh vì đi tới lâm cẩm nhất cầm mùi lửa cấp nam cung minh chiếu lộ mã nương tử đã gấp không chờ nổi mà đi tìm nhất nhất nàng sớm mà kể sát mật đạo đi phía trước đi lúc này đã khoảng cách hai người bọn họ có rất dài một đoạn lộ trình nam cung minh sức của đôi bàn chân thực hảo chỉ chốc lát sau liền đuổi kịp mã nương tử lúc này ba người vừa lúc kể sát một chỗ gạch xanh xây mặt tường bên cạnh Nơi này đó là thiên hương chùa từ ngoài Cái này mặt còn có một cái động, Chỉ cần chúng ta bỏ đi ra ngoài Liền có thể tới hình cung trong hồ đầu Mã nương tử giải thích một câu Lâm Cẩm nhất cầm mồi lửa xem qua đi Quả nhiên phát hiện ở kề sát gạch xanh tường Địa phương có một cái chỉ dung một người Thông qua mật đạo Nam cung minh có nàng Rõ ràng không dễ dàng qua đi Vì thế nàng yêu cầu nam cung minh đem nàng buông xuống Mã nương tử dẫn đầu đi xuống Tiếp theo là lâm cầm nhất Sau đó lại là nam cung minh ba người đi xuống sau liền tới rồi thiên hương chuồng mà tường thể trung ương, nay tường thể gian khoảng cách gần bao dung một người, nếu là đi gấp, liền dễ dàng bị tạp. Nay tường thể phía dưới đó là hình cung trì, cho nên nơi này biên có một cái hình cung lỗ trống, phía dưới giọt nước rất sâu, nếu nằm chắc không được nhập khẩu ở nơi nào, người chỉ có thể tạp ở dưới chết đuối, nếu chúng ta thuận lợi đi vào, chúng ta đây đó là ở hình cung trì đáy nước, thừa dịp những người đó không chú ý, chúng ta có thể tùy thời đi lên, vì sợ xuất hiện ngoài ý muốn. Mã Nương Tử tinh tế mà theo chân bọn họ giải thích, Lâm Cẩm Nhất hơi hơi ngồi xổm xuống thân nhìn thoáng qua cái này mật đạo, không chỉ có kinh ngạc cảm thán, cái này hình cùng chỉ cơ quan kiến thật là tuyệt à, kiến không kẽ hở, khó trách làm người tìm không thấy. Nam Cung Minh cùng Lâm Cẩm Nhất gật gật đầu, Mã Nương Tử lại lần nữa thân đương sĩ tốt mà nhảy xuống đi, chờ đến ấn tới rồi chốt mở, nàng giống như du ngư giống nhau trượt đi vào. Lâm Cẩm Nhất cùng Nam Cung Minh cũng theo sát sau đó. Rốt cuộc ba người đồng thời tiềm tàng ở đáy nước. Thừa dịp không ai ở hình cung bên cạnh ao biên, nhanh chóng dò ra đầu hô hấp một ngụm mới mẻ không khí. Nam cung minh là có công phu, cho nên hắn lấy ra trong lòng ngực phi tiêu ném đến hổ viện trên đầu cảnh phát ra động tĩnh, toàn lạc đầy đất lá cây, đem người toàn bộ dẫn tới hậu viện, hắn mới bay ra tới đem lầm cẩm nhất cùng mã nương tử kéo lên. Tìm được bí ẩn vị trí tàng hảo sau, liền nghe thấy bên trong hùng hùng hổ hổ thanh âm. Thật rằng hắn nương, một con chim cũng chạy tới xem náo nhiệt, dọa lao tử một cú sốc nói chuyện chính là Dương Diệu Tông con thứ hai Dương Nhị Bảo, lúc này chính hướng tới bọn họ góc đi tới. Những người này sợ hãi có quan phủ vây quanh, cho nên mỗi người đứng ở một góc xem xét bên ngoài hay không có người tới gần. Ngươi hiện tại như thế nào này phó lá gan, trước kia gì mệnh cũng không chịu ăn, hiện tại như thế nào đều biến thành chim sợ cảnh cong Không biết là ai giống như vô tình mà chào phúng hắn một câu. Hừ, việc này nào có không sợ, ta cũng không tin các ngươi không sợ. Hiện tại sợ, về sau sẽ không sợ. Chờ đến Dương gia nhị phòng đem tiền bạc cho chúng ta, chúng ta liền đến nơi khác ăn ra, về sau mỗi ngày đều là ngày lành. Lâm Cẩm nhất có thể nghe được ra tới lời này là Dương Diệu Tông cái kia lão nhân nói, lúc này hắn nói lời này căn bản là không có một chút ít ấy nấy. Đôi bàn tay trắng như phần nắm chặt, Lâm Cẩm nhất phổi đều phải khí tạc. Nam Cung Minh dùng ánh mắt chấn an nàng, chính mình sẽ đem niếp niếp bình an mà cứu ra. Các ngươi nói, cái kia Trần Đại Mỹ rốt cuộc có thể hay không rửa à, đều lâu như vậy. Như thế nào còn không cho chúng ta đệ tin à, Dương gia nhị phòng người rốt cuộc thu được tin không có. Bọn họ rốt cuộc có hay không đi nha môn báo quan. Chúng ta nên không phải là bị nữ nhân kia lừa đi. Vạn nhất nữ nhân kia trực tiếp cùng Dương gia nhị phòng người ta nói nhà bọn họ nếp nghiếp ở chúng ta nơi này, lại đem quan binh dẫn lại đây, chúng ta nhưng ăn không hết gói đem đi. Nói chuyện chính là khổng thị, nàng vẫn luôn ở thiên hương chùa tiền viện suốt ruột đi tới đi qua đi, nhìn dáng vẻ tâm sự nặng nghề. Ta đảo không sợ nàng lừa chúng ta, ngươi không thấy nàng đem tiểu nha đầu đều cấp lộng lại đây. Nàng này liền tương đương với thượng tạc thuyền, liền tính nàng trên đường muốn rời thuyền, ngươi cảm thấy nàng trong tay đầu liền sạch sẽ. Bên ngoài người cơ hồ đều thấy là nàng mang đi tiểu nha đầu, nàng đem chúng ta cung ra tới, với chính mình lại có chỗ tốt gì. Lại nói, mặc dù nàng không thức thời mà đem chúng ta cung ra tới, này tiểu nha đầu còn ở chúng ta trong tay đầu đâu, dương ra nhị phòng người nếu là không đau lòng nhà bọn họ tiểu nha đầu. Kia chúng ta trước đem hải tử chịu một đốn, xem bọn hắn còn có bỏ được hay không làm quan binh lại đây, kia tiền bạc cũng là đến hung hăng gõ bọn họ một bút, không ngừng muốn tiền bạc, còn phải muốn xe ngựa lộ phí. Dương Diệu Tông cách tường viện hung tận địa đạo. Khổng thị nghe nói nhịn không được nói, tốt xấu đều đương huynh đệ nhiều năm như vậy, ngươi cũng thật là đủ hạ tay. Lâm Cẩm nhất nghe liền muốn giết người, này hai người một cái so một cái tàn nhẫn, này Khổng thị lao thái thái cùng Dương Diệu Tông so sánh với cũng chính là nửa cân đối tám lượng. Nói Dương Diệu Tông tàn nhẫn, nàng chính mình liền không ác sao. Lần trước vu hám hồ thị một chuyện, chính là nàng ở sau lưng sối dục đại phòng cùng nàng đối phó hồ thị, nàng cũng không tin việc này là Dương Diệu Tông một người kế hoạch. Nói giống như ngươi không tàn nhẫn dường như, chủ ý này không phải ngươi tưởng sao. Như thế nào còn đoán đến ta trên người, ta hiện tại nếu là triệt, ngươi chịu cam tâm. Dương Diệu Tông như vậy thuận miệng vừa nói, khổng thị lập tức giận mắng, ngươi nếu là dám dừng tay thử một lần, nếu là tiền bạc tới tay, chỉ định không phần của ngươi. Nhìn ngươi, ta bất quá là thuận miệng vừa nói, ngươi còn tích cực. Nói, này tiền bạc tới tay, ngươi còn muốn nhiều cho ta một thành bạc, ta lấy tiền bạc so ngươi nhiều, ta vì cái gì không làm. Dương Diệu Tông Tựa Hồ cùng Khổng Thị bẻ mép ra thượng nghiện, một cái kính cùng nàng đấu võ mồm. Khổng Thị cảm thấy nghẹn quất, từ nay đại cháu trai biết hắn không phải nàng tỷ tỷ thân nhi từ sau, liền càng ngày càng không đem nàng để vào mắt, nhìn nhìn, nhìn nhìn, hiện tại đều cùng nàng đấu thượng miệng. Vừa nhớ tới 10 vạn lượng bạc phải cho Dương Diệu Tông sáu thành, không thị liền cảm thấy cả người không thoải mái. Người cũng đừng đắc ý, không chừng Dương ra người lấy không ra 10 vạn lượng bạc, có thể có một vạn lượng bạc liền không tồi. Ừ, sao có thể không có 10 vạn lượng? Nhà bọn họ hà trong hồ như vậy nhiều chân châu trai, tùy tiện bán thượng mấy cái, đều đủ 10 vạn lượng bạc, bọn họ ra không dậy nổi, kia rõ ràng chính là bọn họ không muốn cấp. Dương Diệu Tông nhắc tới nhị phòng toàn ra liền cảm thấy bực bội, Trước kia toàn bộ trong thôn liền thuộc bọn họ toàn gia quá phong cảnh, hiện giờ bọn họ thế nhưng bí quá hóa liều tới rồi đi bất quy lộ một bước, mà nhiều năm như vậy bị hắn khinh thường nhị phòng toàn gia thế nhưng xoay người thành nhân thượng nhân, không chỉ có có như vậy nhiều người lĩnh bợ, còn có như vậy nhiều của cải. Nghe thấy Dương Diệu tông lẽ ẩm khẩu khí, Khổng Thị lại nhịn không được kích hắn, vạn nhất Dương gia nhị phòng người thật sự không muốn dùng bạc đổi kia tiểu nha đầu, ngươi lại nên như thế nào? Nha đầu rốt cuộc là nha đầu, không kịp tiểu tử quý giá. Dương gia nhị phòng mấy cái tức phụ mỗi người tuổi trẻ, về sau không lo sinh không ra hài tử, huống hồ nhân gia hiện tại có tiền, đi bên ngoài lại cưới cái mấy phòng, nói không chừng một năm có thể bế lên ba bốn, cái này nha đầu với bọn họ lại có ích lợi gì? Người có tiền, liền sẽ đổi bại, mạng người ở người trong mắt cũng liền không đáng giá tiền, đây là nhân tính. Vì đã kích Dương Diệu Tông, Khổng thị còn không quên cùng Dương Diệu Tông nói lên đạo lý lớn. Chương 210 giải cứu Niệm niếp. Dương Diệu Tông còn liền nghe không được khổng thị đã kích, hắn tức giận hừ một tiếng, bọn họ nếu là tình nguyện không cần nha đầu này phiến tử cũng muốn mang quan binh lại đây bắt ta, vậy tính bọn họ có loại, ta đây cũng tự nhận xui xẻo, đến lúc đó ta liền mang theo nhà bọn họ cái này tiểu tiện loại cùng nhau xuống địa ngủ. Nói ra tới, Dương Diệu Tông mới cảm thấy không đúng, này khổng lao thái thái một cái kính mà để việc này là chuyện như thế nào. Nàng cũng không giống như là sợ phiền phức người A. Hơn nữa chính mình nếu là nói ra lời này kia nếu là chuyển tới huyện lệnh lỗ thai, kia đối chính mình một nhà chính là cực kỳ bất lợi. Nếu là khổng thị cùng huyện lệnh đại nhân nói, này hết thể sự tình đều là chính mình kế hoạch, nàng cũng là bị hắn kéo xuống thủy, cùng nàng không có nửa điểm nhi quan hệ, kia xui xẻo không phải là bọn họ cả gia đình. Nghĩ vậy nhi, Dương Diệu tông tức khắc cảm thấy khổng thị dụng tâm hiểm ác, hắn giận sôi máu, chạy ra chỉ vào nàng chửi bậy. Hào một cái chanh chua lão bà tử, ngươi thật là rất tốt, ngươi hiện tại vì tìm đường lui. Cô ý bộ ta nói có phải hay không? Ta nói cho ngươi, ta sẽ không làm ngươi giàn kê thực hiện được. Việc này là ngươi lôi kéo chúng ta toàn ra làm. Chúng ta một nhà lạc không được hảo. Ta cũng sẽ không cho các ngươi cả gia đình hảo quá. Khổng thị cùng Dương Diệu Tông cách một cái môn viện mặt đối mặt đối mắng. Khổng thị chính là trong lòng không phục Dương Diệu Tông tham nàng bạc, Thuận miệng đả kích đả kích hắn thôi. Cũng không có lâm trận lùi bước tâm tư. Dương Diệu Tông lời này nhưng thật ra đem nàng khí không nhẹ. Bất quá này thời điểm mấu chốt nàng cũng không có tâm tư sinh khí, chỉ bối quá thân lầm bẩm lầm bẩm mà mang một câu, thật là tật xấu. Dương Diệu Tông cho rằng khổng thị chịu thua, không dám đôi hắn phát giận, vì thế quay đầu chuẩn bị ngồi trở lại đi. Mình, mau xử chiêu làm cho bọn họ đánh lên tới. Nghĩ vậy là cái giải cứu nghiếp nghiếp cơ hội tốt, lâm cẩm nhất nhanh chóng chọc chọc Nam Cung Minh. Nam Cung Minh tùy tay nhặt lên một khối đá, nương xảo kính ném đến viện môn thượng, sau đó lại đạn đến khổng thị chắn thượng Ai u một tiếng Khổng thị cảm giác cái hốt độn đau một chút, tay sau này một sờ, nháy mắt cảm giác dính hồ một mảnh, bắt tay rôi đến phía trước, kia một mạt huyết hồng làm khổng thị lập tức khí nắm lên cùng tới. Hảo ngươi cái tên bắn lén đã thương người tiểu nhân, ta không cùng ngươi so đo, ngươi liền bắt đầu đánh ta, xem ta không đánh chết ngươi. Khổng thị nhảy dựng lên, hai điều vụng về thả không linh hoạt chân lập tức giống trang mổ tờ giống nhau đằng mà chạy vội qua đi, đồng thời xoay tròn cánh tay hướng dương diệu tông trên người đấm. Dương Diệu Tông không nghĩ tới Khổng Thị lại giết một cái hồi mã thương trở về, lập tức bị đánh trở tay không kịp, chờ đến phản ứng lại đây khi, trên mặt một trận đau đớn, nguyên lai Khổng Thị móng tay cào thượng hắn mặt. Dương Diệu Tông còn không có chịu quá bực này ác khí, Khổng Thị đối hắn lại đánh lại cào, lập tức thương cập hắn tự tôn, đồng thời lại cảm giác ném mặt mũi, vì thế rốt cuộc bất chấp chính mình thân phận, chỉ toàn bộ này sinh ác độc mà chuột phủi Khổng Thị. Khổng Thị một nữ nhân, tự nhiên không phải chính trực cháng niên Dương Diệu Tông đối thủ, thực mau liền bại hạ phong. Nay động tĩnh không nhỏ, tự nhiên khiến cho mọi người chú ý, vì thế khổng thị nhi tử tôn tử đồng thời chạy tới, khổng thị nhìn thấy người trong nhà lại đây, vội vàng muốn bọn họ giúp đỡ chế phục Dương Diệu Tông. Khổng thị nhi tử tôn tử nhóm ở ngay lúc này nhưng thật ra vạn người một lòng, nghe khổng thị nói thành thạo liền kết phường đem Dương Diệu Tông ấn quỳ dạp trên mặt đất. Đại bảo, nhi bảo, hai người các ngươi chết đi đâu vậy, còn không mau lại đây giúp ta. Dương Diệu Tông bị vài người ấn trên mặt đất, chỉ cảm thấy mặt mũi mất hết, nhưng lại không cam lòng chỉ phải đem hai nhi tử kêu lên tới. Dương Đại Bảo cùng Dương Nhị Bảo nghe được kêu gọi, vội vàng chạy chậm lại đây, chờ nhìn đến nhà mình lao cha bị này đàn ở nhà bọn họ ăn ở miễn phí bạch nhãn lang nhóm ấn trên mặt đất không thể nhúc nhích, lập tức gia nhập trận chiến đấu này bên trong. Không thị cùng Dương Diệu tông hai người cá nhân ân đoán thực mau liền diễn biến thành đoàn chiến. Các nam nhân giúp đỡ người trong nhà đánh, các nữ nhân có khuyên, nhưng khuyên khuyên không biết sao cũng bắt đầu động thủ. Lâm Cẩm Nhất cùng Nam Cung Minh nhìn nhau, đều nói đây là cái cơ hội tốt vội vàng trốn tránh các nàng đi thiên hương chùa hậu viện. Hai nhà người đánh khí thế ngất trời, chút nào không biết nhiều ba người. Niếp Niếp lúc này đang ở hậu viện một cái phòng chất ủi, phòng chất tủi có rất nhiều cỏ khô đống, lúc này Niếp Niếp chính nhắm mắt lại ngủ ở cỏ khô đống thượng. Mã nương tử chỉ nhìn liếc mắt một cái, lập tức đau lòng mà đem Niếp Niếp ôm vào trong ngực, "Thiên, này trên mặt như thế nào có nhiều như vậy vết đỏ tử, đám kia người thật không phải đồ vật như thế nào có thể đối tiểu hài tử hạ như vậy trọng độc thủ, đáng thương Niếp Niếp a." tay nhẹ nhàng mà sờ qua nghiếp nghiếp khuôn mặt nhỏ, nghiếp niếp cảm giác được có người thân mình giật mình một chút sợ tới mức đường trưởng liền ngồi lên mẹ nuôi tam thẩm chờ nhìn đến mã nương tử cùng lâm cẩm nhất khi niếp niếp sở hữu ủy khuất đều tại đây một khắc vỡ đê oa ôm một tiếng ôm hai người khóc lên thanh âm này nói lớn không lớn nói tiểu cũng không nhỏ bên ngoài người trong lúc đánh nhau nghe được thanh âm lập tức cảm thấy không đúng sôi nổi chạy vào vừa thấy đến tận cùng người các ngươi lâm cầm nhất Các ngươi là từ đâu tiến vào? Nói chuyện chính là đại phượng, nàng đối Lâm Cẩm Nhất căm thù đến tận xương thủy, nếu không phải bởi vì nàng, nàng cánh tay như thế nào có thể biến thành hôm nay như vậy? Cái gì đều cử không đứng dậy đâu. Tay nàng phế đi, nàng sớm liền muốn tìm Lâm Cẩm Nhất báo thù, nhưng gần nhất nhị phòng một nhà vẫn luôn ở vào cường thịnh đỉnh thời kỳ, còn liên tiếp đưa bọn họ người trong nhà đưa vào đại lao, nàng vẫn luôn không tìm được thích hợp cơ hội lộng nàng. Nàng nguyên bản nghĩ nương lần này cơ hội, không chỉ có làm nhị phòng ra đưa tới tiền bạc còn nghĩ phế bỏ lâm cẩm nhất một cái cánh tay tới báo nàng một tay chi thủ nhưng không nghĩ tới nàng mang theo nhân thần không biết quỷ bất giác mà đi vào nơi này mọi người cũng đều ở oán hận mà nhìn chằm chằm lâm cẩm nhất bọn họ còn ý đồ tưởng đem niếp niếp chảo lại đây rốt cuộc có niếp niếp nơi tay mới hảo theo chân bọn họ nói điều kiện nhưng thử vài lần mã nương tử đem niếp niếp ôm gắt ao ly đến bọn họ rất xa đại phượng hỏi đối, các ngươi là từ đâu lại đây còn có ngươi ngươi các ngươi hai cái là ai Mau đem niếp nghiếp cho ta. Dương Đại Bảo làm bộ liền phải rỗi tay từ mã nương tử trong lòng ngực đem niếp niếp đoạt lấy tới. Lúc này Nam Cung Minh một cái phi tiêu bắn ở Dương Đại Bảo cánh tay thượng, sau đó khi phép nói, lại bắt tay rỗi lại đây, trực tiếp phế bỏ. Dương Diệu tông khí hàm răng ngỡ, chỉ vào hắn không khách khí hỏi, người hắn nương chính là ai à, ta cảnh cáo ngươi đừng sen vào việc người khác, bằng không chúng ta nhiều như vậy cũng không thể bảo đảm sẽ đem ngươi thế nào. Lời này nói uy hiếp tính chăn đầy. Mà lời này vừa nói ra tới, mặc kệ là Dương Gia Đại Phòng vẫn là khổng thị cả gia đình đều ăn ý mà đoàn kết một lòng đối kháng trước mặt ba người. Ta khuyên các ngươi tốt nhất thúc thủ chịu chói, đừng làm không sợ đấu tranh, bằng không chờ đến trong chốc lát quan binh lại đây, các ngươi liền lưu toàn thây cơ hội đều không có. Nam Cung Minh nhưng không sợ những người này uy hiếp, trực tiếp tiến lên một bước che ở lâm cẩm nhất cùng mã nương tử phía trước. Dương Gia Đại Phòng người cùng khổng thị toàn gia đều không khỏi nhìn nhau, mỗi người khủng hoảng sôi trào, cái gì? Bọn họ thật sự báo quan, quan binh liền phải lại đây sao? Nếu bọn họ trong tay có niếp niếp cái kia tiểu thiện nhân, những người này nhiều ít còn sẽ cô kỵ một ít, nói không chừng còn có thể cầm nhị phòng cấp tiền bạc ở quan binh mí mắt phía dưới trốn lộ, nhưng nếu không có niếp niếp nơi tay, mặc kệ là bọn họ muốn bạc vẫn là trốn lộ, đó là một chút ít cơ hội đều không có a chương 211 kéo xuống nước, Dương Diệu tông tưởng tiến lên đem niếp niếp cấp về, nhưng trước mặt người nam nhân này như là cái người biết võ, còn có ám khí đả thương người. Hắn nhiều ít có chút nước nhát. Nghĩ đến mới vừa rồi khổng thị nếu không phải cùng hắn nháo nơi nào có cơ hội làm những người này công khai mà tiến vào. Hiện tại nhưng khét ngược, làm nhân ra liền bọn họ duy nhất muốn bạc lợi thế đều cấp cấp đi. Dương Diệu Tông càng nghĩ càng giận, trong lòng chỉ cảm thấy này khổng thị chính là ngôi sao chổi Nhà bọn họ một lại đây liền ở nhà hắn ăn ở miễn phí. Tinh kế hồ thị còn đem bọn họ toàn ra lăn lộn đến trong phòng giam đãi hơn phân nửa tháng. Hiện tại tưởng cùng hắn kết phường tham nhị phòng ra tiền bạc ra cái siêu chủ ý lại cùng hắn áo làm nhân gia thừa dịp bọn họ đùa dỡn công phu thần không biết quỷ không hay mà đem nếp nếp cứu trở về cái này hảo đi nhân gia báo quan một lát liền muốn đem nhà bọn họ người toàn bộ trào đi vào bọn họ ở nha môn chính là từng có án đế người lần này bắt cóc người lấy tiền tội danh so với trước kia vu hãm người tội danh còn muốn đại đi vào lúc sau không biết muốn phán cái nhiều ít năm nói không chừng còn có khả năng là tử hình đâu tưởng tượng đến chết dương diệu tông tâm liền thật lệnh thật lạnh Không được, đây đều là khổng thị cái kia lão bà tử làm hại hắn. Nếu không phải này lão bà tử, hắn cùng nhị phòng một nhà tuy rằng đối lập, nhưng tổng sẽ không quá phận, nháo thành hôm nay loại này bó tay không biện pháp nông nỗ. Trong lòng đối khổng thị căm ghét đạt tới cực điểm, dương diệu tông đông nhiên một quyền xuất kỳ bất ý mà tạt đến khổng thị trên mặt. đều là ngươi này yêu tinh hại người, ngươi vừa rồi đánh ta làm cái gì? Nếu không phải ngươi ba lần bốn lượt chọn sự ngấm ngầm dở trò, đại gia hảo hảo mà đứng gác, sao có thể làm cho bọn họ lưu tiến vào? Hiện tại hảo, không có lợi thế, chúng ta toàn ra kiếp sau nhưng làm sao bây giờ? Khổng thị cái kia khi à, bị đánh ngã xuống đất nàng lập tức không cam lòng yếu thế mà đánh trở về. Ngươi ỉ mạnh hiếp yếu có phải hay không? Rốt cuộc là ai chọn sự, ai ngấm ngầm dở trò, ta đều không nghĩ lý ngươi, là ngươi lấy đồ vật tạp ta chẳng thượng, ta cùng ngươi nói, ta này trên đầu hết lỗ thủng ngươi không cho ta bổ thượng, ta liền. Đang nói chuyện nói, Khổng thị cùng Dương Diệu Tông đồng thời mà nhìn về phía Nam Cung Minh. Không đúng à? Bọn họ đánh lên tới nguyên nhân không giống như là vừa khéo a, có thể hay không là bọn họ ở sau lưng làm cái gì động tác nhỏ, làm cho bọn họ đánh lên tới. Càng nghĩ càng cảm thấy rất có khả năng. Thúy hồ lúc này Nam Cung Minh cùng Lâm Cẩm Nhất vẻ mặt nghiền ngẫm mà nhìn những người này, những người này mới hậu chi hậu giác phát hiện chính mình bị lừa, là các ngươi ở sau lưng xử ám chiêu đúng hay không? Ngươi, ngươi rốt cuộc là ai? Dương Diệu tông chỉ vào Nam Cung Minh không chịu khống chế mà diễu đảo. Đối diện ba người chỉ có trung gian nam nhân kia là người biết võ, chẳng lẽ là dương gia người hoa số tiền lớn mời đến cao thủ? Nói trắng ra là, nếu không phải người này, nhị phòng người căn bản là không có người có biện pháp trở nên gây gắt bọn họ bên trong mâu thuẫn, còn nhẹ nhàng mà lăn lộn tiến bảo. Dương gia đại phòng người cùng khổng thị toàn gia ở suy đoán đến nam cung minh là cái cao thủ sau đã hận hắn tận xương. A, ở dương gia đại hai năm, như vậy quen thuộc người đều nhận không ra sao? Lâm Cẩm Nhất Phản Phung nói. Nghe nói lời này, đối diện người đồng thời chấn động, quen thuộc. Người này bọn họ không quen biết ta. Người, người, người là Dương Tuấn. Dương gia nhị phòng người bọn họ đều quen thuộc, cũng căn bản không có khả năng nhận sai. Mà trước mặt người này bất luận là dáng người vẫn là thể trạng đều cùng cái kia trên mặt chịu quá thương Dương Tuấn phi thường tương tự. Chẳng lẽ là Dương Tuấn? Thấy lâm cẩm nhất cùng nam cung minh không có phủ nhận, đối diện người càng thêm xác định trước mắt cái này người biết võ chính là Dương Tuấn. Đúng rồi. Dương Tuấn khắp nơi chiến trường đánh mấy năm trượng, thân thủ là có, đại phượng cánh tay chính là hắn sống sờ sờ đánh gãy, có thể thấy được này sát khí là có bao nhiêu trọng. Đại phượng tiểu phượng cùng với khổng thị con dâu đều bị nam cung minh tướng mạo cấp mê hoặc, này nam nhân là Dương Tuấn. Như thế nào sẽ sinh lên đẹp? Đại phượng vừa mới nhìn đến nam cung minh, liền bị hắn dung nhan sở thuyết phục, bởi vì lập trường bất đồng, nàng cũng chỉ hảo thu hồi chính mình tiểu tâm tư. Nhưng hôm nay nghe được hắn chính là phế bỏ nàng cánh tay Dương Tuấn. Đại Phượng lập tức sợ tới mức sắc mặt trắng bệnh. Không, không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng, Dương Tuấn Ta đã thấy, hắn tuyệt đối không có khả năng trường như vậy, người rốt cuộc là ai? Dương Nhị bảo chỉ vào Nam Cung Minh hùng hổ hỏi, kỳ thật nhìn có khí thế, ở bị Nam Cung Minh như vậy lạnh lạnh mà trường, ra hỏa này lập tức héo. Tiểu Phượng đấu kỵ lâm cẩm nhất mệnh hảo, không chỉ có có tiền có bối cảnh có thân phận, liền bên người đều có loại này thiên chi kêu tử Mỹ Nam tử tương trợ, vì thế không có hảo ý mà chửi đối nàng. Lâm Cẩm Nhất, ngươi xác định hắn là Dương Tuấn sao? Ngươi gả còn không phải là Dương Tuấn, không thể tưởng được ngươi một cái kinh thành Thiên Kim, thế nhưng cũng sẽ trúng tay, gả cho ta nhị đệ không tính, hiện tại lại tìm được rồi bên Tiểu Bạch Kiếm, ngươi nhưng thật ra nói nói, hắn là ngươi xài bao nhiêu tiền mướn. Nhìn này khuôn mặt, này dáng người, sợ là không tiện nghi đi. Lâm Cẩm Nhất còn chưa nói chuyện, Nam Cung Minh liền mực, hắn trực tiếp dùng ra sắc bén trưởng phong húc đầu chiều tiểu phượng trên người phách, phúc, tiểu phượng bị chấn đến trên mặt đất hung hăng mà ghé vào chỗ đó, trong miệng tràn ra với máu. ở đây người xem ở trong mắt, trực giác có thể xuất trưởng liền đem người đánh ngã xuống đất người chọc không được, chạy nhanh mừng rỡ khắp nơi chạy tứ tán. đã có thể vào lúc này, bên ngoài truyền đến động tĩnh, từng đám quan binh hành động có tự mà nhanh chóng đưa bọn họ vây quanh. dương gia nhị phòng người tẽ lại đây, chờ nhìn đến niếp niếp bị mã nương tử ôm vào trong ngực, lập tức liền thở dài nhẹ nhõm một hơi. ngay sau đó mà đến chính là tào đại nhân, hắn thấy tình thế cực kỳ có lợi. Vì thế bàn tay vung lên làm người đem nơi này kẻ phạm pháp toàn bộ bắt lại. Đại nhân, các ngươi vì sao bắt chúng ta a? Chúng ta đã cải tà quy chính, ngài đây là làm gì? Dương Diệu tông cái khó lo cái khôn, lập tức thẳng tóc mà quỳ trên mặt đất cấp tào đại nhân dập đầu. Vì sao? Bắt đi hài tử, hướng hài tử người nhà tác muốn tuyệt bút năng lượng, các ngươi đã bị nghi ngờ có liên quan trái pháp luật phạm tội, các ngươi nếu không thúc thủ chịu trói, một mặt ngoan cường chống cự, tự nhiên không có hảo trái cây ăn. Tào đại nhân uy nghiêm mà chỉ vào hắn quát. Đại nhân, này từ đâu mà nói lên A, chúng ta nào có bắt đi hải tử, ai thấy? Rõ ràng là chúng ta từ một cái phụ nhân trong tay đầu đã cứu ta tôn chất nữ, đang chuẩn bị mang nàng về nhà, không khéo bị các ngươi phát hiện mà thôi. Dương Diệu tông như cũ một bộ ta là người tốt, ta không tội, các ngươi đều an uổng chúng ta thần sắc, kỹ thuật diễn tốt có thể so với ảnh đế. Nhất phái nói bậy, các ngươi nếu không phải ở phạm tội, người lại vì sao tại đây, ta này có tờ giấy. Mặt trên rõ ràng viết muốn cứu hải tử liền đi thiên hương chùa, các người nếu không phải bắt đi hải tử người xấu, lại vì cái gì đều ở chỗ này. Đại nhân, ai nói ở thiên hương chùa nhất định chính là người xấu, chúng ta chẳng qua là vừa hảo đụng phải bắt đi nhà ta tôn chất nữ người xấu, hợp lực đem nàng đánh chạy mà thôi, chúng ta là đã cứu ta tôn chất nữ à. Dương Diệu Tông Như Cũ Chết không thừa nhận, dù sao hải tử cũng không phải bọn họ bắt đi, nữ nhân kia không ở, bọn họ vừa vặn đem nàng trở thành người chịu tội thay. Tào Đại Nhân rõ ràng không tin, người tới, trước đem bọn họ áp tải về nha môn, việc này bản quan chọn thời cơ tốt lại đến dò hỏi. Dương ra người mỗi người kêu hoan, Đại Nhân nắm rõ, bọn họ ba cái cũng có thể làm chứng, bọn họ ba cái cũng ở hiện trường, kia thuyết minh bọn họ ba người cũng có hiểm nghi A. Dương Diệu Tông chạy nhanh kéo lâm cẩm nhất cùng Nam Cung Minh còn có mã nương tử xuống nước, chương 212 nàng là ta thê. Dương Diệu Tông cảm thấy Tào Đại Nhân tưởng đem bọn họ trảo hồi nha môn. Khi tất nhiên là liền ở đây người cùng nhau mang đi, nhưng hiện trường trừ bỏ bọn họ đại phòng cùng họ khổng cả gia đình, còn có chính là nhị phòng lâm cẩm nhất cùng hai cái không quen biết người. Mà lâm cẩm nhất chính là dương gia nhị phòng người, tin tưởng nhị phòng hẳn là cũng không nghĩ làm nha môn đem lâm cẩm nhất bắt đi đi, nếu là có lâm cẩm nhất làm chứng, lại từ nhị phòng người một nhà làm chứng, bọn họ người một nhà chắc chắn không có chuyện. Thấy dương diệu tông chỉ vào lâm cẩm nhất ba người, Tào đại nhân quay đầu hướng nam cung minh không lưng chắp tay thi lễ. Gặp qua Nam Cung Thế Tử. Thấy tào Đại Nhân như thế đái lễ đái Nam Cung Minh, dương diệu tông đám người trận tròn mắt. Nam Cung Thế Tử. Lâm cẩm nhất bên người Nam Nhân thế nhưng là cái đại quan. Đúng rồi, phía trước bọn họ liền ẩn ẩn cảm thấy hắn thực quen mặt, chỉ là nhất thời nghĩ không ra ở nơi nào gặp qua. Liên ở tào Đại Nhân đối Nam Cung Minh chắp tay thi lễ trong ngáy mắt, ở đây người toàn bộ nghĩ tới, người này còn không phải là lần trước bọn họ trạng cáo hồ thị khi, đồng nhiên xuất hiện cái kia đại quan sao. Lúc ấy bọn họ bách với nhân ra cả người khí thế áp lực, lăng là không làm sao dám dương mắt xem nhân gia. Huống hồ, khi đó hắn người mặc hoa phục, khí chất xa ở hiện giờ này phiên bộ dáng phía trên, mới vừa rồi người này chỉ thân xuyên bình thường miên phục thực sự không làm cho bọn họ nghĩ vậy người chính là lần trước cái kia đại quan. Ai nha, nếu này nam nhân là cái kia đại quan, kia đã có thể không xong, mới vừa rồi ở thiên hương chùa bọn họ sở làm hết thể đều bị hắn xem ở trong mắt, có hắn làm chứng. Bọn họ mọi người hành vi phạm tội không phải ván sắt thượng đinh đinh sao? Tư cập này, Dương Diệu Tông dẫn theo mặt sau người chạy nhanh bùn một tiếng quỳ xuống. Nguyên lai like ngươi chính là lần trước cái kia lại quan, Nam Cung Thế tử a, chúng tiểu nhân có mắt không thấy Thái Sơn, còn thỉnh Nam Cung Thế tử tha thứ ta chờ. Đúng đúng đúng, Nam Cung Thế tử, chúng tiểu nhân mới vừa rồi đối ngài nhiều có đắc tội, cầu ngài xem ở ta chờ không biết ngài thân phận phân thượng, dơ cao đánh khẽ bỏ qua cho ta chờ đi. Không thị bị này một trận trượng làm cho sợ ngây người. Đãi phản ứng lại đây, nàng chạy nhanh quỷ nhào lên tới, ôm lấy nam cung minh đuổi bắt đầu xin khoan dung. Nam cung minh một chân đem khổng thị gắt ngã, ngay sau đó búng búng trên người không tồn tại cho bụi. Tuy rằng hắn thân xuyên quần áo cũng không như ở nam cung tướng quân phủ khi tinh quý hoa Mỹ, tùy thời đều có thể vứt bỏ, nhưng tốt xấu cũng là chính mình mặc ở trên người, bị khổng thị bực này thật tiểu nhân một chạm vào, hắn liền cảm thấy này quần áo giống như dính phân thủy giống nhau ghê tẩm. Hắn sau này lui một bước. Chán ghét mà nhìn chầm chầm trong lòng run sợ mà quỷ gối một khối mấy người, mở miệng nói, không biết thân phận, không hành lệ số. bổn thế tử có thể không truy cứu các ngươi sai lầm, nhưng các ngươi biết pháp thả phạm pháp, đó là kẻ phạm pháp, tàu đại nhân. Này liên can người chờ bắt có hài đồng, tìm cách tác muốn giá trên trời tiền chuộc, bị bổn thế tử chính mắt thấy. Này tội đương trù, ngươi tốc đưa bọn họ bắt lại nghiêm thẩm thế hỏi, nhìn xem còn có vô đồng lõa Cần phải cấp người bị hại người nhà một công đạo. Đào đại nhân nghe nói liền lập tức hạ lệnh đem những người này toàn bộ bắt lại. Dương Diệu tông kinh hoàng rất nhiều, đột nhiên một ý niệm thăng ra tới, xử tại trên mặt đất không cam lòng mà hô to. "Này không công bằng, Nam Cung Thế Tử vì sao luôn là hướng về Dương gia nhị phòng? Chúng ta theo chân bọn họ ra vốn chính là thân thích, mặc kệ chúng ta làm cái gì, kia cũng chỉ bất quá là thân thích chi gian khai vui đùa. Nam Cung Thế Tử mỗi khi xuất hiện liền thế Dương gia nhị phòng làm chủ giải vây, thậm chí tận hết sức lực mà giúp đỡ bọn họ một nhà đối phó chúng ta." Nam Cung Thế Tử, Ngài Thu Dương ra nhị phòng cái gì chỗ tốt, thế nhưng muốn lấy quyền nưu tư thế bọn họ làm việc. Tào Đại Nhân bị Dương Diệu Tông nói sợ tới mức cả người run lên, ngay sau đó vẫn mà chỉ vào hắn giận mắng. Lớn mật. Nam Cung Thế Tử há là ngươi dám vọng nghị, không muốn sống nữa có phải hay không? Ngươi nói ngươi cùng người bị hại là nói giỡn, người bị hại đồng ý ngươi cùng nhân ra nói giỡn không có. Mặc dù là nói giỡn, nhưng bắt đi người bị hại ra hải tử đã chạm đến chu nguyên luật pháp. Mặc dù người bị hại không nghĩ truy cứu, kia cũng không được. Các ngươi đây là khiêu khích Chu nguyên luật pháp, trọng giả y ỉa luật đường chẳng ngươi có biết hay không. Không, ta không phục, ta không phục a Dương Diệu Tông Hỏng mất mà trên mặt đất lan lột, dựa vào cái gì trên đời này sở hữu có quyền thế người đều hướng về nhị phòng. Rõ ràng hắn đại phòng so nhị phòng càng thêm ưu tú, bọn họ còn không phải là gần nhất giao vận may che lại tân phòng, có châu trai, làm sở hữu thích chân châu người đều vì này như điên sao. Dựa vào cái gì này đó có quyền thế người không áp bách bọn họ ngược lại còn giúp bọn họ, bọn họ năm đó phong cảnh thời điểm, đều không có này lớn như vậy vinh quang, ngay cả nhà hắn lao tam thi đậu tú tài thời điểm cũng không có. Dương Diệu Tông không cam lòng mà giống giận, tựa hồ ở phát tiết tích góp ở trong lòng nghỉ khuất. Một trận gió lạnh thổi tới, lâm cẩm nhất trong lúc lơ đáng đánh một cái hát xì. Nam Cung Minh lập tức cởi chính mình áo ngoài khoác ở lâm cẩm nhất trên người, chính là mới vừa rồi tầm ướp quần áo, lạnh. Tới. Trước đem ta áo ngoài phủ thêm, tàu đại nhân tới khi định mang theo xe ngựa, ngươi không bằng tới trước bên trong ấm áp ấm áp. Không, không lạnh, này quần áo may mắn ngươi kịp thời cho ta hong khô, cho nên ta cũng không có lạnh, lại nói ta cũng không sợ lãnh. Lâm Cẩm nhất có chút không thích hướng Nam Cung Minh ở như vậy trường hợp hạ cao điệu mà cùng nàng Tú ân ái, sắc mặt đỏ lên, liên tục xua tay. Kia Nam Cung Minh há có thể không biết nàng suy nghĩ cái gì, nhưng hắn chính là tưởng ở này đó người trước mặt Tú, nói cho bọn họ. Chính mình chính là muốn sủng lâm cầm nhất, chính là muốn che chở Dương ra nhị phòng người. Vì thế, ở trước mắt bao người, hắn đem chính mình áo ngoài khoác ở lâm cẩm nhất trên người, thậm chí còn không quên triệu tới ám vệ đem lâm cẩm nhất mang cách nơi này đi xe ngựa ấm áp. Dương gia đại phòng người bị nam cung minh này nhu tình như nước một mản xem trực tiếp ngốc lăng trụ, chờ phản ứng lại đây, trong lòng mọi người đều là không căm lòng. Lâm cầm nhất, hảo ngươi cái phóng đạng nữ nhân, ngươi đừng quên ngươi chính là Dương gia tức phụ. Công nhiên cùng quyền quý tại đây túi đầu nghe theo, chí chúng ta dương ra người với chỗ nào. Ngươi thật là mất hết chúng ta dương ra thể diện. Dương ra bảo, ngươi nhìn nhìn các ngươi hao hết tâm tư cưới con đàn dâu, lại lại như vậy không biết xấu hổ. Ta đều thấy các ngươi é e lệ, gắt ta, ta phi đem nàng đánh chết trên đường. Đúng rồi, như thế nào không thấy các ngươi cái kia bị đeo nón xanh tiểu nhi tử, nên sẽ không sớm biết chính mình nữ nhân bị người khác coi trọng, sợ tới mức trốn đi không dám lộ diện đi mọi người nhìn thấy một màn này đều cùng cái chim cút giống nhau đem đầu co chặt ở trong cổ trên mặt tuy không có bất luận cái gì biểu tình nội tâm lại là mắng Lâm Cẩm Nhất không biết xấu hổ làm cho một chúng thân thích mặt như vậy cùng Nam Cung Thế Tử hái muội cố tình Dương Diệu Tông không áp lực chính mình cảm xúc đem sở hữu lời nói đều cấp nói khai hắn không dám nói Nam Cung Thế Tử lại một mặt mà đối với Lâm Cẩm Nhất khai mắng thậm chí còn không quên nhục nhã Dương Gia Bảo Nam Cung Minh nghe nói này một phen đối Lâm Cẩm Nhất lời nói sắc mặt lập tức âm trầm. Dương Diệu Tông, ai chấp thuận ngươi nói như vậy Lâm cầm Nhất, nàng là bổn thế tử thê, nàng nam nhân từ đầu đến cuối chỉ có bổn thế tử một người, là bổn thế tử vẫn luôn cải trang giả dạng ở tại Dương gia. Nói trở về, nếu không phải bổn thế tử vẫn luôn ở Dương gia ở, còn không biết luôn luôn dân phong thuần bổ ở nông thôn lại có các ngươi nhóm người này mặt mày khả ấu người. Chương 213 có uy tín danh dự người đều tới. Nam Cung Minh vừa dứt lời, đại phòng người cùng Khổng thị toàn gia toàn thể sợ ngây người. Hán, hán Hắn nói cái gì? Mấy năm nay cái kia diện mạo xấu xí người câm hán thế nhưng vẫn luôn là vị này nam cung thế tử sở giả. Kia chân chính Dương Tuấn đi đâu vậy? Hắn đường đường một cái thế tử lại vì cái gì muốn giả mạo Dương Tuấn ở tại ở nông thôn. Bọn họ lại kinh lại hoảng, một đám trái tim không chịu không chế mà bang bang loạn này. Trong lòng lại có nghi vẫn cũng không dám trực tiếp hỏi ra tiếng. Dương gia đại phòng người một đám đều nghĩ chính mình ở cái kia khuôn mặt xấu xí Dương Tuấn trước mặt làm nhiều ít đáng giận sự. Lại đã làm nhiều ít lệnh vị này Nam cung thế tử cảm thấy bọn họ có thể bị khoan dung chuyện tốt Nhưng vắt hết óc suy nghĩ một lần Phát hiện bọn họ làm đều là lệnh người hận đến Nghiến răng nghiến lợi đại chuyện xấu Không khỏi biết vậy chẳng làm Mà đại phượng liền thảm hại hơn Nàng liền xem một cái Nam cung minh đều sợ cả người phát run, Phải biết rằng Chính mình cánh tay chính là hắn cấp phế đi Nghĩ đến lúc ấy chính mình cũng đã chọc giận hắn Làm hắn đôi chính mình đau hạ sát thủ Chính mình thật là tìm đường chết đi theo đại phòng những người này đi treo chọc nhị phòng rõ ràng nàng có con trai con gái nhật tử cũng quá đi xuống cố tình đi theo bọn họ thượng tạc thuyền muốn nói nhất thảm vẫn là phải kể tới không thị từ khi nàng trước đó vài ngày lại đây liền không thiếu khó xử nhị phòng một nhà thậm chí vì theo chân bọn họ đối nghịch không tiếc đi nha môn vu cáo hồ thị bất hiếu còn ra siêu chủ y đem niếp nếp bắt lại uy hiếp nhị phòng từ lần trước này nam nhân làm tào đại nhân đem bọn họ trảo tiến đại lao liền xem ra tới hắn đối bọn họ đã phá lệ bất mãn Hiện giờ hắn bắt được đến bọn họ phạm tội chứng cứ, lại trói lõi mà lượng ra chứng cứ, bọn họ chính. Là bất tử, chỉ sợ kiếp sau chỉ có thể ở đại lao đợi. Ai u? Ngươi? Ngươi chính là ta cái kia ở trên chiến trường đánh giặc cháu trai A, ngươi? Ngươi như thế nào không còn sớm thắp sáng xuất thân phân tới đâu, ta? Ta cùng ngươi nương. A phi không phải, ta là nói ta cùng Hồ Thị Nguyên Bản liền có chút tấn đoán, chưa từng tưởng thế nhưng nhân tiện cho các ngươi bị bị khuất. Kỳ thật ta tâm nhãn cũng không như vậy hư, ta đối với các ngươi này đó tiểu bối. A không, ta nói ta đối dương già sở hữu tiểu bối đều là rất thương yêu, mấy ngày nay, ta còn cùng tức phụ nhóm tự mình cho các ngươi làm mấy song qua mùa đông dày, rảnh rỗi ta liền cho các ngươi mang lại đây. Không thị hoảng chạy nhanh tìm lấy cơ chứng minh nàng hư cũng không không có người khác tưởng tượng như vậy thái quá, thậm chí còn mạnh mẽ thế chính mình tẩy trắng. Kia cái gì, gần nhất trời lạnh. Nàng sát thật cùng tức phụ nhóm cấp trong nhà các nam nhân làm ấm áp đông dày, tuy rằng số lượng không nhiều lắm, nhưng trước hướng nam cung thế tử chứng minh rồi các nàng một mảnh tâm ý, có thể làm hắn tha trong nhà nàng bọn nhỏ cũng làm muốn. Nam cung minh không dao động, hư lệnh một tiếng, đều tỉnh tỉnh, các ngươi làm người thế nào, buồn thế tử đều rõ ràng, các ngươi làm nhiều việc ác, trốn bất quá luật pháp chế tài, tào đại nhân, động thủ đi. Không nghĩ lại cùng những người này tốn nhiều miệng lươi. Nam cung minh trực tiếp rời đi này đó sôi nổi hỗn loạn ồn ào đến hắn nào nhân đau địa phương. tao đại nhân bàn tay vung lên, phía dưới binh lính lập tức đem những người này áp đi. Có người còn tưởng nói điểm cái gì làm Dương ra nhị phòng người hồi tâm chuyển ý, nhưng áp bọn họ quan binh cũng không cho bọn hắn cơ hội, dùng rẻ lao hướng bọn họ miệng thượng một tắc, trực tiếp đưa bọn họ mang đi. Gặp được không phối hợp, này đó quan binh cũng sẽ đem người đánh vượng trực tiếp nâng đi. Thức mau, thiên hương chùa bị rửa sạch sạch sẽ. Nam Cung Minh ở chùa ngoại nhìn Thiên Hương chùa địa hình, nhìn nhìn lại hắn lại đây khi cái kia ám đạo nhập khẩu, không cấm lại cấp Tào đại nhân hạ một cái mệnh lệnh. Dầu hỏa ở quân sự thượng tác dụng không thể khinh thường, nhất định phải bí mật hành sự đem này dò khai, nhìn xem trong đó dầu hỏa tài nguyên có bao nhiêu, nhưng cung tiêu hao, nếu như cũng đủ nhiều, liền sai phái một ít quan binh trực tiếp bí mật đưa đến Bắc Quan. Tào đại nhân tiếp được cái này mật lệnh, không đợi trở lại huyện nha, liền điều tới một đội thân binh, làm cho bọn họ dựa theo Nam Cung Minh cấp lộ tuyến đi đào. Lâm Cẩm Nhất vẫn là muốn biết nơi đó dầu hỏa có bao nhiêu sản lượng, liền đi theo tiến đến tìm tòi đến tốt cùng. Việc này là trọng trung chi trọng, Nam Cung Minh cũng không bỏ hạ việc này đi làm khác, chỉ phải đốc xúc những người này hành sự. Ở khoảng cách Lâm Cẩm Nhất rơi vào lầy lội cái kia ám đạo phụ cận, này một đội quan binh quả nhiên khai quật tới rồi không ít dầu hỏa. Nhìn kia giống như chảy nhỏ giọt tế lưu dầu mỏ, Lâm Cẩm Nhất tâm rốt cuộc thả xuống dưới. Xem ra này một mảnh dầu mỏ tài nguyên rất nhiều. Tia nàng hấp thu tiến trong không gian dầu mỏ liền không cần lại mất công mà lấy ra tới. Quá hai ngày đi theo Nam Cung Minh tiến đến Bắc Quan, có lẽ nàng trong không gian dầu hỏa sẽ phái thượng đại công dụng đâu. Thiên hương chùa ven biển chỗ dựa, tài nguyên tự nhiên là thực phong phú. Nam Cung Minh ở Thiên hương chùa đãi hai ngày, mỗi ngày bí mật từ nơi đó trở đi dầu mỏ đều đã vô số kể. Lâm Cẩm nhất ở biết được dầu hỏa tài nguyên phong phú tin tức sau, liền không có bồi Nam Cung Minh lưu tại nơi đó. Cửa hàng sự vẫn là tương đối vội. Niếp Niếp mới vừa cứu trở về tới, Dương ra người tâm còn đều là có chút nghĩ mà sợ, tự nhiên vô tâm nhúng tay Mỹ Dung cửa hàng công việc, Lâm Cẩm Nhất đành phải trước giúp đỡ đem sở hữu sự vụ sửa sang lại hảo. Mỹ Dung cửa hàng hơi chút trang hoàng một chút, sở hữu gia cụ bái trí đều đã sắp đặt xong, Lâm Cẩm Nhất lại thỉnh người đem cửa hàng quét tước một lần, sau đó lại viết một cái thích hợp bảng hiệu treo ở cửa hàng phía trên. Nay cửa hàng theo Mỹ Dung cửa hàng tổng không thích hợp, vì thích đứng cổ đại phong cách. Lâm Cẩm Nhất suy nghĩ một cái thực duy mỹ tên gọi là Ngọc Nhan Trang Lâu, xem như tiểu tươi mát loại chữ. Trong tiệm sở hữu công việc đều cùng Dương Gia người công đạo rõ ràng, đợi cho khai trường kia một ngày, Ngọc Nhan Trang Lâu trước cửa thật là dị thường rực rỡ. Ngày ấy cơ hồ Thanh Sơn chấn sở hữu có uy tín danh dự nhân vật đều lại đây, ngay cả hướng Dương thôn các thôn dân cũng tới không ít. Dương Gia đại phòng một nhà cùng khổng thị người một nhà bị chảo tin tức bọn họ cũng đều là cùng ngày biết đến, đồng thời cũng biết Dương Tuấn là nam cung thế tử sở giả nói thật, nghe thấy cái này tin tức, bọn họ mọi người cơ hồ đều làng đẵng, mỗi người còn tưởng rằng chính mình lỗ thai xảy ra vấn đề, mà khi đi nha môn hỏi qua đương trị nhân tài biết được, Dương gia đại phòng những người đó là bị Nam cung thế tử thân thủ đưa vào đại lao, bọn họ lúc này mới tin tưởng có Nam cung thế tử như vậy cá nhân. Hơn nữa này đó thời gian Dương Tuấn trước nay không xuất hiện ở trong thôn, vội vàng đi xử lý công vụ, lúc này mới hoàn toàn tin Nam cung thế tử chính là Dương Tuấn sự thật. Bất quá nghe nói chuyện này. Hướng dương thôn người cũng không có nhiều ít vui sướng, ngược lại ảo nào hối hận, hối hận chính mình lúc trước không nên như vậy đối đãi nhị phòng một nhà. Hiện giờ A Dương ra nhị phòng là hoàn toàn đem bọn họ coi như có thể có có thể không người, ngày thường liền lời nói cũng không chịu nói một câu, càng không cần phải nói giúp bọn hắn nào hộ nhân ra tìm cái việc hứa chút chỗ tốt. Nếu không có nháo phiên, gác ở từ trước, nhị phòng ra người tuyệt đối là không keo kiệt làm như vậy. Khác gì cũng không nói, chính là hối, chính là hận, hối bọn họ vô tri. Thuận bọn hắn ánh mắt thiện cận, nếu là lúc trước bọn họ có thể thiện giải nhân ý một chút, nhiều lý giải chiếu cô Dương Gia Nhị Phòng một ít, hiện tại đừng nói đi theo nhà bọn họ phát đại tài, chính là cùng nam cung thế tử còn có thể có chút giao thoa đâu. Dương Gia Nhị Phòng Mỹ dung cửa hàng khai đi lên, bọn họ chỉ có thể ra mặt giày lại đây khen tặng, tuy rằng lại đây khả năng không chiếm được nhân ra sắc mặt tốt, nhưng nếu là bất quá tới, kia cùng Dương Gia người đã có thể chân chính là tuyển giao. Chương 214 chuẩn bị xuất phát. Khai trương một ngày này, Ngọc Nhan Trang lâu kín người hết chỗ, bởi vì có không ít thiên kim tiểu thư phu nhân cổ động, nhưng thật ra cũng hấp dẫn không ít nữ tử tò mò. Đợi cho Lâm Trận quan sát một phen, các nữ nhân trong mắt không khỏi lộ ra kinh diễm, nơi này không khỏi thật tốt quá bá, quả thực chính là chế tạo tuyệt thế mỹ nhân thiên đường A. Duy nhất có chút thất vọng chính là, nơi này tiêu phí quá cao, các nàng đều tiêu phí không dậy nổi, nghe nói là một lần bảo dưỡng, liền yêu cầu 50 văn tiền. Này đó tiền đủ để cho các nàng quá tốt nhất mấy ngày. Đối với này đó bình thường phụ nhân, lâm cẩm nhất cũng không có làm người đổi đi, ngược lại là làm các nàng miễn phí thể nghiệm làm mỹ dung tư vị, nơi này các ba tánh không thích đi lại, vùng có một thân sức lực, lại ở bảo đảm chính mình một ngày tam cơm sau liền mặc kệ mặt khác. Lâm cẩm nhất như vậy cũng là kích thích bọn họ tiêu phí tâm lý, do đó kéo bọn họ tiến tới tâm, nếu một bộ phận người tích cực kiếm tiền, nhất định sẽ kéo rất nhiều người kiếm tiền, đến lúc đó. 50 văn tiền liền không phải cái gì xa xôi không thể với tới con số. Ngày đầu tiên khai trương, tiến đến tiếp đãi đều là một ít bình thường dân chúng cùng với một ít nghe tin mà đến nơi khác thương hộ, đến nội những cái đó phu nhân tiểu thư, bởi vì vấn đề thời gian, hôm nay liền không thể hảo hảo tinh tế xử lý. Đơn giản khai trương trong tiệm có ưu đãi hoạt động, các nàng mỗi người giao tiền bạc đăng ký hội viên, lúc này mới cảm thấy mỹ mãn mà trở về. Ngày này đã là Ngọc Nhan Trang lâu khai trương nhật tử. Cũng là Lâm Cẩm Nhất cùng Nam Cung Minh rời đi Nhật Tử. Lâm Cẩm Nhất ở trong tiệm vẫn luôn bận việc đến chính ngọ, bởi vì sợ hồ thị thương cảm, Lâm Cẩm Nhất trộm mang theo Nam Cung Minh rời đi cửa hàng. Rời đi Thanh Sơn chấn phía trước, Lâm Cẩm Nhất còn riêng hồi thôn một chuyến, đảo không phải đi cùng hướng dương thôn thôn dân từ biệt, mà là Lâm Cẩm Nhất muốn đi xem Đại hát. Lần trước Kim Chiêu người trong nước đánh bất ngờ kia một hồi, Lâm Cẩm Nhất còn không có đi xem nó đâu. Tuy rằng nghe Nam Cung Minh nói nó thương thế khôi phục rất không tồi nhưng Lâm Cẩm Nhất Tổng cảm thấy chính mình muốn tận mắt nhìn thấy xem nó mới có thể yên lòng. Sau đó còn có nến đỏ, mấy ngày này dương ra người đều vội khí thế ngất trời, nến đỏ cũng là suốt ngày không thấy bóng người, Nam Cung Minh phái người đi tìm hiểu, mới biết được nến đỏ luôn là bị Chu Nam Bắc hẹn đi ra ngoài. Xem bọn họ hai người tiến độ, Nam Cung Minh trên mặt lộ ra an tâm chi sắc, Lâm Cẩm Nhất cũng không khỏi thế nến đỏ cao hứng. Phía trước nàng liền nhìn nến đỏ cùng Chu Nam Bắc liền cảm thấy là trời đất tạo nên một đôi nhi. Hai người bọn họ nếu là có thể thấu thành một đôi Hẳn là cũng là một chuyện tốt Chu Nam Bắc thế lực không thể khinh thường Có hắn ở, tất nhiên có thể bảo vệ tốt đến đỏ Hướng dương thôn còn có không ít người thủ thôn trang Có người ở nhà mình cửa nhà ngồi Có người ở cửa thôn đại cây hoại hạ câu được câu không mà trò chuyện Thấy Lâm Cẩm Nhất cùng Nam Cung Minh trở về Đều nhiệt tình tràn đầy mà chào hỏi Lâm Cẩm Nhất cùng Nam Cung Minh không có theo tiếng Chỉ hờ hững mà từ bọn họ trước mặt đi qua Đi rồi không bao lâu Sau lưng lại vang lên một trận thở ngắn than dài. Lâm Cẩm Nhất trên mặt không có bất luận cái gì gọn sóng, nàng cùng thôn dân cảm tình cứ như vậy dừng bước tại đây cũng khá tốt, tình vô cớ làm chính mình nhiều thượng một phần nhớ mong. Đi Kim Lân Hà bơi một trận, Đại Hắc thực mau liền bơi lại đây, nhìn thấy Lâm Cẩm Nhất, Đại Hắc rất là hưng phấn, thật lớn cái đầu thậm chí đều nhảy ra mặt biển, chụp đánh nổi lên nhiều đóa bọt sóng. Lâm Cẩm Nhất tự mình kiểm tra rồi nó thân thể, thấy nó thật sự khỏi hẳn mới yên tâm xuống dưới. Cùng Đại Hắc vây vây tay sau. Lâm Cẩm Nhất liền lên bờ, Nam Cung Minh ở bờ sông biên chờ nàng. Nàng vừa lên ngựa, hắn lập tức liền đem áo choàng che đậy trụ thân thể của nàng, còn dùng nội lực đem nàng ướt đẫm quần áo cùng tóc hang khô. Cái này không có gì vướng bận đi, có thể an tâm mà đi rồi sao? Nam Cung Minh đem nàng mềm xốp đầu tóc treo chọc đến như sau, xả môi liếc mắt một cái không nháy mắt mà nhìn nàng. Cáo biệt Dương gia, cáo biệt hướng Dương thôn, hắn làm Dương Tuấn Nhân sinh cũng cũng rốt cuộc muốn kết thúc, rời đi phía trước. Lâm Cẩm Nhất cũng nguyện ý đi theo hắn. Nam cung minh mặt ngoài trấn định, nội tâm lại niềm vui nhảy nhót, kích động cái không ngừng. Ân, đi thôi. Lâm cẩm nhất phá lệ đạm nhiên, nàng xem xét liếc mắt một cái nam cung minh, nội tâm lại là tính toán dùng cái dạng gì lấy cơ rời đi hắn, hắn mới sẽ không thương tâm. Tính, đi một bước xem một bước đi, hiện giờ quan trọng nhất vẫn là bác quan chiến sự. Dầu hỏa đại khai muốn bao lâu mới có thể đến bác quan. Nghĩ nghĩ, lâm cẩm nhất vẫn là hỏi một câu, nghe nam cung minh nói, nếu có dầu hỏa làm trợ lực. Đánh lui Kim quân căn bản chính là dễ như trở bàn tay, mặc dù lúc này Bắc Quan chiến sự Chu Nguyên Đại quân ở vào hoàn cảnh xấu, nhưng chỉ cần dầu hỏa vận dụng thích đáng, dùng 5 ngày thời gian liền đủ để xoay ngược lại. Chúng ta đi chính là Minh nói, đi Bắc Quan khả năng muốn mau một ít, nhưng dầu hỏa bực này bẩm sinh vũ khí sắc bén ta cảm thấy vẫn là làm người đi ám đạo ổn thỏa một ít, ban ngày làm hộ tống người tìm địa phương nghỉ tạm, đợi cho buổi tối làm cho bọn họ tiếp tục lên đường, đại khái yêu cầu 5 6 thiên thời gian hẳn là liền sẽ tới Bắc Quan. Lâm Cẩm Nhất không hiểu chiến sự, Nam Cung Minh nói như thế ổn thỏa phương tiện một ít vậy như thế đi. Nàng chỉ là muốn biết Đại Khái yêu cầu nhiều ít thiên thời gian mới có thể toàn diện đánh lui Kim Quân, làm tốt chính mình rời đi bố cục. Xe ngựa đi đến Thanh Sơn Trấn, Tào Đại Nhân lại đây tiến đường, Nam Cung Minh cùng hắn Hàn Huyên hai câu liền phất tay làm xa phu rời đi. Từ từ, đung nhiên xe ngựa mặt sau kêu to một tiếng, Lâm Cẩm Nhất quay đầu lại nhìn thoáng qua, liền thấy đến đỏ hấp tấp mà nhảy đi lên, nàng trong tay dẫn theo một cái tiểu tay mải. Cang phòng, cũng không biết là cái gì thứ tốt. Lâm Cẩm Nhất nhìn nàng Xuân Phong mán diện, lại từ trên trời lai like khách phương hướng lại đây, không chỉ có chế nhạo, tu. Đi nơi nào lãng đi lạc, còn bỏ được trở về a. Trong tay lấy cái gì thứ tốt? Nến đỏ tùy tiện mà nhếch răng cười, mở ra tay nải cấp Lâm Cẩm Nhất xem, đều là ăn vặt, ta đi ra ngoài mua, dọc theo đường đi chúng ta nhất quan trọng đó là lên đường, mang điểm ăn tương đối phương tiện. Lâm Cẩm Nhất nhìn trong bao quần áo đầu có khâu bò, bánh một nô điểm tâm còn có hạt dưa đậu phộng, dư lại đó là vài món quần áo mới. Nến đỏ sơ soạn một phen hong gió tốt khô bỏ nhét vào lầm cẩm nhất trong tay, vui tươi hớn hở điệu đạo, cấp tẩu tử, ăn nhiều một chút. Nam cung minh nhướng mày nhìn nàng, chu Nam bắt cho người chuẩn bị. Nến đỏ mất tự nhiên mà quay đầu đi, khuôn mặt đỏ bừng mà, dãy rùa hồi lâu, nến đỏ mới căng ra đầu nói, ta tử hắn nơi đó mua. Mua. Theo ta được biết, ngươi không giống như là thích ở người quen trước mặt tiêu tiền người A huống hồ. Ngươi một quán không thích ở trong túi trang tiền, mà này đó ăn vặt giống như còn đều không tiện nghi, nói, có phải hay không cái kia nam nhân túi đưa. Nam cung minh nửa uy hiếp đến đỏ, nến đỏ mặt tức khắc hồng giống cái thuộc thấu quả hồng giống nhau, dây tiếp theo nàng trực tiếp chuyển qua lâm cẩm nhất bên người, ôm nàng lộ ra một chút nữ nhi ra ngây thơ nói, là hắn cùng ta luận võ, tháng chi không võ bại bởi ta, sau đó hiến cho ta một chút nho nhỏ thành ý thôi. Này ngàn năm cây vạn tuế rốt cuộc nở hoa rồi, khó được a. Nhìn nến đỏ trên mặt lộ ra cảm thấy mỹ mãn tươi cười, nam cung minh không khỏi cảm thán một tiếng. Đi ngươi, cái gì cây vạn thuế, cái gì nở hoa, ngươi mới là cây vạn tuế đâu. Nến đỏ cự không thừa nhận ngạo kiểu mà đem đầu vặn đến một bên. Nam cung minh cười, thời gian này khẩn chút, bằng không hắn thế nào cũng phải lôi kéo nến đỏ đi xem chu nam bắc bộ dáng nghĩ đến định thập phần thú vị. chương 215 tới bắc quan. Vừa định đến nơi này, xe ngựa mặt sau vang lên lộc cộc tiếng vó ngựa. Rất sợ là cái nào tác loạn phần tử đã biết bọn họ thân phận, riêng lại đây chặn đường áp chế, Nam Cung Minh chạy nhanh vén rèm lên nhìn thoáng qua phía sau. Nam Cung Thế Tử, đã lâu không thấy. Chu Nam Bắc mã bất định đềm mà chạy tới chiều Nam Cung Minh chắp tay cung kính mà hô một câu. Này Chu Nam Bắc lúc trước đối hắn, kia chính là phá lệ không phục hiện giờ rút đi kia phóng đang không kiểm chế được chơi tính, phảng phất thoát thai hoán cốt giống nhau, đảo cảm thấy hắn có chút xa lạ. Chu thần y gì lần này lại đây chính là chuyên môn lại đây hướng chúng ta từ biệt. Nam Cung Minh theo bản năng mà nhìn thoáng qua đến đỏ, thấy nàng hai mắt sững sờ, không khỏi cười khẽ, người này à, tám phần chính là riêng lại đây cùng hắn muội muội từ biệt, nhìn, còn vẻ mặt phát phóc, trong lòng không biết nên có bao nhiêu cao hứng đâu. Chu Nam Bắc theo bản năng mà xuyên thấu qua Nam Cung Minh mở ra cửa sổ xe, tìm được rồi kia một mặt lửa đỏ nữ nhân. Khu, không phải ta vừa vặn muốn đi Bắc quan xử lý một ít việc vụ, riêng qua đi nhìn xem. Nam Cung Thế Tử không ngại cùng đi trước đi. Chu Nam Bắc nói nghiêm trang, Nam Cung Minh cùng lầm cẩm nhất nhìn nhau, đều là không tự chủ được mà nở nụ cười. Có thể, nay một đường thuyền mã mệt nhọc, vạn nhất thân thể có cái không khỏe, vừa lúc làm phiền chu thần y. Nam Cung Minh nhìn thấu không nói toạc, hắn này phiên tư xuân bộ dáng bất chính là Nam Nữ Chi Gian về điểm này chuyện này. Chu Nam Bắc bị trên xe người nhìn thấu tâm tư, khuôn mặt tuấn tú mạc danh mà đỏ lên, chạy nhanh sai khai bọn họ xe ngựa, một người ở trong gió hỗn độn. Đột nhiên phát hiện Chu Nam Bắc cũng rất không tồi, hắn bộ dáng kia, thật sự ngây thơ. Lâm Cẩm Nhất nhìn nến đỏ cùng Chu Nam Bắc này một đôi, mặc danh mà khái tới rồi ngon ngọn, nhìn mặt sau Chu Nam Bắc, nàng che miệng nhịn không được khanh khách mà cười. Những lời này làm Nam Cung Minh nghe xong không lớn thoải mái, hắn đem Lâm Cẩm Nhất kéo lại đây, ngây thơ. Ta đây đâu? Ngươi? Ân, ta không biết. Đối mặt gần trong gang tức Nam Cung Minh, kia phóng đại khuôn mặt tuấn tú làm Lâm Cẩm Nhất nhịn không được tâm can loạn run. Tức khắc nàng liền cảm thấy đại nào trống giống, tưởng lời nói rơi rất tan tắc không biết ném đến cái nào xóa xỉnh. Còn nói người khác, ngươi bộ dáng này so với kia cái nam nhân càng sâu. Nam cung minh dùng ngón tay khơi mào lầm cẩm nhất cảm, con ngươi đột nhiên trở nên sâu thẳm, túi đầu, hắn bắt được kia hai mảnh diễm phát ngọt cánh ngôi. Ê à, ca, ở trước mặt ta, ngươi. Ai nha, ta muốn đi xuống, các ngươi chậm rãi chơi. Nến đỏ thẳng hô nhìn không được, chạy nhanh nhảy xuống xe ngựa. Lâm cẩm nhất chạy nhanh đẩy ra Nam Cung Minh, hắn một để sát vào nàng, nàng liền cảm giác nàng trung quanh không khí trở nên có chút loãng, nàng đều có chút thở không nổi. Nam Cung Minh bắt lấy tay nàng, an tâm mà ôm nàng, này một đường, là hắn cảm thấy nhất chân quý tốt đẹp thời gian. Nam Cung Minh muốn Sa Phu, kỹ năng thực hảo, nguyên bản kế hoạch 4 năm ngày đi lộ trình, Sa Phu 3 ngày liền chạy tới, dọc theo đường đi xem như thực vững chắc. Sắp tới bắc quan phía trước, Nam Cung Minh cho Sa Phu một túi bạc tống cổ hắn đi rồi. Bắc quan tình hình chiến đấu thực không dung lạc quan, mới vừa xuống xe ngựa, tuy còn chưa cùng Nam Cung Minh đi biên phòng nhìn xem tình huống, Lâm Cẩm Nhất liền đến ra kết luận. Này một đường đi tới, thiên là Lam, vân là Bạch, không khí là mới mẻ, mà lúc này dưới lòng bản chân bác quan, một mảnh hỗn độn. Mặc dù là ban ngày ban mặt, không chung đều là tối om một mảnh, trong không khí tràn ngập nùng liệt khói thuốc súng hương vị, này khoảng cách biên phòng còn có mấy chục giảm xa thôn trang thành chân sớm đã là hoang tàn vắng vẻ, không có một tia nhân khí Mà đứng ở chỗ này, dưới nền đất vẫn có thể cảm nhận được lửa đạn chấn động. Nơi này có các thôn dân lưu lại tới phong ốc, cẩm nhi, ngươi cùng nến đỏ tìm địa phương trước nghỉ tạm xuống dưới, ta đi biên phòng nhìn xem. Nam Cung Minh vẫn là tương đối lo lắng bên kia tình huống, sắc mặt nôn nóng, còn vẫn là chuẩn bị dàn xếp hảo lâm cẩm nhất lại qua đi. Không được, dưới tình huống như vậy, ta làm sao có thể an tâm nghỉ tạm, ngươi làm ta qua đi đi. Lâm Cẩm Nhất cùng Nam Cung Minh lại đây mục đích chính là vì trợ giúp chấn bác tướng quân chấn thủ bác quan, xem này liên miên không dứt chiến hỏa, muốn nàng một người ở chỗ này lợi, nàng tuyệt đối làm không được. Không thành, biên quan quá nguy hiểm, xem này công phòng dấu hiệu, tùy thời có phá vỡ khả năng, người cùng nến đỏ đều là nữ tử, vạn nhất dừng ở những cái đó kim nhân trong tay, kia cũng không phải là đùa giỡn. Vì Lâm Cẩm Nhất nhân thân an toàn, Nam Cung Minh vẫn là lời lẽ nghiêm khắc cự tuyệt. Lâm Cẩm Nhất bản lĩnh là rất đại nếu là ở thanh sân chấn không có lửa đạn liên miên nàng muốn làm cái gì hắn đều nhưng dựa vào nàng nhưng nơi này đao kiếm không có mắt lửa đạn vô tình trên trường một cái không lưu ý rất có khả năng đem mạng nhỏ cấp chôn vùi rớt. hắn tuyệt không cho phép lâm cẩm nhất tùy hứng lâm cẩm nhất nhìn ra nam cung minh lo lắng cũng minh bạch hắn chấp nhất vì thế gật gật đầu đáp ứng không hề cho hắn thêm phiền toái nến đỏ cùng nàng cùng nhau ở phụ cận tìm có thể ở lại người phòng ở chu nam bắc một đường theo lại đây chính mắt thấy bắc quan tình hình chiến đấu Hắn không nói hai lời trực tiếp đi theo nam cung minh đi chiến trường. Tẩu tử, chúng ta thật sự muốn ở chỗ này tìm một chỗ đợi sao. Ngay bên ngoài lửa đạn thành, ta chính là ăn không vô, ngủ không được. Nhìn ra được tới nến đỏ cũng tưởng thượng chiến trường, đúng là nàng hiểu biết nàng ca tính nết, cho nên chỉ phải bất đắc dĩ mà cùng lâm cẩm nhất phát ra bực tức. Trước tìm một chỗ đi, chờ cải trang giả dạng một phen, lại trà trộn vào đi không muộn. Nến đỏ nghe nói, ánh mắt sáng lên, vẫn là Tẩu tử có biện pháp. Hai người tìm được một chỗ không chí phong úp, hai người đem tay nải gác lại ở kết đầy mạng nhện lùn trên dương đất. Sau đó ở phụ cận phong úp một đốn tìm kiếm, tìm ra hai kiện cũ nát quần áo. Đêm này quần áo dùng sức phủi phủi, đã bay không ít cho bụi, nhìn dơ loạn nếp gấp cũ quần áo, Lâm Cẩm Nhất cũng không chê cách đứng, trực tiếp trồng lên trên người, sau đó tìm được địa phương ba cánh nhóm lửa nấu cơm bếp lò, lấy một ít nổi mà hôi mặt đến trên mặt. Lâm Cẩm Nhất cùng nến đỏ hai người cho nhau giúp đỡ giả dạng thành nam nhân. Sau đó nhanh chóng hướng trên chiến trường đi Đông nhiên nghĩ tới cái gì Lâm Cẩm Nhất cùng nến đỏ nói một tiếng muốn đi đi tiểu liền đường vòng rời đi nến đỏ Ở nến đỏ nhìn không tới địa phương Lâm Cẩm Nhất tìm mấy khẩu nồi to Đem trong không gian dầu hỏa ngã vào bên trong Sau đó lại đem một ít phơi khô trung thảo dược phân biệt dấu ở trong ngăn tủ cùng bếp lò phía dưới Này đó thảo dược là Nam Cung Minh hướng chu Nam Bắc mùa kia một đám thảo dược Cường điệu cứu trị thương bệnh hoạn giả Nghe Nam Cung Minh nói Lần trước trải qua trăm cây ngàn đắng tiến đến thảo dược liền ở nửa đường thượng bị người cướp đi, nghĩ đến này đó thảo dược là trên chiến trường người bệnh nhóm sở cần thiết dược thảo. Những cái đó dược thảo bị người đoạn, trên chiến trường những cái đó người bệnh hẳn là bị chịu thống khổ dây vo, chỉ mong nàng này từ Chu Nam Bắc kia muốn tới dược thảo hạt giống trồng ra dược thảo có thể phát huy đại tác dụng. Làm xong này hết thể lúc sau, lâm cẩm nhất tìm được nến đỏ. Mới vừa rồi ta đi một nông ra tiểu viện đi tiểu, không cẩn thận phát hiện một ít dược thảo Không bằng chúng ta đem này mang lên chiến trường như thế nào? Nến đỏ có chút không thể tưởng tượng này hẻo lánh địa giới thế nhưng còn có Dược Thảo. Bất quá ngẫm lại có thể là vị nào lao lang chung lưu lại, liền cùng Lâm Cẩm nhất qua đi nhìn xem. Đương nhìn đến những cái đó mới mẻ Dược Thảo khi Nến đỏ trực tiếp đốc, nàng nguyên bản cho rằng chính mình sẽ nhìn đến không có gì trọng dụng Dược Thảo, nhưng không nghĩ tới này đó Dược Thảo còn cái đỉnh cái mới mẻ, Nếu là phóng tới chiến trường, nhất định sẽ phái thượng đại công dụng. Không chỉ có như thế. Nàng còn phát hiện dầu hỏa, này nhưng đem nàng cao hứng hỏng rồi. chương 216 vào nhầm địch doanh. Nến đỏ thức hưng phấn, tẩu tử, người vận khí sao tốt như vậy, mỗi lần đều có thể phát hiện thứ tốt, nghe nói bọn họ hiện tại liền thiếu dược liệu, này đó hoàn toàn có thể giải quyết bọn họ lửa xém lông mày, còn có này dầu hỏa, vừa vặn có thể đánh quân địch một cái trở tay không kịp. Nói trở về, nơi này mấy khẩu nổi to, như thế nào sẽ xuất hiện dầu hỏa đâu. Nến đỏ gãi gai đầu, nghĩ trăm lần cũng không ra. Đại khái là bác quan các binh lính vô tình lưu lại, quên cầm, chúng ta chạy nhanh cho bọn hắn đưa qua đi đi, nhiều ít tấn một ít non nớt chi lực. Nghe xong Lâm Cẩm Nhất nói, Nến Đỏ liên tục gật đầu. Ở một hộ vứt đi nông gia trong tiểu viện, Lâm Cẩm Nhất phát hiện một chiếc cũ nát xe ba gác, mặt trên tấm ván gỗ phá một cái đại lỗ thủng, Lâm Cẩm Nhất tìm một cái tấm ván gỗ che ở kia lỗ thủng phía trên, sau đó cùng Nến Đỏ tề lực đem dược liệu cùng trăng có dầu hỏa nồi to phóng tới xe ba gác thượng, tận lực vững vàng mà đẩy đi phía trước đi. Phanh! Phanh! Phanh! Ra này phiến hoang vu thôn tràng, chuẩn bị đi hướng quân doanh tiểu đạo khi, vài tiếng pháo vang trực tiếp ở các nàng cách đó không xa nổ tung, toát ra quần quần khói đen. Ta ông trời A, quân địch lửa đạn mạnh như vậy sao? Đều trực tiếp tạc đến quân doanh cổng lớn. Chú nguyên đại quân quân doanh liền ở cách đó không xa, chính mình ra lửa đạn như thế nào đều nên hướng về quân địch thả xuống, như thế nào sẽ thả xuống đến nhà mình thổ địa thượng, trừ phi là sai lầm. Nhưng trên chiến trường đều là một ít có tố binh tướng, không có khả năng sẽ phạm như vậy cấp thấp trọng đại sai lầm đi. Hai người đẩy xe ba gác từ khói đen quần cuộn xương mù dày đặc trung đi ra, canh giữ ở quân doanh người lập tức liền phát hiện các nàng. Các ngươi là người nào? Vì sao phải tới quân doanh? Các ngươi đẩy rốt cuộc là thứ gì? Ba bốn xanh sao vàng vọt binh lính cầm mâu thương chiều các nàng tới gần. Các vị đại ca, ta là nhóm là phụ cận thôn dân, hai nước giao chiến, các ngươi sát thật vất vả. Chúng ta tuy là nho nhỏ ba tánh, lại cũng tưởng tận một phần tâm ý, cho nên riêng mang theo vật tư lại đây nhìn xem nhưng có cái gì có thể giúp thượng vội địa phương. Lâm Cẩm Nhất giải thích hai câu, mấy cái binh lính đều là sửng sốt, trong mắt hiện lên hoài nghi. Phu cận ba tánh. Nơi này từ khi trượng bắt đầu, sở hữu ba tánh vì tránh loạn, toàn bộ đều chạy hết, nơi nào có cái gì ba tánh. Phu cận ba tánh. Nói bậy. Các người rốt cuộc là ai? Có phải hay không địch quốc gian tế? Người tới đem các nàng hai bắt lại. Vì cẩn thận khởi kiến, cầm đầu binh lính vẫn là đem lâm cẩm nhất cùng nến đỏ bắt lên. Nến đỏ có chút khó chịu, chỉ vào bọn họ nói: các ngươi như thế nào tốt xấu chẳng phân biệt ta, chúng ta là tới giúp các ngươi, các ngươi như thế nào ngược lại đem chúng ta bắt lại? Ai, ngươi nhìn xem kia xe ba gác thượng đồ vật, đều là chúng ta giúp các ngươi chuẩn bị, bên trong còn có dầu hỏa. Nhà ai gian tế phóng tốt như vậy, vật tư không cần, chạy tới đưa cho quân địch. Kia binh lính nhìn thoáng qua xe ba gác thượng đồ vật không dao động, hừ, đa dạng trong chất, này đó vật tư bên trong không chừng thấm độc, người tới, đem mấy thứ này toàn bộ ném. mắt thấy tiếp nhận xe ba gác binh lính nghe xong bọn họ thủ lĩnh nói, chuẩn bị vứt bỏ xe ba gác, lâm cẩm nhất kịp thời ngăn cản. châm đã, vì an toàn, các ngươi hoài nghi là bình thường, nhưng không thể bởi vì các ngươi hoài nghi liền phải đem mấy thứ này vứt bỏ đi. chúng ta là phụ cận ba cánh không sai, nhưng ta lại chưa nói là này vứt đi thôn trang ba cánh, chúng ta cực cực khổ khổ lại đây xem các ngươi. Các ngươi chính là không cần cũng không cần lãng phí chúng ta một phên tâm IA. Dược liệu các ngươi có thể nói là trộn lẫn độc, kia đợi chút các ngươi ngao một chén, ta uống cho các ngươi xem tổng có thể đi. Đến nỗi những cái đó dầu hỏa, vốn chính là cấp quân địch dùng, liền tính trộn lẫn độc, kia đánh cũng là quân địch, các ngươi vì sao không cần. Nếu là các ngươi là tại hoài nghi, không ngại trước đem chúng ta hai người giam, đồ vật cũng trước đặt ở một bên, chờ đến điều tra rõ chân tướng, lại đem chúng ta thả không mượn, tốt không? cầm đầu sĩ quân cảm thấy Lâm Cẩm Nhất nói rất có đạo lý, sau đó gật gật đầu cấp binh lính phân công việc, các ngươi đem các nàng hai cái tạm thời áp đến tính phòng, ngươi đem xe ba gác tạm thời đẩy đến bên trong, sau đó canh giữ ở nơi đó đừng cử động. Lâm Cẩm Nhất cùng nến đỏ bị áp tới rồi quân doanh, nguyên tưởng rằng quân doanh bên trong trống rỗng, nhưng không nghĩ tới, quân doanh người cơ hồ kín người hết chỗ. Đại đa số binh lính bị rất nghiêm trọng bị thương có nằm ở doanh trại bên trong, có nằm trên mặt đất, còn có nằm ở xe ba gác thượng chỉ có số ít người qua lại buôn tẩu thế này đó thương hoạn chữa thương băng bó băng vải lâm cẩm nhất nhìn một màn này phá lệ xúc động bởi vì dừng lại ở quân doanh người không phải trên người phá một cái khẩu tử tiểu thương những người này nhiều là thiếu cánh tay chặt đứt chân trọng chứng người bệnh càng có thậm chí có người bệnh chỉ có nửa cái thân mình nhưng lại như cũ thống khổ kéo dài hơi tàn mau lấy liền tiều kim thiên thảo thạch vĩ mà đinh một thông bạch hoa xà thảo hoa tím mà đinh tuyết động thảo hoàng Gân thảo song hoa này đó thảo dược lại đây, mau, hắn mau chịu không nổi nữa. Lâm cẩm nhất cùng nến đỏ bị người ép hướng tĩnh phòng đi đến, đồng nhiên một đạo thanh âm cấp khó dằn nổi mà thúc dục Hai người nghe tiếng vừa thấy, lại là mới vừa rồi đi theo lại đây Chu Nam Bắc. Vị này đại phu, quân doanh thảo dược đã sớm đã còn thừa không có mấy, ngày muốn này đó thảo dược chỉ sợ sớm đã đã không có. Một bên nghe hắn hiệu lệnh tiểu binh túi đầu giải thích. Như thế nào sẽ? phía trước các người nam cung thế tử không phải từ ta nơi này mua một số lớn thảo dược, như thế nào sẽ nhanh như vậy liền không có. Chu Nam Bắc vẫn là có chút không tin. Tiểu binh giải thích, triều đình từng phân công lại đây một đám dược thảo cùng đại phu, nhưng trên đường lại truyền đến tin tức những cái đó dược thảo cùng đại phu bị đạo tắc cướp đi, phía trước quân doanh cũng nghe nói có một đám dược thảo muốn đưa lại đây, nhưng cuối cùng cũng bị cướp đi. Tiểu binh nói nói liền nghẹn ngào, này hai sóng sự, rõ ràng chính là triều đình việc làm không cho bọn họ bắt được cứu mạng dự thảo, muốn cho bọn họ sống sờ sờ vây chết ở quân doanh. Nói thật, mỗi ngày bị động thượng chiến trường đánh giặc đối với bọn họ tới nói, sớm đã là tinh bị lượt tận huống chi trên chiến trường mỗi ngày đều phải chết rất nhiều người, làm cho bọn họ nhìn cùng nhau đánh giặc các huynh đệ một đám chết ở chính mình trước mặt, này đối bọn họ tới nói, sao không phải một loại dày vò. triều đình người không nghĩ làm cho bọn họ sống, lại chịu đủ loại này tàn phá, bọn họ sao có thể thanh thản ổn định mà đánh giặc, Không, có đoán giận đã là không tồi. Mắt thấy vội vàng bận rộn các binh lính trong mắt đều có cảm xúc, lâm cẩm nhất lập tức ra tiếng. Dược thảo, ta nơi này có. nay vừa ra thanh, cơ hồ tất cả mọi người nhìn lại đây. Ngươi, các ngươi như thế nào tới, không phải nói muốn các ngươi tùy ý tìm một chỗ đợi, các ngươi còn lại đây làm cái gì. Áp giải hai người binh lính thấy Chu Nam Bắc cùng các nàng quen biết, không cấm giải thích nói, đây là lận ngũ trưởng ở quân doanh ngoại tại phát hiện hai cái khả nghi người. Nhân hoài nghi bọn họ là quân địch gian tế, cho nên đặc lệnh chúng ta hai người áp đến tính phòng. Các người đem các nàng hai người thả, các nàng cũng không phải là cái gì quân địch gian tế. Quân địch gian tế nếu là chạy lại đây, bác quan đã sớm thất thủ. Các nàng trong đó một cái là các người nam cung thế tử phu nhân, không bỏ, yên tâm nam cung thế tử tìm các ngươi tính sổ. chu nam bắc liếc mắt một cái liền nhìn ra nữ giả nam trang hai người, lập tức mệnh lệnh hai người thả người. Hai cái binh lính có chút khó xử. Bởi vì cái này Chu thần y bọn họ cũng hoàn toàn không quen thuộc, nếu không phải hắn đi theo Nam Cung Thế Tử lại đây, lại ở quân doanh bận rộn cứu trị người bệnh, bọn họ đều tưởng đem hắn coi như gian tế bắt lại đâu. Chương 217 ta sẽ y y thuật. Như thế nào? Ta nói còn không tin, không bằng các ngươi đem các ngươi Nam Cung Thế Tử kêu trở về nhìn xem. Thấy hai cái binh lính thờ ơ, Chu Nam Bắc liền tới khí. Vị này thần y, ngươi chẳng qua là đi theo Nam Cung Thế Tử cùng lại đây mà thôi. Chúng ta đối với ngươi kỳ thật cũng không quen thuộc, mà ngài cũng không một quan nửa trước, không thể đối chúng ta ra lệnh. Nam Cung Thế Tử đi chiến trường, bực này quan hệ tình hình chiến tranh thắng bại sự tình, chúng ta sao có thể tùy ý dùng bực này việc nhỏ tới quấy rầy Thế Tử. Lời nói lại nói trở về, Nam Cung Thế Tử ở kinh thành muội độc thân hồi lâu, không có thành thân, càng không có đính hôn, nơi nào tới phu nhân vừa nói. Chính là, ngài cũng đừng cầm lông gà đương lệnh tiễn. Trừ phi Nam Cung thế tử hoặc là trấn bắc tướng quân trao tặng ngài cái gì chức vị, chức quan so với chúng ta còn muốn cao, chúng ta mới bằng lòng nghe ngài. Ở quân doanh, bọn lính đều quá nghiêm khắc kiểm chế bản thân gian khổ sinh hoạt, hơn nữa bọn họ đem quân lệnh xem so thiên còn muốn trọng, nếu bởi vì một người làm sai quyết định, phát ra sai lầm mệnh lệnh, kia làm hại nhưng không ngừng là bọn họ quân doanh người, càng quan trọng là, này vô cùng có khả năng sẽ hỏa cập một quốc gia hưng vong a. Chu Nam Bắc sinh khí hai người kia đều là đầu ngoan cố lửa nhưng lại phát tác không được. Chu thần y, về, ngươi không cần cho chúng ta hai sự lo lắng, cứu trị người bệnh quan trọng, dược thảo ta cùng nến đỏ mang đến, ngươi mới vừa rồi theo như lời dược thảo đều có, ngươi mau đi xem một chút. Chu Nam Bắc có chút kinh ngạc, các nàng mang đến dược thảo, nay một đường hắn vẫn luôn đi theo bọn họ, không gặp bọn họ có mang cái gì dược thảo a? Chẳng lẽ là Nam Cung Minh còn để lại một tay, lại lần nữa chuẩn bị tốt dược thảo trước tiên vận đến nơi này tới, hắn không kịp nghĩ nhiều chỉ theo lâm cẩm nhất chỉ vào phương hướng xem qua đi tìm được phóng tới xe ba gác thượng vật tư. Sắc thật có dược thảo, này đó dược thảo thật sự có thể giải quyết lúc này lửa xém lưng mày, lâm cẩm nhất các nàng tới thật là thời điểm a. không chỉ có có dược thảo, còn có dầu hỏa, này nam cung minh tưởng cũng quá chu đáo đi. chu nam bắc không có nhiều lời, chỉ rối tay chọn chút dược thảo trước làm xử lý. canh giữ ở xe ba gác bên cạnh binh lính nhìn đến chu nam bắc lấy đi dược thảo, khó xử tiến lên ngăn đón hắn. đại phu. Này đó vật tư mở ra lộ không rõ, lại là hai cái khả nghi người mang lại đây, ngài tốt nhất vẫn là không cần hảo, vạn nhất hạ độc, này làm hại chính là chúng ta quân doanh huynh đệ. Thế này bọn lính một cái hai cái mà đều phòng như vậy khẩn, Chu nam Bắc nổi giận. Ta là các người nam cung thế tử phái tới cứu trị người bệnh đại phu, có độc không có độc ta sẽ nhìn không ra tới sao. Các ngươi có thể nghi ngờ dự thảo, nhưng tuyệt đối không thể nghi ngờ ta, mặc dù hắn thật sự có độc, kia chỉ cần tới rồi ta trong tay liền tuyệt đối không có khả năng trị người chết. Chu Nam Bắc khi giao huân binh lính bài câu, trực tiếp lấy đi chính mình yêu cầu dược thảo rời đi. Đêm này làm đơn giản xử lý. Chu Nam Bắc trực tiếp ngao nấu chén thuốc. Đợi cho ngao hảo sau, Chu Nam Bắc đem dược bưng tới tự mình đút cho bệnh nặng người bệnh. Hán uy dược thời điểm, không ít chiếu cố thương quan binh lính đều lo lắng đề phòng, sợ sẽ ra cái gì bại lộ. Chờ nhìn đến uống xong dược người bệnh như cũ không có tinh thần xa suốt đi xuống dấu hiệu, lúc này mới tạm thời thở dài nhẹ nhõm một hơi. Tiên tâm đi, ta Chu Nam Bắc chính là thần y thế gia công tử, chỉ cần ta ra tay, liền tính người ở quỷ muôn quan, ta cũng có thể đem người cứu trở về tới. Bọn lính ngay vậy, đều là tự đáy lòng mà tán một tiếng Chu thần y, y thuật cao siêu. Quân doanh ngoại, lại một cái trọng chứng người bệnh bị nâng tiến vào, bên trong binh lính chạy nhanh đi tiếp, kia người bệnh ở trên chiến trường bị lửa đạn bị thương đôi mắt, đau ở cáng thượng thẳng lan lột, thê lương tiếng quát tháo làm nhân tâm nắm không thôi. Chu thần y kìa, mau cho hắn nhìn xem hắn đôi mắt đổ máu nhìn xem còn có thể bảo trụ cầu xin chu thần y liệt nhất định phải chưa khỏi hắn đôi mắt ta quân doanh đều là sinh tử gắn bó huynh đệ ai cũng không hy vọng ai xảy ra chuyện đang nghe nói chu nam bắc có thể đi quỷ môn quan đem người cấp cứu trở về tới có binh lính liền không được về phía chu nam bắc cầu tình. cầu xin thần y cứu cứu ta đôi mắt ta ta còn không có cưới vợ ta không nghĩ cả đời đường cái người mù a các người trên nghe được có cái thần y liệt khóc kêu sờ soạng liền phải quỳ xuống tới cầu hắn Chu Nam Bắc thân là y thiền giả, tự nhiên là muốn toàn lực ứng phó mà đi cứu trị người bệnh. Người này thương tình rõ ràng tương đối nghiêm trọng, hắn lập tức tiến đến xem xét. Không được, trong mắt tạc nước xuất huyết, cần thiết xóa trong mắt, mới có thể giữ được tính mạng, nếu không chỉ có vừa chết. Người chung quanh rõ ràng sợ hãi đau thương mà cúi đầu. Lâm Cẩm Nhất nghe nói bên ngoài tình huống, lập tức thỉnh cầu trông coi nàng binh lính phóng nàng đi ra ngoài. Vị này binh đại ca, ta sẽ điểm y thi thuật, có thể giữ được vị kia người bệnh đôi mắt. Cầu ngươi làm ta qua đi nhìn xem đi. Trông coi các nàng binh lính đang chuẩn bị đầu nhập đến cứu trị người bệnh hàng ngũ giữa, không nghĩ tới nghe được Lâm cẩm nhất nói, đó là sửng sốt. Ngươi, xe y y thuật. Vừa rồi ngươi như thế nào không nói? Ngươi rốt cuộc là người nào? Lâm cẩm nhất có chút sốt ruột, ta là người như thế nào? Chờ các ngươi nam cung thế tử đã trở lại liền đã biết, ngươi chạy nhanh làm ta đi ra ngoài nhìn xem, có lẽ có thể giữ được hắn đôi mắt đầu, bằng không chờ đến nghiêm trọng đến bị xóa trong mắt. Kia mới là hắn nhân sinh tiếc nuôi a. Ngươi yên tâm, ta tuyệt đối không chạy trốn, có các ngươi nhiều người như vậy nhìn, ta chính là muốn chạy cũng chạy không được a." Lâm Cẩm Nhất nói thực cấp. Kỳ thật xem ra tới trông coi binh lính cũng thực rối rắm sốt ruột. Một đầu là có thể là quân địch mật thám khả nghi người, một khác đầu là đồng sinh cộng tử huynh đệ, cố nào đầu đều làm hắn thất thần. "Hảo đi, ngươi qua đi cho hắn nhìn xem, nhưng đừng ra cái gì chuyện xấu." Nghĩ tới nghĩ lui, trông coi binh lính chỉ phải tuồng khẩu bất quá hắn chỉ thả lâm cẩm nhất một người đi ra ngoài này hai nữ nhân sắc thật mang lại đây vật tư ngay cả chu thần y đi cũng nhận thức hai người nói không chừng nữ nhân này thật sự không phải quân địch mật thám mà là nam cung thế tử người nào đâu mặc kệ cái gì nàng chỉ cần có thể cứu người kia hắn liền đủ để mạo trái với quân lệnh nguy hiểm tới đánh cuộc một phen chu nam bắc đang chuẩn bị lấy ra lưới dao đi trừ thương hoạn trong mắt lâm cẩm nhất qua đi trực tiếp ngăn lại đôi mắt ra vấn đề sao trước làm ta nhìn xem Lâm Cẩm Nhất không khỏi phân trần liền qua đi xem xét, một bên Chu Nam Bắc nhớ tới nữ nhân này đi lìa thuật, lập tức cho nàng làm một cái lộ. Lâm Cẩm Nhất đôi mắt có thể xuyên thấu qua ra cốt thấy rõ ràng bên trong tình huống, chỉ liếc mắt một cái, nàng không khỏi hít một hơi. Sắc thật rất nghiêm trọng, nếu là không kịp thời cắt bỏ trong mắt, sẽ có sinh mủ nguy hiểm, đôi mắt cùng não bộ tương liên, hơi không chú ý, liền có sinh mệnh nguy hiểm. Nghe nói lời này, chuẩn bị ấn người bệnh làm Chu Nam Bắc cứu trị các binh lính đều là bất mãn lên. Chu thần y li là nam cung thế tử sai khiến đại phu, hắn nói ha có thể có sai, người cường trang chính mình sẽ y đi thuật rốt cuộc có cái gì mục đích, lại đây còn không phải chiếu chu thần y li nói. Chính là, nàng không phải địch quốc gian tế sao. Trông coi nàng người đâu, như thế nào còn không đem nàng đưa tới tinh phòng, đến này tới thêm cái gì loạn. Binh lính bất mãn làm trông coi nàng binh lính lập tức đỏ mặt, hắn có chút tức giận mà trừng mắt lâm cầm nhất, nếu không phải nàng nói nàng có thể giữ được người bệnh đôi mắt, hắn gì đến nỗi sẽ đem nàng thả ra. Ngươi vẫn là trở về đi. Binh lính tỉnh nàng đi ra ngoài. Từ từ, ta là nói hắn thương tình nghiêm trọng, nhưng ta lại chưa nói ta không thể trị, hắn đôi mắt ta có bảy thành năm chắc có thể giữ được, các ngươi muốn hay không thử xem. Chương 218 đánh bại trận. Thử thử thử, ta cầu xin các ngươi làm nàng cho ta thử xem đi, ta thật sự không nghĩ biến thành người mù, không muốn chết ta. Kia binh lính ở cáng thượng vùng vẫy, muốn khóc nhưng hàm hàm nước mắt trào ra tới, chập miệng vết thương càng đau. Hắn chỉ phải la to mà phát tiết loại này vô pháp thư hoán đau đớn. Phía trước nghi ngờ lâm cẩm nhất binh lính nghe nói lâm cẩm nhất có bảy thành năm chắc có thể trị hảo bọn họ huynh đệ đôi mắt, không khỏi có chút nghi hoặc. nay chú thần y tự xưng thần y đều không có năm chắc có thể chữa khỏi, nữ nhân này lại dám khen hạ như thế cửa biển, là nàng thật sự người mang y thuật, vẫn là ở loại thiên hạ. Bất quá xem lâm cẩm nhất chút nào không giống như là lại nói giỡn, huống hồ đại lâm huynh đệ mắt thấy đã đỉnh không được, liền vội vàng tránh ra lộ Kia làm phiền cô nương cấp đại Lâm huynh để nhìn xem đi. Lâm cẩm nhất gật gật đầu, ân, ta người này trị liệu người thời điểm không được người khác quấy dày, nếu không một khi phân tâm liền có khả năng kiêm tuổi 3 năm tiêu một giờ. Các người nếu muốn cho ta niêm thí, liền làm ta đơn độc cho hắn trị thương. Nàng nói lời này thời điểm, chu Nam bắc mí mắt khẽ nhúc đích, khỏe miệng lại hơi hơi run rẩy vài cái. Lại là cái này lý do, nếu nàng đoán không sai, chờ lát nữa nàng còn sẽ cho người bị thương thượng mà phí tán đi. Nữ nhân này đến tụt cùng có cái gì bí mật? Còn không đợi Chu Nam Bắc tự hỏi ra kết quả, cùng Đại Lâm giao hảo các binh lính liền xảo lên. Cái gì? Làm chúng ta đem Đại Lâm huynh đệ đơn độc giao cho nàng? Không thành, nữ nhân này là cái gì lai lịch đều không có làm rõ ràng, sao có thể dễ dàng làm nàng ra tay cứu trị chúng ta huynh đệ? Vạn nhất trên người nàng có dấu cái gì ôn dịch độc dược, sân chúng ta không chú ý đặt ở Đại Lâm huynh đệ trên người, chúng ta đây Chu Nguyên Đại quân còn không đợi chết trận xa trường liền chôn vùi tại đây nữ tử trong tay. Dù sao việc này, ta cái thứ nhất không đồng ý, nàng muốn trị, cần thiết đến làm chúng ta huynh đệ nhìn. Cô nương, chúng ta cũng là thật vất vả tin ngươi, ngươi muốn thật muốn làm tốt sự, liền cấp đại lâm huynh đệ nhìn xem, chúng ta ở một bên thủ tuyệt đối không ra tiếng, ngươi xem được chưa? Đến đến đến. Tính, đừng nói nữa, chúng ta đều là vào sinh ra tử huynh đệ, đừng như vậy rong rong dài dài cùng cái đàn bà giống nhau, nàng đã có năm chắc có thể trị thật lớn lâm huynh đệ đôi mắt Kia chúng ta khiến cho nàng buông ra tay tới làm. Cái gì ôn dịch độc dược, nàng muốn thật là thực sự có kia chờ hiểm ác tâm tư, hà tất nhắm chuẩn đại lâm huynh đệ một người, tùy tiện ở trong nước làm điểm tay chân, chúng ta ai đều chơi xong. Hiện giờ chúng ta liền ngựa chết trở thành ngựa sống y lie, đều tránh ra, nghe này đàn bà nói, ai đều đừng qua đi, làm nàng hảo hảo cấp đại lâm huynh đệ trị. Vốn dĩ có binh lính còn nghi ngờ lầm cầm nhất, nhưng đến cuối cùng, một cái thô tráng hán tử đứng dậy lên tiếng trực tiếp làm hai cái binh lính hẩm hực mà cơm miệng. Có hai cái binh lính đem Đại Lâm nâng đến một chỗ an tĩnh quân doanh, Chu Nam Bắc ngay sau đó đem chính mình tùy thân mang theo dụng cụ cắt gọt cho nàng. Cấp, này đó dụng cụ cắt gọt đều là tiêu quá độc, ngươi cầm, hẳn là có thể sử dụng đến, trong đó còn có chút ma phi tán. Lâm Cẩm nhất khác không cần, vừa lúc yêu cầu ma phi tán, vì thế không chút khách khí mà đem hắn công cụ bao lấy lại đây, nhân tiện đem doanh trướng trướng môn đóng lại. Còn ở doanh trướng ngoại lo lắng hai binh lính thấy chu Nam Bắc không đi theo lâm cẩm nhất đi vào còn đem tùy thân mang theo công cụ bao cho nàng, không cấm lo lắng nói. chu thần y ngươi đã là đại phu, lý phải là đi theo kia nữ nhân một khối đi vào, nói không chừng còn có thể giúp đỡ đánh trợ thủ, ngươi như thế nào đảo đem sở hữu công cụ giao cho nàng. Đối với bọn họ tới nói, lâm cẩm nhất lai lịch không rõ, vô pháp làm cho bọn họ từ nội tâm chân chính tin tưởng nàng, nhưng chu thần y là Nam Cung Thế tử tiến cử lại đây người. Mặc dù không có tiếp xúc quá, nhưng so sánh với cùng lầm cẩm nhất tới nói, bọn họ vẫn là cả nguyện ý tin tưởng hắn. Vì phòng ngừa nữ nhân này ở bên trong làm cái gì động tác nhỏ, hai cái binh lính đành phải xin giúp đỡ với Chu Nam Bắc. Các ngươi yên tâm đi, tuyệt đối sẽ không ra cái gì bại lộ. Dùng ngươi thì không nghi nghi người thì không dùng, các ngươi cũng đừng như vậy thật cẩn thận. Huống hồ nàng ý gì thuật ta Chu mộ vẫn là tán thành, không lâu trước đây, ta liền còn bị nàng trị quá, lúc ấy các ngươi Nam cùng thế tử cũng ở. Hai cái binh lính nghe vậy vì lăng, nay tự xưng thần y Chu công tử thế nhưng còn bị nữ nhân kia chỉ quá. Mà Nam cung Thế tử cũng biết chuyện này. Nếu Chu thần y thì không phải vì nữ nhân kia đảm đương thuyết khách nói, nữ nhân này cùng Nam cung Thế tử có lẽ thật sự có chút quan hệ. Hai người không có tưởng quá nhiều, chỉ nghe nói Chu Nam Bắc khẩu khí thật là chắc chắn, bọn họ treo tâm mới chậm rãi thả xuống dưới. Bọn họ không phải cái gì bắt quánh người, chỉ là nơi này chết người một ngày so với một ngày nhiều. Bọn họ sợ có người đơn giản là một chút tiểu thương mà dễ dàng mà rời đi. Bọn họ là bảo vệ quốc gia chiến sĩ, càng là có máu có thịt có tình cảm người thường. Bọn họ không sợ chết, chỉ là ở kính sợ sinh mệnh A. Doanh trương chỉ còn lại có khóc tê tâm liệt phế, lan lộn khóc kêu đại lâm cùng với lâm cầm nhất. Đại lâm hai con mắt nhìn không thấy, chỉ có điên cuồng mà bắt lấy bên người hết thể có thể bắt lấy đồ vật. Gắt gao mà nắm chặt ở lòng bàn tay mới có thể cảm thấy trong lòng có như vậy một tia yên ổn. Cầu xin ngươi. Chạy nhanh cho ta trị, ta đau a Thuốc tê, cho ta thuốc tê, có thuốc tê liền không đau, mau, nhanh lên nhi Đại lâm đau đến cả người giật tăng tăng, hắn bắt lấy không khí lớn tiếng mà giết gạo. Lâm cẩm nhất đem ma phi tán ngã vào rẻ lao thượng, sau đó trực tiếp bưng kín hắn miệng mũi Chỉ chốc lát sau, đại lâm an tĩnh xuống dưới. Nương tối tăm ánh nến, lâm cẩm nhất lột ra đại giải dương huyết đôi mắt lại lần nữa cẩn thận kiểm tra rồi một lần. Con hảo là tân thương. Nam đóa tế bào ở hoại tử cùng tổn thương bên cạnh. Lâm Cẩm Nhất vươn tay chậm rãi mở ra chưa khỏi lực, nàng mục hệ dị năng thuật so với phía trước tiến bộ chút, phía trước sử dụng còn hơi hiện cố hết sức, hiện giờ đã là thành thạo. Màu xanh lục quang mang ở đại lâm đôi mắt bên cạnh tế tụ chỉ chốc lát sau, miệng vết thương liền được đến cải thiện, mới vừa hoại tử không lâu tế bào chậm rãi khởi tử hồi sinh, tổn thương bộ phận cũng chậm rãi khép lại. Trong ánh mắt bị thương không thể phân đoạn trị, cần thiết dùng một lần hoàn thành. Nếu không vô cùng có khả năng sẽ xuất hiện mù cùng cảm nhiễm bệnh trạng. Đơn giản điểm này chứa khỏi lực đối với Lâm Cẩm Nhất không đáng kể chút nào, vì thế Lâm Cẩm Nhất một tiếng chống làm tinh thần hăng hái thêm trực tiếp đem đại Lâm mắt thương toàn bộ chữa khỏi. Từ chữa trị đến chữa khỏi bất quá hoa ngắn ngủn 15 phút, lại lần nữa mở ra đại lâm mí mắt, bên trong trong mắt đã khôi phục bình thường. Trong mắt chữa trị công tác đã kết thúc, nhưng đại lâm bị thương không ngừng là trong mắt, hắn nửa khuôn mặt đều có bị thương, này đó thịt nát nếu là không kịp thời loại bỏ chỉ sợ sẽ cùng đôi mắt dính liền đến cùng nhau trong mắt là trọng trung trí trọng chữa khỏi chỉ cần bao thượng băng gạt người khác liền nhìn không ra tới nhưng mặt lại không thể nếu là chưa khỏi hảo, khó tránh khỏi người khác sẽ không sinh ra nghi ngờ lâm cầm nhất cầm lấy chu nam bắt dụng cụ cắt gọt nghiêm túc mà cấp đại lâm loại bỏ những cái đó là ra sau đó lại dùng chữa trị thuật thoáng chữa khỏi làm đã chịu bị thương vị trí không hề chuyển biến xấu nay chữa khỏi tốt miệng vết thương như là dưỡng nửa tháng thường tuy rằng đã không có tính nguy hiểm Còn là có thể làm người liếc mắt một cái là có thể nhìn ra thương tình rõ ràng được đến cải thiện. Nghĩ tới nghĩ lui, Lâm Cẩm Nhất cũng không có càng tốt làm phát đem này chưa khỏi tốt miệng vết thương che đậy, chỉ vội vàng đem đại Lâm đôi mắt triền một vòng. Tùy tiện bọn họ nghĩ như thế nào đi, nếu là bọn họ cảm thấy là chính mình ý thuật cao siêu, kia chính mình cũng nhận, nếu là cảm thấy chính mình là cái gì yêu ma quỷ quái, kia chỉ có thể tính nàng xui xẻo. Đang chuẩn bị đi ra ngoài, bên ngoài đống nhiên vang lên ồn ào thanh, cẩn thận vừa nghe. Nguyên lai là chấn bắc tướng quân cùng Nam Cung Minh đã trở lại, chỉ là không khí rõ ràng không tốt lắm. chương 219 tù binh. Thật là thiên muốn vong ta chu nguyên à, ta chu nguyên huynh đệ cơ hồ bị bọn họ phu đi rồi hơn phân nửa, ta thật. Vô cùng đau đớn a. Một đạo thu quạng khàn khàn thanh âm cùng với nghẹn ngào vang lên, nghe đều là lệ mụ. Chấn bắc tướng quân, ta chờ thỉnh cầu xuất binh, thề muốn đem chúng ta lâm vào quân địch quân doanh huynh đệ cứu trở về tới, thỉnh cấp thuộc hạ chờ một cái cơ hội a. Có sĩ quân nhẫn mại hồi lâu, cuối cùng là khí không đi xuống, trực tiếp đứng dậy, thỉnh cầu mang binh xuất trinh. Chính là chính là, chấn bác tướng quân, kia kẻ cấp biết rõ chúng ta cùng tận hết lương, cố ý đối với chúng ta cường ngoanh lạm tạc, bọn họ cũng chỉ dám cùng chúng ta đua vũ khí, nếu là quang minh chính đại mà so một hồi, bọn họ bảo đảm không phải ta chờ đối thủ, khẩn cầu tướng quân làm ta chờ xuống núi đánh bất ngờ, đem chúng ta huynh đệ cấp cứu ra. Có người ra tới lĩnh mệnh, liền có người ra tới phụ họa, đến cuối cùng. Sở hữu các binh lính đều nhắc tay mãnh liệt yêu cầu muốn xuống núi đánh bất ngờ đem người cứu ra. Nhìn phía dưới khí nuốt núi sông thanh âm, chấn bác tướng quân môi run rẩy. các huynh đệ, không phải ta không muốn cứu chúng ta huynh đệ, mà là bọn họ sấn loạn bắt đi chúng ta người, mục đích chính là dụ dỗ chúng ta cứu người, liền tính chúng ta chế định hảo trăm mật mà không một sơ giải cứu phương án, kia không nói không chuẩn liền ở bọn họ bố trí bây dập bên trong. Hiện giờ chúng ta quân doanh binh lính đại biên độ giảm mạnh, Chúng ta nhất định phải bảo đảm sung túc binh lực chờ đợi triều đình chi viện, chỉ cần chờ tới viện quân, chúng ta mới có 10 phần năm chắc cứu ra chúng ta huynh đệ A. Ừ, miễn bản triều đình, hai lần nói tốt lại đây đưa dược thảo lương thực, đều bị người đoạt đi, này nếu không phải triều đình gian nịnh tiểu nhân bút tích, lại là ai bút tích? Có người như vậy ở, chúng ta sao có thể chờ tới viện quân? Chính là, hiện giờ chúng ta cực cực khổ khổ ở biên quan khổ thủ tử chiến, chưa bao giờ có hỏi an ủi chúng ta nửa câu. Nếu không phải mọi người đều là đồng sinh cộng tử huynh đệ, như vậy quốc ta cũng là không nghĩ thủ. Trong đó một sĩ binh oán giận một câu, lập tức liền đưa tới sở hữu sĩ quân cộng minh. Làm càn. Người câm miệng cho ta, đây là chúng ta quốc, chúng ta thủ chính là chúng ta quốc thổ, là chúng ta thân nhân. Người sao có thể nhân cá biệt cùng nước khác cấu kết gian nịnh tiểu nhân hành vi mà nói ra loại này lời nói, dễ như trở bàn tay liền từ bỏ chính mình quốc gia. Các người cho ta nhớ kỹ, chúng ta không phải vì hoàng thượng mà chiến. Chúng ta là cho chúng ta mà chiến, là cho chúng ta thân nhân mà chiến, là vì bảo hộ nhà của chúng ta viên ở tiền tuyến hy sinh vô số tướng sĩ mà chiến, chúng ta không thể làm cho bọn họ huyết bạch lưu. Chúng ta quốc gia có tiểu nhân, chúng ta càng muốn lấy hết căn đảm, nhặt lên chúng ta ngạo cốt, ra sức chém giết ra một cái đường ra, đợi cho chiến tranh thắng lợi kia một ngày, chúng ta chắc chắn những cái đó bán đứng chúng ta tiểu nhân bắt được tới, dùng bọn họ huyết tế điện chúng ta chết đi tướng sĩ vong hồn. Trấn bác tướng quân buổi nói chuyện, Làm sở hữu tướng sĩ đều nhịn không được trầm mặt không nói. Đông nhiên có người hỏi một câu, chúng ta thật sự có thể nhìn đến chiến tranh thắng lợi kia một ngày sau. Trấn bác tướng quân tưởng nói có thể, nhưng hắn lời nói vừa muốn nói ra, liền không khỏi nghẹn nào lên. Nói thật, hắn cũng không thể đủ bảo đảm, chiếu quân địch như vậy không muốn sống cùng ngoanh lạm tạc, bọn họ không biết còn có thể căng mấy ngày, hắn thậm chí đều nghĩ tới hắn trấn bác đại quân sẽ có toàn quân bị diệt kia một ngày. Sẽ? Chúng ta sẽ nhìn đến chiến tranh thắng lợi kia một ngày chư vị tướng sĩ yên tâm, hoàng thượng cũng không có vứt bỏ các người, triều đình cũng cũng không có vứt bỏ các người, chỉ là hiện giờ tình hình chiến đấu căng thẳng, tiểu nhân giữa đường, chúng ta đối mặt khó khăn xa so tưởng tượng nhiều hơn nhiều. ta thỉnh cầu người không cần nản lòng, tiếp tục cầm lấy các ngươi trong tay vũ khí, phát huy các ngươi nhất nguyên thủy lực lượng, vì chu nguyên gia một phần lực, cứu viện đại quân liền ở trên đường, hoàn mỹ vũ khí trang bị cũng ở trên đường, triều đình đang ở cùng gian thần định tắc chu toàn, bọn họ thực mau liền có thể xuống ngựa Đây là Hoàng thượng cho ta lệnh bài, thấy lệnh như diện thánh, thánh thượng làm ta chuyển cáo các ngươi, không cần vì Hoàng thượng mà đi bảo hộ chúng ta quốc thổ, phải vì các ngươi trong lòng hòa bình cùng an bình mà chiến. Ngắm lại các ngươi sau lưng thân nhân, vạn nhất nước mất nhà tan, bọn họ lại nên đi nơi nào. Cho nên, các tướng sĩ, ngàn vạn không cần lục chí, các ngươi cũng không phải một người ở một mình chiến đấu hang hái. Nam Cung Minh lượng ra trong tay ánh vàng rực rỡ lệnh bài, sở hữu tướng sĩ vừa thấy đến Điêu Khắc Long văn thủ lệnh đương trưởng quỳ xuống đất hô to gặp qua thánh thượng nam cung minh chỉ là vì ủng hộ bọn họ sĩ khí thấy bọn họ một đám đều quỳ trên mặt đất chạy nhanh qua đi đem người nâng lên mau đứng lên các ngươi đều vất vả sớm biết bắc quan tình hình chiến đấu khẩn cấp lại không nghĩ thế nhưng quẫn bách đến loại tình trạng này thực xin lỗi là ta đã tới chậm nam cung minh thật sâu mà hướng tới các tướng sĩ quốc cung này một động tác hoàn toàn làm các tướng sĩ đỏ hốc mắt nam cung thế tử cũng không dám đương đây đều là chúng ta sứ mệnh Có nam cung thế tử cùng hoàng thượng vướng bận chúng ta nhất định sẽ liều chết chiến đấu hang hái, bảo vệ chúng ta non sông. Đúng vậy, liều chết chiến đấu hang hái, bảo vệ non sông. Liều chết chiến đấu hang hái, bảo vệ non sông. Liều chết chiến đấu hang hái, bảo vệ non sông. Đinh hay như góc thanh âm nháy mắt vang tận mây xanh. Hảo, các tướng quân, ta tin tưởng các ngươi quyết tâm, hiện giờ tình hình chiến đấu khẩn cấp, mỗi một cái chiến dịch đều không phải cho đùa, chúng ta cần thiết tận lực đánh hảo mỗi một trận chiến. Không cần lại làm không sợ hy sinh. Nam Cung Minh nói hữu hiệu mà an ủi này đó ở trên chiến trường khổ chiến hồi lâu chiến sĩ, kỳ thật bọn họ muốn thật không nhiều lắm, chỉ là giống như vậy một phần lý giải, cũng đã đủ rồi. Trấn bác tướng quân thực cảm kích Nam Cung Minh xuất hiện, nếu không phải hôm nay hắn tới, lần này bị bắt giữ huynh đệ chính là áp suy sụp bọn họ trấn Bắc quân Cọng Dơm cuối cùng, không có hắn, bọn họ căn bản không biết rửa vào trong lòng tín niệm còn có thể kiên trì bao lâu. Làm các tướng quân tan lúc sau. Trấn bắc tướng quân chạy nhanh mời nam cung minh tiến đến chiến doanh nhìn xem tiến hướng. Hiện giờ rất nhiều chiến sĩ bị bắt, này đó huynh đệ bọn họ tất là muốn cứu trở về, chỉ là còn cần hảo hảo thương nghị một chút. Trừ bỏ Trấn bắc tướng quân ở ngoài, phía dưới còn có vài vị lãnh đem, mấy người ủng hộ nam cung minh đi trước chiến doanh. Trấn bắc tướng quân, tiểu nhân có việc bẩm báo. Đang lúc ngồi xuống là lúc, quan ngũ trưởng đột nhiên tiến vào. Chuyện gì sau đó lại nghị? Trấn bắc tướng quân trực tiếp phát lệnh. Quan ngũ trưởng do dự một chút. Vẫn là không chịu rời đi. tướng quân, là về biệt quốc gian tế sự. Cái gì? Biệt quốc mật thám? Chúng ta quân doanh khi nào ra địch quốc mật thám? Rốt cuộc là ai? Trấn bác tướng quân kinh trực tiếp đứng lên, mấy lánh đem cũng là vẻ mặt tức giận. Không phải, là hôm nay có hai người đẩy một xe vật tư lại đây, bị ta giam xuống dưới, tiểu nhân hoài nghi là địch quốc mật thám. Nghe phía dưới người giải thích, Nam Cung Minh còn có chút buồn bực này, hai người có phải hay không lâm cẩm nhất cùng đến đỏ? nhưng nghe được hai người mang theo một xe vật tư lại đây, liền có chút không xác định. Hắn lại đây là lúc xác thật công đạo tào Đại Nhân đem dầu hỏa lặng lẽ đổi vận lại đây, này phê dầu hỏa nếu là không có gì bất ngờ xảy ra nói, 4-5 ngày tả hữu liền có thể tới. Hiện giờ bọn họ vừa lại đây, dầu hỏa liền tới đây, Nam Cung Minh cảm thấy tào Đại Nhân không có khả năng có như vậy thần tốc. Nếu kia một xe vật tư không phải dầu hỏa, kia hai người là ai đâu? Chẳng lẽ thật là địch quốc mật thám? Nhưng địch quốc mật thám sẽ như vậy trắng trợn táo bạo mà tiến vào quân doanh sao? Chương 220 lưu lại. Đem kia hai người mang lại đây, ta đảo muốn nhìn quân địch gian tế trông như thế nào. Quan ngũ trưởng nhận được trấn bắc tướng quân hiệu lệnh, lập tức theo tiếng chuẩn bị tiến đến dẫn người, nhưng đột nhiên lại nghĩ tới cái gì, lại nói: "Đúng rồi tướng quân, kia hai người trong đó một người sẽ y y thuật, phía trước Đại Lâm huynh đệ bị quân địch lửa đạn bị thương mắt, liền chu thần y y đề đều bó tay không biện pháp, nhưng người nọ lại xung phong nhận việc mà đứng dậy." Chúng ta đại gia hỏa không ngăn lại nàng, liền làm nàng trị. Cái gì? Một cái lai lịch không rõ người, các ngươi cư nhiên cũng dám bông tay làm nàng đi trị liệu. Các ngươi cảnh giác tâm hiện giờ như thế nào trở nên như thế nhỏ. Vạn nhất rước lấy thai họa các ngươi ai có thể đảm đương khởi. Quan ngũ trưởng nói làm chấn bắc tướng quân giận sôi máu, nếu không phải nam cung minh tại đây, hắn sợ là trực tiếp sẽ méo lỗ tai hắn đá đánh một đốn. Quan ngũ trưởng vội vàng giải thích, tiểu nhân cùng các huynh đệ cũng cự tuyệt quá. Nhưng Chu Thần Y tự xưng cùng kia hai người nhận thức, riêng vì người nọ người bảo đảm, đúng rồi, hắn còn nói Nam Cung Thế Tử cũng nhận thức các nàng đâu. Nam Cung Minh nghe nói, lập tức liền nghĩ vậy hai người là ai, hắn vội vàng phân phó đi xuống, nếu là chị hết thương, liền đem kia hai người mang lại đây. Ở đây tướng quân vừa nghe Nam Cung Minh khẩu khí, liền ý thức được không đúng. Xem Nam Cung Thế Tử thần sắc, rõ ràng là biết hơn nữa nhận thức kia hai người, chỉ là kia hai người là ai a Như thế nào không cùng Nam Cung Thế Tử một khối lại đây, ngược lại ở Nam Cung Thế Tử đi vào quân doanh sau mới lại đây đâu. Nam Cung Thế Tử chính là biết kia hai người là ai. Chẳng lẽ các nàng sở mang vật tư cũng là Nam Cung Thế Tử phân phó mang lại đây. Một vị lãnh đêm tò mò mà tìm hiểu hai câu. Bác quan hiện giờ thiếu y kể thiếu lương, triều đình vì bọn họ chuẩn bị vật tư như thế nào sẽ chuẩn bị một xe lại đây, này không khỏi cũng quá keo kiệt chút. Bổn Thế Tử từng phân phó quan viên vì bác quan tri viện vật tư. Chân chính vật tư đại khái 4-5 ngày tả hưu sẽ tới. Như vậy vừa nói, này đó các tướng linh tạm thời yên tâm lại, còn có vật tư liền hảo, này một xe vật tư đích sắc không dùng được mấy ngày, triều đình quả nhiên không có quên bọn họ. Lâm Cẩm Nhất ở trong doanh chướng đem Chu Nam Bắc công cụ bao cấp thu thập hảo, nghe nói quan ngũ trưởng nói Nam Cung Minh tìm nàng cùng đến đỏ, vì thế mở ra màn trực tiếp đi ra ngoài. Hảo! Nhanh như vậy! Chu Nam Bắc đang ở bồi thường tới người bệnh xem bệnh trị thường, thấy nàng ra tới lập tức đón nhận đi. Ơn ơn, cảm ơn ngươi công cụ bao. Bên trong dụng cụ cắt gọt ta dùng qua, làm phiền lại tiêu một chút đầu. Lâm Cẩm Nhất đem công cụ bao đưa cho Chu Nam Bắc, trùng hợp quan ngũ trưởng lại đây tìm nàng, nàng gật gật đầu liền đi theo này phía sau. Đãi nàng đi rồi, Chu Nam Bắc mở ra công cụ bao, xem xét liếc mắt một cái bên trong ma phi tán, sắc thật thiếu hơn phân nửa. Ai, này ma phi tán dùng nhiều đối thân thể nhưng không tốt. Lâm Nương Tử cái này thói quen nhưng không hảo a. Tuy nói thói quen không tốt nhưng y lý thuật lại vẫn là rất cao minh, thậm chí còn mạnh hơn hắn. Chu Nam Bắc lại đây đó là muốn nhìn xem trải qua lâm cẩm nhất một đôi diệu thủ bên trong vị kia đại lâm huynh đệ hảo tới trình độ nào. Có binh lính lo lắng lâm cẩm nhất là cái giàn hoa, thấy Chu Thần y lý đi, đi vào xem xét, vội vàng cũng theo đi lên. Doanh trưởng đại lâm an tĩnh mà nằm ở trên giá, trên mặt truyền một vòng băng gạc. Chu Nam Bắc dẫn đầu sốc lên băng gạc, lập tức liền giật mình không khép miệng được. Này, này, này thật là kia nữ nhân trị. Nàng này dùng chính là y thì thuật vẫn là yêu thuật à, này mặt tốt cũng quá nhanh đi. Hai cái binh lính kinh nhịn không được than một câu. Chu Nam Bắc nội tâm quay cuồng sóng to gió lớn, tính toán rất nhanh về lầm cẩm nhất dùng cái gì nước thuốc có thể có như vậy thần kỳ công hiệu. Trên mặt lại là một mảnh bình tĩnh, còn không quên cùng hai binh lính thổi phồng. Các ngươi xem, ta không lừa các ngươi đi, đây mới là chân chính thần y gì ấy. Bọn lính liên tục gật đầu, đã nhìn ra, thuyền đại phu, nếu nhân ra là thần y gì ấy kia hắn tự nhiên không thể cùng thần y đánh đồng, xương đại phu vừa lúc phù hợp hắn giá trị con người. Chu Nam bắt chấp chấp mắt sửng sốt một chút, hắn uy danh như thế nào nháy mắt thấp nhiều như vậy. Lâm cẩm nhất cùng nến đỏ bị đưa tới chiến doanh, Nam cung minh vừa thấy đến nàng hai, lập tức cao mày không vui nói, không nghe lời, không phải làm hai ngươi không cần lại đây sao. Nơi này là quân doanh, các ngươi là nữ tử như thế nào có thể tùy ý ra vào. Nến đỏ đầu tiên bất mãn, ca. Này bảo vệ quốc gia sự không cho ta ra một phần lực như thế nào có thể hành. Ngươi có phải hay không sợ ngươi công lao bị ta cướp đi? Ta nói cho ngươi, chỉ cần ngươi cho ta một cái cơ hội, ta khiến cho bọn họ nhìn xem cái gì là cân quắc không nhường tu mi. Hồ nháo! Ngươi còn nói năng hùng hồn đầy lý lẽ, thật là túng ngươi vô pháp vô thiên. Nam cung minh đau đầu mà đỡ chán, này nến đỏ tính tình khiêu thoát, lại hấp tấp đầy ngập nhiệt huyết, có nàng ở, bảo không chuẩn sẽ làm trở ngại chứ không giúp gì. Trung quanh lánh đem nhóm nghe đến đỏ kêu Nam Cung Minh ca, không khỏi buồn bực, Nam Cung Thế Tử hình như là Nam Cung gia con trai độc nhất đi, vị này kêu Nam Cung Thế Tử ca nữ nhân là Nam Cung gia tộc người nào. Như thế nào bọn họ chưa bao giờ gặp qua? Còn không có tới cập hỏi ra khẩu, Lâm Cẩm nhất lại nói, phu quân không phải nói có thể cho chúng ta tiến vào quân doanh sao? Chẳng lẽ chỉ là ứng phó chúng ta lý do thoái thác? Lại nói, bác quan chiến sự căng thẳng, chúng ta chỉ là tưởng tận một ít non nớt chi lực mà thôi lại không có bên tâm tư. Trấn Bác tướng quân, chúng ta hai cái tuy rằng là nữ nhân, nhưng đi vào quân doanh, chúng ta tất nhiên sẽ không ăn không ngồi rồi chờ người khác tới hầu hạ chúng ta. Nếu Trấn Bác tướng quân có thể thu lưu chúng ta hai cái, chúng ta mỗi ngày cấp các chiến sĩ nhóm lửa nấu cơm, giặt quần áo may vá, tuyệt không sẽ cho các ngươi thêm một đinh điểm phiền toái. Lâm Cẩm nhất có chút sinh khí nam cung minh lật lọng, nàng chẳng qua là chờ không kịp muốn đi cho bọn hắn đưa đi một bộ phận vật tư mà thôi, bất đắc dĩ bại lộ chính mình là nữ tử sự tình. Nhưng đáp ứng chính mình sự tình tổng không thể nuốt lời đi, hắn nếu không cho phép chính mình lưu tại quân doanh, kia chính mình tội gì tới chiến trường, sớm tại nửa đường thượng tìm lấy cớ chạy. Sợ Nam Cung Minh cự tuyệt, vì thế Lâm Cẩm Nhất chỉ phải bắt đầu hướng chấn bác tướng quân thỉnh cầu nói. Chấn bác tướng quân cùng mấy cái lãnh đem lúc này lại bị Lâm Cẩm Nhất nói kinh hách tới rồi. Phụ quân! Người cùng Nam Cung Thế Tử! Này, Nam Cung Thế Tử, vị này nương tử cùng ngài là cái gì quan hệ? Nàng! Nàng têu ngài phu quân. Trấn bác tướng quân nói chuyện bỗng nhiên nói lắp, là hắn trưởng kỳ ở Bắc Quan đánh giặc, gián đoạn kinh thành tin tức, vẫn là này hai nữ tử nói dối, cố ý cùng nam cung thế tử phản quan hệ a, Nam cung minh không thể nề hà mà giải thích, trấn bác tướng quân, sắc thật như nàng theo như lời, vị này nữ tử là ta ở Nam Hải một hộ nhà ẩn nút khi trời xuôi đất khiến cưới thế tử, nàng phẩm hạnh thực hảo, cùng buồn thế tử đảo cũng nói đầu cơ, cho nên buồn thế tử cũng nhận việc hôn nhân này, chuẩn bị đem nàng mang về kinh thành. Đến nỗi vị kia cô nương, còn lại là trên đường nhận em gái nuôi, nàng lai lịch các ngươi yên tâm, tuyệt đối sẽ không có bất luận cái gì nguy hiểm. Các nàng hai cái nếu đi theo bổn thế tử, bổn thế tử tự nhiên sẽ không làm nàng hai ăn ngủ đầu đường, mà quân doanh thân là quân đem đệ nhất yếu địa, làm nữ tử đại ở chỗ này cũng là cực kỳ không khỏe. Bổn thế tử sẽ làm người cho nàng hai ở phía trước nông trang thu thập hai gian phòng ở tạm thời trú hạ, hơn nữa sẽ không lại làm các nàng hai người bước vào quân doanh một bước. Các tướng quân không cần lo lắng buồn thế tử sẽ làm hỏng nơi này quy củ. Nam Cung Minh nói xong, liền làm bộ làm người đem lầm cẩm nhất cùng nến đỏ hai người thỉnh đi. Lúc này quan ngũ trưởng tiến vào trộm ở chấn bác tướng quân bên thai nói vài câu, chấn bác tướng quân chạy nhanh vội la lên. Nam Cung Thế tử không cần sốt ruột, trước làm các nàng lưu tại quân doanh cũng là không sao. chương 221 giặt quần áo nấu cơm. Chấn bác tướng quân, đây là ý gì? Nam Cung Minh nội tâm không biết có bao nhiêu tưởng các nàng hai cái có thể lưu lại nhưng hắn thân là kinh thành con em quý tộc ở quân doanh bên trong càng là phải cho các tướng sĩ tạo một phần tấm gương không thể chi pháp phạm pháp cho nên chỉ làm khó hiểu địa đạo Nam cung thế tử nghe nói phu nhân sẽ y y thuật nghe xong quan ngũ trưởng nói trần bát tướng quân lúc này nhìn lâm cẩm nhất liền giống như nhìn một cái hương bánh trái xác thật sẽ điểm y y thuật phong thân nhưng nàng dù sao cũng là nữ nhân bổn thế tử lo lắng nàng sẽ lưu lại cấp các vị tướng sĩ thêm phiền, liền Nam cung minh cô ý nói nói mát kia vẻ mặt trung quy trung cụ không dám vượt qua giới hạn bộ dáng xem lâm cẩm nhất quả muốn đá hán một chân. Ai, nam cung thế tử không cần khiêm tốn, mới vừa rồi quan ngũ trưởng cùng ta nói, đại lâm huynh đệ mắt thương liền chu thần y, y đều bất lực, lại bị phu nhân chỉ hết, hiện giờ bọn lính đều thẳng hô kỳ tích. Phu nhân đã có như vậy thông thiên bản lĩnh, kia lưu tại quân doanh cũng coi như là tạo phúc chúng ta chấn bắc đại quân A. Khẩn cầu thế tử đem phu nhân lưu lại chiếu cố bị thương các tướng sĩ đi. Trấn bác tướng quân vô cùng thành khẩn về phía Nam Cung Minh thỉnh cầu nói. Chính là, quân doanh sắc có này một cái quý củ, bổn thế tử thân là hoàng thân hậu duệ quý tộc, há có thể dễ dàng đánh vỡ quý củ, này như thế nào cấp các tướng sĩ tạo tấm gương. Nam Cung thế tử liền không cần cự tuyệt, quý củ là người định, người chính là sống, phu nhân y thuật cao minh, lý phải là bị đặc thù đối đãi. Ta đây liền đi đem cái kia quý củ cấp trừ bỏ, từ giờ trở đi, nữ nhân cũng có thể tiến vào quân doanh. Trấn Bắc tướng quân thuộc hạ một viên đại tướng tính tình có chút nóng nảy, lập tức xuất khẩu lên tiếng, sau đó xoay người đi ra ngoài. Nam Cung Minh vẫn là có chút lo lắng, Trấn Bắc tướng quân lại lần nữa bảo đảm, Nam Cung Thế tử xin yên tâm, phu nhân là ta chờ thỉnh cầu lưu lại, cùng Nam Cung Thế tử không quan hệ, tại đây quân doanh, ta nói chính là chúng tướng sĩ nhóm trong lòng quy củ, khác không dám nói, vớt đi một cái quy củ, ta còn là có thể làm được. Trấn Bắc tướng quân cùng mấy viên đại tướng lần nữa bảo đảm phóng hai nữ nhân tiến vào không có việc gì. Nam Cung Minh lúc này mới vẻ mặt tâm bất cam tình bất nguyện gật gật đầu, tỏ vẻ tiếp thu. Lâm Cẩm Nhất nhìn hắn như vậy nhi, hận không thể cho hắn một quyền, nghe được mấy cái lánh đem đều đồng ý nàng cùng nến đỏ lưu lại. Lâm Cẩm Nhất cùng nến đỏ vội vàng nói lời cảm tạ, sau đó xoay người rời đi chiến doanh. Sau khi rời khỏi đây, Lâm Cẩm Nhất cũng không có nhàn rỗi, mà là đi giúp lần này chiến dịch bị thương binh lính băng bó miệng vết thương. Gặp được đã chịu tân thương binh lính. Lâm cẩm nhất cấp này băng bó thời điểm nhân tiện sẽ dùng tới chữa trị thuật, không chỉ có giảm bớt bọn họ đau đớn, càng có thể làm cho bọn họ thương ở trong thời gian ngắn hảo toàn. Không ít binh lính bị lâm cẩm nhất băng bó quá miệng vết thương sau, một đám đều cảm thấy miệng vết thương cũng không đau, bọn họ cũng không có nghĩ nhiều, chỉ cảm thấy lâm cẩm nhất ý thuật cao siêu, là trời cao phái tới cứu vứt bọn họ chu nguyên tiên tử. Đối mặt bọn lính khen, lâm cẩm nhất chỉ hồi lấy cười, sau đó mặc không lên tiếng tiếp tục trong tay động tác. Quân Doanh bị thương binh lính rất nhiều, nhiều chu nam Bắc Lâm cẩm nhất đến đỏ ba người tới hỗ trợ. Thực mau người bệnh đã bị bọn họ thu phục, trừ bỏ một ít thân hoạn bệnh nặng binh lính yêu cầu vọng. Van, vấn, thiết thủ pháp trị liệu ngoại, Lâm cẩm nhất cơ hồ gặp phải thất nghiệp nan đề. Rốt cuộc nàng chỉ biết dùng chữa trị thuật chữa khỏi miệng vết thương, đối với xem bệnh thật đúng là không thế nào lành nghề. Bất quá Lâm cẩm nhất như thế nào sẽ làm chính mình gặp phải thất nghiệp nan đề, nàng thấy một cái trong Doanh Trướng có rất nhiều bị thay thế giơ quần áo. Vì thế tìm tới một chiếc xe ba gác đem sở hữu giơ quần áo dọn lên xe, chuẩn bị đi phía trước hồ nước rửa sạch sẽ. Ở tới quân doanh phía trước, Lâm Cẩm Nhất ở kia tòa hoang vu vứt đi thôn trang tìm kiếm nhưng dùng chi vật khi liền phát hiện thôn trang phía trước cách đó không xa có một mảnh hồ nước, đem này đó quần áo kéo đến nơi đó đi tẩy, căn bản không hưởng công phu. Bọn lính nhìn đến Lâm Cẩm Nhất cầm bọn họ nửa tháng trước thay thế giơ quần áo xấu rảy, lập tức kinh tiến lên ngăn lại nàng. "Phu, phu nhân, ngài vẫn là làm điểm các đi." Chúng ta quần áo chính mình tẩy liền hảo, này quá bẩn qua sũ, ngài cho chúng ta tẩy, chẳng phải là. Này đó bọn lính phần lớn xuất thân bẩn hàn, không học quá mấy chữ, càng nói không được có thể biểu đạt chính mình tình cảm lợi hay, chỉ dùng hành động tỏ vẻ chính mình tâm ý. Nhìn bọn lính từ xe ba gác thượng tìm được quần áo của mình sợ bị nàng đoạt giống nhau gắt gao mà che ở trong ngực, lâm cẩm nhất nội tâm xúc động, sát mặt cũng lập tức gầm trầm xuống dưới. Đều cho ta bông, ta đi vào quân doanh, đó là cấp quốc gia ra một phần lực các ngươi mọi cách cản trở, đến tột cùng ra sao dụng ý. Phu nhân, ngài sẽ y lì thuật, cấp thương hoạn nhóm xem bệnh cứu người liền hảo, bực này thể lực sống, vẫn là làm chúng ta làm đi. Đương biết được lâm cẩm nhất thật là nam cung minh nữ nhân, bọn họ nội tâm đều là thế nam cung thế tử cảm thấy cao hứng, như vậy nữ nhân sắc thật xứng thượng nam cung thế tử, mà có thể xứng đôi nam cung thế tử nữ nhân như thế nào có thể hạ mình hàng quý mà thế bọn họ giặt quần áo đâu. Lam Lâm Cẩm Nhất xem bệnh cứu người bọn họ đều cảm thấy bọn họ đề tiện thân phận Vũ Nhục Lâm Cẩm Nhất. Không được, các ngươi nhiệm vụ đó là thượng chiến trường bảo vệ quốc gia, bên không được các ngươi tới tưởng, đem quần áo đều cho ta buông tha tới, ai đều không được nói nữa. Lâm Cẩm Nhất cố ý hung tợn mà trừng mắt bọn họ, bọn lính nghe bông nhiên hốc mắt nóng lên, bọn họ bao lâu không nghe được người trong nhà đối bọn họ quát lớn cửa trách thành. Này nhìn như trách cứ kỳ thật quan tâm lời nói làm cho bọn họ đốn giác đến một cổ không phải thân tình hơn hẳn thân tình cảm giác. Có binh lính còn ở dãy rua, lâm cẩm nhất trực tiếp từ bọn họ trong tay đoạt quá quần áo phóng tới xe ba gác thượng, cũng không quay đầu lại mà đi ra ngoài. Nam cung minh ở chiến doanh nhìn nàng đi xa, thần sắc khẽ nhúc đích, vội vàng đuổi theo. Lâm cẩm nhất đem xe ba gác đẩy đến bờ sông, sau đó đem dơ quần áo từng cái mà gỡ xuống tới, tầm đến lạnh băng hồ nước rửa sạch. Hiện giờ chính trực trời đông rét Phương Bác thời tiết so phương Nam muốn lấy nhiều, này trên mặt hồ đều có một tầng băng trà tử nổi lơ lửng. Lâm Cẩm Nhất bàn tay đi vào, chỉ cảm thấy lạnh băng đến xương. Bất quá điểm này nhi vấn đề đối với Lâm Cẩm Nhất cũng không tính cái gì, nàng hơi chút dùng điểm dị năng, chung quanh một vòng hồ nước liền bắt đầu bốc lên thao. Hồ nước nóng lên, nay tầm ở trong nước dơ quần áo cũng không như vậy khó giặt sạch, tùy tiện xoa hai hạ, mặt trên ngoan tí liền không thấy bóng dáng. Ngươi như thế nào một người ở chỗ này tẩy? bởi vì lo lắng lâm cầm nhất nam cung minh riêng lại đây nhìn xem không nghĩ tới ánh mắt đầu tiên liền nhìn đến mạo khí hồ nước lâm cầm nhất hoảng sợ chạy nhanh đỉnh chỉ sử dụng dị năng đem rất nhiều quần áo ném ở hồ nước che đậy mạo nhiệt khí mặt hồ nàng chỉ ở nàng giặt quần áo này một tiểu khối địa phương đun nóng xuống nước ôn vài món quần áo che đậy đi xuống thật đúng là nhìn không thấy chính là quần áo một ném xuống đi liền theo hồ nước hướng bên kia bơi đi nam cung minh thấy thế sợ bọn lính không có thay đổi quần áo vội vàng duỗi tay đi vớt Này một vớt, càng là chân chính mà cảm thụ mặt hồ độ ấm. Nam Cung Minh thân mình hơi đốn, nhưng cũng không có nói thêm cái gì, trực tiếp xuống nước đem nơi xa quần áo toàn bộ vớt trở về. Hại ta còn bạch bạch lo lắng ngươi sẽ chịu lạnh, nguyên lai like ngươi đảo còn rất có chủ ý. Kia một xe vật tư ngươi xem như giúp đại ân, dược thảo cũng đủ chống đỡ mấy ngày, còn có dầu hỏa, tiếp theo khai chiến, Chu Nguyên đại quân hẳn là liền sẽ không bị động. Chương 222 quá độc ác. Lâm Cẩm Nhất nguyên bản cho rằng Nam Cung Minh sẽ hỏi nàng trong hồ thủy như thế nào sẽ đột nhiên thăng ôn, nhưng không nghĩ tới Nam Cung Minh cái gì cũng không hỏi, ngược lại còn khen nàng. Lâm Cẩm Nhất mở to hai mắt kinh ngạc mà nhìn hắn, vì cái gì hắn không hỏi đâu, chẳng lẽ hắn không có một đinh điểm lòng hiếu kỳ sao. Túi đầu tiếp tục tẩy trong tay quần áo, Nam Cung Minh cũng rửa gần nàng dùng tay xoa tẩy lên. Hắn là quý giá thế gia công tử, không nghĩ tới tẩy khởi quần áo tới cũng là phá lệ nghiêm túc, không hề có đinh điểm có lệ. Lâm Cẩm Nhất vốn muốn hỏi hắn vì cái gì không hỏi hắn sở tò mò một ít việc, nhưng lại sợ hai hắn thuận thế hỏi tới nàng không có thích hợp lý do cho hắn. Nghĩ nghĩ, nàng hỏi, ngươi không phải cùng chấn bắt tướng quân bọn họ thảo luận chiến sự sao? Như thế nào có nhàn dỗi lại đây? Ân, đã đàm luận xong rồi, đánh bừa không phải biện pháp, kim quân càng đánh càng mạnh, thậm chí còn bắt làm tù binh trong quân một ít tướng lanh binh lính, quân địch nếu là đưa bọn họ đẩy đến tiền tuyến, dùng bọn họ huyết nục chi thân ngăn cản chúng ta tiến công. Chúng ta liền sẽ trở thành thất thượng cá, chỉ có thể mặc người sâu xé. Cho nên trải qua thảo luận, mọi người nhất trí quyết định trước lui lại, trước bỏ rất doanh địa, ném một tòa thành trì cho bọn hắn, sau đó ở trong thành làm mai phủ, bởi vậy lấy lui làm tiến, đánh bọn họ một cái trở tay không kịp, lại nhân cơ hội đưa bọn họ bắt đi tướng sĩ cứu ra. Lâm Cẩm Nhất nghe nói, có chút kinh ngạc, các ngươi thảo luận ra tới giải quyết phương án là trong quân cơ mật, ngươi như thế nào có thể tùy ý đem bí mật để lộ cho ta. Người ta có cái gì không thể tin, này phiến hồ khu, là đi thông ấp thành nhất định phải đi qua nơi, nếu là đem này hồ bố trí một ít bây giờ, kia tất nhiên đối chúng ta tình hình chiến tranh cực kỳ có lợi. Nam Cung Minh rất lời, dùng tay chạm đến ấm áp hồ nước, như suy tư gì. Lâm Cẩm nhất lúc này mới bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai like Nam Cung Minh là muốn cho nàng hỗ trợ đem hồ nước thăng ôn, hảo trợ giúp bọn họ chế tác bây giờ à, rốt cuộc như vậy lạnh băng đến xương hồ nước đừng nói làm cái gì cơ quan bẫy giờ. Chính là đơn tẩm ở trong nước đều có thể làm người chịu không nổi Húng hồ này hồ khu nếu trở thành nhất định phải đi qua chi lộ Quân địch cũng sẽ không phỏng đoán đến như vậy Lạnh băng đến xương đáy hồ hạ sẽ có cơ quan ân này đảo sát thật là cái không tồi chủ ý Chính là lâm cẩm nhất thử hỏi Này hồ nước tại đây thời tiết vốn là nên lạnh leo đến xương Nếu là thủy ôn bỗng nhiên bay lên Tiêu hẳn là cái gì nguyên nhân Nam cung minh ánh mắt xoay lại đây Khoe miệng hơi hơi dơ lên một cái độ cùng Cơ trí điệu đạo một câu này dưới lên đất có núi lửa đào thông nơi nào đó có dung nham toát ra tới này thủy tự nhiên chính là sôi trào nghe nói lâm cẩm nhất trong lòng tức khắc an tâm hơn nữa có chút mừng thầm nam cung minh lý do với nàng thật là quá chi kỷ nàng nhạc không thể chi gật gật đầu hảo chuyện này ta tới làm các ngươi tới bố trí bấy giờ thấy lâm cẩm nhất vui vẻ nam cung minh càng là bị này cảm nhiễm túi đầu giúp đỡ lâm cẩm nhất tẩy nổi lên quần áo này đun nóng dị năng cũng là thủy hệ dị năng một loại Chỉ cần thủy hệ dị năng cường hóa, mặc kệ là nào một công năng đều sẽ được đến tăng mạnh. Lâm cẩm nhất giặt quần áo đồng thời, còn phong thích đun nóng dị năng, đơn giản này hồ khu không lớn, liền so dương ra trước cửa hà chỉ lớn một ít mà thôi, chỉnh thể đun nóng đến sôi trào trạng thái, chỉ tốn hai cái canh giờ. Này hồ nước còn có một ít cá tôm, đun nóng hồ nước, này đó cá tôm khẳng định sống không được, lâm cẩm nhất liền đem này đó cá tôm vớt ra tới, một bộ phận phóng tới không gian dưỡng, một bộ phận trồng chất đến hồ ngạ. Tính toán đợi chút đêm này, đó cá tôm đưa tới binh doanh cấp các tướng sĩ cải thiện cải thiện thức ăn. Chu Nam Bắc cùng đến Đỏ ở quân doanh cấp bọn lính ngao dược, giúp đỡ nhóm lửa trong phòng lão binh đốn củi nấu cơm, mắt thấy tới rồi Câm Điểm, còn không thấy Lâm Cẩm Nhất cùng Nam Cung Minh trở về, vì thế liền ra quân doanh đi tìm. Mới ra quân doanh, một con thỏ hoang từ bên nhảy ra tới, mấy phen nhảy bắn thế nhưng trực tiếp từ hai người mí mắt phía dưới một đường hướng tây. Nến Đỏ nhìn liếc mắt một cái, khẳng định mà chỉ chỉ phương tây, bọn họ ở bên kia chúng ta qua bên kia tìm đi. Chu Nam Bắc ôm cánh tay bất đắc dĩ nói, ngươi có phải hay không thèm? Này quân doanh thức ăn nhìn canh xuông quả thủy, sắc thật không thể ăn, cũng làm khó ngươi thấy con thỏ liền muốn ăn thì thỏ. chờ. nếu đỏ còn có chút buồn bực, nàng nói với hắn nàng ca cùng nàng tẩu tử ở phía tây phương hướng, hắn cùng nàng xả cái gì thì thỏ a. không đợi phản ứng lại đây, Chu Nam Bắc trực tiếp lấy ra một cây phi tiêu ném hướng nơi xa nhảy bắn thỏ hoang. kia thỏ hoang bị Chu Nam Bắc bắn trúng. Chỉ trên mặt đất thịt vài cái, liền đổ. Ngươi không có việc gì đánh kia con thỏ làm cái gì. Nến đỏ khí hô to, nhịn không được đi lên đấm hắn. Ngươi không phải muốn ăn thịt thỏ sao. Ta giúp ngươi đánh hạ tới ngươi không phải có thể nướng chín ăn. Chu Nam Bắc vẻ mặt đắc ý, hắn chiêu này lấy lòng người trong lòng phương thức làm quả nhiên không sai. Gại đúng chỗ ngưa mới có thể làm người trong lòng ly chính mình gần một ít. Thấy Chu Nam Bắc không biết hối cải cũng không nhận sai, ngược lại vẻ mặt rào rạt đắc ý. Nến đỏ khí trực tiếp đem hắn gạt ngã trên mặt đất. Ai nói ta muốn ăn thì thỏ, ta muốn tìm ta ca ta tẩu tử, ngươi đánh nó làm cái gì? Chu Nam bắc ngã trên mặt đất phát ngốc, ngươi muốn tìm người, ngươi xem kia con thỏ làm cái gì? Còn không phải muốn ăn. Ta đánh cho ngươi lại có cái gì sai? Ngươi nếu là không ăn, chẳng lẽ còn tưởng dưỡng? Nay trận cùng nến đỏ ở bên nhau, hắn đã sớm thăm dò nàng là cái gì tính tình nữ nhân, dưỡng con thỏ, đó là ôn nhu như nước nhà giàu thiền kim diễn xuất dông đến đỏ loại này tiên ý liền nổ mã anh tư táp sảng nữ nhân liền cùng nam nhân một cái dạng nên ăn thì ăn nên uống thì uống có uống rượu rượu có thịt tan thịt một chút cũng không làm ra vẻ loại này nữ nhân như thế nào đều không thể nũng nịu mà dưỡng một con thỏ chơi nếu muốn dưỡng động vật kia đến đại chó săn có mẹ mới xứng đôi nàng phi ngươi biết cái gì kia con thỏ là mang ta tìm ta ca ngươi một cái phi tiêu đem nó bắn chết ai mang chúng ta đi tìm chu nam bắc không thể tin được Ngươi nói kia con thỏ có thể mang theo đi tìm ngươi ca cùng ngươi tẩu tử. Ngươi nói mê sẵn đâu, một con thỏ biết cái cái gì. Ngươi mới hiểu cái giám, ta ca sẽ thuần thú. Này con thỏ là hắn phái lại đây mang chúng ta quá khứ. Hiện tại ngươi giết kia con thỏ, chúng ta như thế nào đi tìm ta ca a. Đợi khi tìm được ta ca, lại sắt cũng không muộn a, ngươi hiện tại. A ta một hai phải đánh chết ngươi không thể, ngươi tay sao như vậy thiếu đâu. Này con thỏ bắt được dưỡng cái hai ngày, dưỡng phì lại ăn, có thể ăn nhiều mấy khối thịt còn có đến đem con thỏ huyết toàn bộ thả ra đem thịt thỏ nướng làm bọc lên bột mì ở trong chảo dầu tạt lại giải một tầng ngỡ tay, kia mới đủ hương đủ giòn ngươi hiện tại giết nó lãng phí con thỏ huyết không nói còn ăn ít như vậy mấy khẩu thịt ngươi nói ngươi có phải hay không tay thiếu Chu Nam bắc biên chân tay luôn cuống mà tránh né đến đỏ gây cho hắn bạo hành một bên miệng mình nhịn không được giật tăng tăng quá tàn nhân a hắn tốt xấu vẫn là nhất chiêu mất mạng nữ nhân này là tưởng dưỡng hai ngày sống sờ sờ phóng làm huyết ăn thịt quả nhiên hắn thích nữ nhân chính là không giống người thường A. Chỉ là, có một chút Chu Nam Bắc rất là kỳ quái. Nha đầu này cư nhiên nói Nam Cung Minh sẽ thuần thú. Việc này rốt cuộc là thật hay giả? Nhớ tới lúc trước Nam Cung Minh cùng lầm cẩm nhất ở hắn thiên ngoại Lai Khách khi đã từng mạc danh xuất hiện hai chỉ cực đại lao thử, Chu Nam Bắc lập tức không bình tĩnh. Nếu kia lão thử không phải tự nhiên lớn lên, kia thật là có nhưng manh là Nam Cung Minh nuôi lớn, chẳng lẽ hắn thật sự sẽ thuần thú? Nếu là như thế này, Vậy càng không đúng rồi. Chương 223 ta cho ngươi làm mãn hán toàn thịnh.